Thành phù đệ, chẳng sợ chức vị không phải bên người hầu gái cũng đúng. Ta thích London, không nghĩ rời xa thành phố này, si sạc ẩn sinh. Đối với Anna thỉnh cầu, si sạc ẩn quyết đoán mà lắc lắc đầu, biểu hiện đến chút nào không giống như là một người có thương hại chi tình thể diện thân sĩ. Vì thế, kế dễ bẻ ỷ cả lúc sau, Anna cũng không thể không rời đi si sạc ẩn gia tộc. Cùng lúc đó, ô dịch phái ra người đang âm thầm nhìn chầm chăm dễ bẻ ý cả cùng Anna nhất cử nhất động. Tận lực không rơi rớt các nàng tiếp xúc đến mỗi người, hảo từ giữa bài cha ra một ít khả nghi nhân vật tới. Bốn ngày sau, lây xếp tơ đoàn người kết thúc ngắn ngủi nghỉ phép thời gian, từ London vùng ngoại thành biệt thự phản hồi nội thành. Bùi tương cùng nghệ lý nọ vừa xuống xe ngựa phải tới rồi đã tuột thái thái cùng mặt gạ dẹt nhiệt tình hoan nhen. Mẹ con bốn người ngồi vào một chỗ, có nói không xong đề tài. Cái gì, mậy gì ản, ngươi không có nhìn lầm sao? Thế lý nọ thường xuyên cùng vị kia rót giờ mẹ xì Nì ghé vào cùng nhau nói chuyện trời đất, hai người thường xuyên đái ở bên nhau sao? Vũ hội thượng, hắn thỉnh nàng khiêu vũ sao? Đúng vậy, mụ mụ, ta tưởng, không phải chiều nay chính là ngày mai, chúng ta chuẩn có thể ở trong nhà chiêu đái đến mẹ xì nỉ tiên sinh. Đến lúc đó, ngươi là có thể chính mắt thấy hế lý nọ là cỡ nào coi trọng thân cận vị kia tính cách an tính tiên sinh, ta bảo đảm, ta miêu tả hoàn toàn không có khuyết đại sự thật. Hệ lý nọ bị đạ tụt thái thái xem đến có chút quấn bách, nàng không có phủ nhận chính mình đối mẹ xì tiên sinh hảo cảm. Nhưng nàng như cũ lý trí mà cho rằng, trước mắt tới nói, nếu là muốn đem này đó hảo cảm thay đổi vì thân thiết ái mộ chi tình, còn cần vị kia tiên sinh tiếp tục nỗ lực. Vì thế, hệ lý nọ dăm ba câu mang qua chính mình cảm tình vấn đề, ngược lại trịnh trọng nhắc tới buổi tương cùng lệ tơ sự tình. Đối, chính là bùi tương cùng lệ xét tơ. Mấy dị ản, ngươi đến cùng chúng ta hảo hảo nói một câu. Ngươi cùng xì xì ẩn sinh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phía trước ở nó làng trang viên thời điểm, chúng ta liền nghiên cứu quá, xì xì ẩn sinh có thể là đỉnh đỉnh tốt bằng hữu, nhưng không nhất định thích hợp làm trợ phu. Chính là, lần này bên ngoài làm khách, ngươi vì cái gì tổng hòa xì xì ẩn sinh đại ở bên nhau? Chẳng lẽ ngươi xem nhẹ cái kia lì xa sao? Bùi tương đầu tiên là bị hỏi đến sướng sốt, theo sau lại cảm thấy chuyện này rất có ý tứ. Tâm nói trách không được dễ bẻ ỉ cả những người đó sinh ra hiểu lầm. Nhìn xem, liền nhà mình thân tỷ tỷ đều có hoài nghi. Ê ly nọ, ngươi có phải hay không xem nhẹ một sự kiện? Ta không chỉ có cùng xỉ xe xỉ ẩn sinh ở chung thời gian rất lâu, đồng dạng cùng đệ vỉn tiên sinh cũng ở chung thời gian rất lâu nha, ngươi như thế nào không nghi ngờ ta cùng đệ vỉn tiên sinh đâu? Đà tuột thái thái mau ngôn mau ngữ mà nói. Nga, mấy dị ản, mau đừng tách ra đề tài. Chứ không nói ngươi như vậy hoặc bát tính cách thích không thích hợp trầm mặc ít lời đệ vỉn tiên sinh, liền nói xuất thân đi, tuy rằng Ở lòng ta, ta nữ nhi nhóm là tốt nhất, chính là xứng vương tử cũng dư giả, nhưng là chúng ta không thể xem nhẹ những cái đó thế tục ánh mắt. Mấy gì ẩn, vị tiêu đệ vĩn tiên sinh chính là bá tước người thừa kế, nói thật, chúng ta kỳ thật muốn xưng hô hắn vì đại nhân, đơn giản là hắn không thích, chúng ta này đó làm bằng hữu mới không có chọn dùng như vậy kính xưng. Bùi tương rốt cuộc nhịn không được bật cười, hỏi dò. Mụ mụ, ê lý nọ, nếu không xem thân phận gian trinh lệnh, Các ngươi cảm thấy ta cùng đệ vỉn tiên sinh chi gian có khả năng sao? Hệ lý nọ lộ ra như suy tư gì biểu tình. Đạ tu thái thái luôn luôn tâm tư đơn giản, không cần suy nghĩ mà trực tiếp trả lời nói. Trời ạ, ta bảo bối nhi, ngươi như vậy hoặc bắt linh động, cảm tình dư thừa, nhưng như thế nào cũng như vậy lạnh như băng nghiêm túc thân sĩ ở trung nhà. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoà. Cảng tạ ở 2020-08-11-17-45-42-2020-08-12-17-58-56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, hổ một cái. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngọt quà bưởi, mà phân ni nhiều, kèo sữa chủ nhật một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, niệm thanh 20 bình, quyện nếu tiêu nắng ban mai, coca cola, tiêu tiêu 10 bình, sóc con muốn túng quả. 458608386 bình, tân đảo, tắc tạp liệt phu Nam bình, tây cố ba bình, xã hội ta thủy ngân tỷ nếu thủy một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 165 Ở bùi tương cùng Ế lì nọ phản hồi trong nhà ngày kế, rót giờ mẹ xin quả nhiên giống như bùi tương tiên đoán như vậy, tới cửa bái phòng đạ tốt ra. Đương nhiên, cùng mẹ xin tiên sinh cùng nhau tiến đến, còn có hắn biểu hình ô dịt đẹp vịn. Hệ lý nọ đối mẹ xì nhỉ tiên sinh đã đến cảm thấy nhè nhót, tâm hồ dâng lên một tiếng ngọt, nhưng nàng cũng không có xem nhẹ vị kia đồng hành tóc đen tiên sinh. Nàng một bên cùng dót giờ mẹ xì thảo luận hai người lần trước tách ra trước không có nói xong đề tài, một bên dùng dư quan quan sát nguội nguội mỉm gì ạn cùng Oji ở chung tình huống. Oji đối người khác quan sát tầm mắt cảm giác nhẹ bén, đương hắn phát hiện người trong lòng tỉ tỉ ngẫu nhiên sẽ dùng một loại tìm tòi nghiên cứu đánh giá ánh mắt xem kỹ hắn thời điểm, trong lòng hơi hơi vừa động. Ngươi đem chúng ta quan hệ nói cho đà tuột tiểu thư. Nam nhân ánh mắt chuyên chú, dấu giếm lưu luyến. Ta chỉ là ở nhà người trước mặt thử thăm dò đề ra một câu, không có nói rõ, nhưng cũng đủ hệ lì nọ nhận thấy được một ít manh mối. Ô dít lạnh lùng mặt mày gian xẹt qua một mặt vui vẻ, hơi túng lướt qua. Hắn nhìn qua như cũng là một bộ tính sẵn trong lòng chấn tĩnh bộ dáng, nhưng là dáng người lại càng thêm đĩnh bạt ngay thẳng, rũ tại bên người tay trái hư hư nắm thành nắm tay, lại chậm rãi gian ra khai. Lúc sau lại lặp lại một lần cái này động tác nhỏ. Đã Tô Thái Thái cũng biết sao. Ta đoán Bùi Tương mặt mày con con, cố ý chậm lại ngữ tốc, tươi cười tinh danh, nàng nha. Ừ. Ô Dịch nín thở ngưng thần. Nàng hẳn là không nghe ra tới ta ám chỉ. Bùi Tương chớp chớp mắt, bay nhanh mà trình bày sự thật. Ô Dịch hô hấp nhỏ đến không thể phát hiện mà sai rồi một cái nhịp, hắn rũ xuống ánh mắt, hơi hơi bất đắc dĩ mà nhìn chăm chú người trong lòng, thâm thúy con ngươi ấp ủ ba phần chờ đợi, bảy phần bao dung. Bị như vậy nu hòa mà an tịnh ánh mắt bao phủ, đùi tương đấy lòng đống nhiên hiện ra một chút khi dễ người thành thật ấy nấy. Nàng túi đầu uống một ngụm trà, quyết định tận lực quyển chuyển miêu tả một chút đã tuột thái thái phản ứng đầu tiên. Ta thử thăm dò nói hai ta ở bên nhau khả năng tính, ta mụ mụ cảm thấy phi thường giận mình, cảm thấy ta ở nói giỡn, bởi vì nàng phía trước chưa từng có quá ý nghĩ như vậy. Bất quá, đối ta mụ mụ tới nói, ngôn ngữ hợp ý trung thành thân sĩ chính là thực tốt bạn lữ, cho nên... Ngươi không cần quá mức lo lắng. Nôn ngữ hợp ý. Ô lập tức bắt được một cái tử ngữ mấu chốt. Bùi tương dường như không có việc gì gật gật đầu. Một đôi tươi đẹp đôi mắt hắc bạch phân mình, nhìn quanh gian có vẻ hết sức trong suốt đơn thuần. Đúng rồi, nôn ngữ hợp ý, quan điểm tương hợp, lại lẫn nhau ái mộ. Như vậy tình đầu ý hợp một đôi nam nữ, nàng là sẽ không phản đối bọn họ ký kết nhân duyên. Ô giết, chúng ta ở bên nhau khi lời nói còn thiếu sao. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần quá mức lo lắng lời này nghe đi lên hết sức hợp tình hợp lý, nói chuyện người cũng vẻ mặt thản nhiên thẳng thắn. người Hà, tóc đen thượng giáo đã hiểu biết chính mình người trong lòng lừa dối người khi vô tội ngựa khí, cũng thập phần rõ ràng chính mình cấp người khác lưu lại lệnh nhà tấn tượng. cho nên hắn cơ hồ lập tức liền phản ứng lại đây, đạ tuột thái thái càng thích được đến một cái nhiệt tình lanh lợi, tràn ngập sức sống con rể. hắn nỗ lực nghĩ nghĩ, nếu là chính mình ở đạ tuột thái thái trước mặt biểu hiện đến giống như lê tơ như vậy giỏi ăn nói, nhiệt tình sẵn sàng có thể hay không gia tăng một ít ấn tượng phân. Bùi Tương cổ cổ gương mặt, nàng phảng phất biết ổ gì trong đầu suy nghĩ cái gì dường như, lập tức thừa dịp người khác không chú ý nhẹ nhàng chọc tóc đen nam nhân một chút. "Ngươi không được miên man suy nghĩ. Ngươi như bây giờ vừa lúc, đều là ta thích, ngươi nếu là trở nên kỳ kỳ quái quái, cũng đừng muốn cho ta đối với ngươi lộ ra gương mặt tươi cười." "Ngươi thích?" Nam nhân đấy mắt nở rộ ra sáng ngời quang. "Đúng vậy, nếu là ta không thích, làm gì phải đáp ứng ngươi đâu?" Bùi tương thái độ trắng ra, không chút nào ngượng ngùng. Oji khẽ miệng ngập cười. Bùi tương lại cố ý hung ba ba mà uy hiếp hắn. Bất quá ngươi nhưng đừng quá kiêu ngạo, nói không chừng nha, ta ngày nào đó liền thay đổi thẩm mỹ thú vị. Oji, ngươi cần thiết đến có một loại nguy cơ cảm. Oji mỉm cười gật đầu. Hảo, ta sẽ nỗ lực được đến đả tụt thái thái nhận đồng, cũng sẽ bảo trì ngươi thích bộ dáng. Đồng dạng, ngươi nếu là đối ta có cái gì tân chờ mong cùng yêu cầu, cũng nhất định phải thẳng luôn bẩm báo. Oji với ta mà nói, hết thảy đều vừa và tốt. Bùi tương cùng ô dịp ghé vào cùng nhau thấp giọng nói chuyện, bất chi bất giác liền dừa gần. Cách đó không xa Ellie nọ ngẩng đầu trông thấy một màn này, không cấm mắt lộ ra kinh ngạc. Mặc dù đã có một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng cũng không có dự đoán được mấy gì anh cùng đệ vỉn tiên sinh sẽ ở chung đến như thế tự tại hòa hợp. Đa tuất tiểu thư, Messini nhẹ gọi thất thần Eleanor. Nghe, Messini tiên sinh, xin lỗi, vừa mới nghĩ tới một ít chuyện khác. Messi nhỉ cười lắc lắc đầu, lại thấp giọng nói lên hắn đi hồ khu lữ hành hiểu biết. Nửa tháng sau ngày nọ buổi sáng, Bùi Tương vừa mới đi vào bữa sáng thính, liền nghe được đã Tuột Thái Thái ở lớn tiếng oán giận. "Nay quả thực là nhất phái nói bậy. Cái này, cái này gọi là SMO người khẳng định là ở hầu ngôn loạn ngữ. Nga, thượng đế nha, nhà này báo chí biên tập đều không thẩm bản thảo sao? Như thế nào cái gì dưa vẹo táo nứt đều cấp đăng nha? Làm sao vậy, Mụ Mụ?" Bùi tương ở trên vị trí của mình ngồi xong, to mò mà nhìn về phía vẻ mặt phẫn nộ đã tụt thái thái. Vị này hiếm khi tức giận hảo tính tình phụ nhân cầm trong tay báo chi đưa tới bùi tương trước mặt. Ngươi nhìn xem đi, này mặt trên. Ai, đều là chút cỡ nào đáng xấu hổ ngôn luận nha. Bùi tương nhướng mày, tiếp nhận hôm nay thần báo bay nhanh mà xem lên, thực mau liền minh bạch đã tụt thái thái phẫn nộ lý do. Ngươi lai, like, một cái gọi là SM ở nhà bình luận công bố. Hắn hoài nghi chứ danh họa ra bờ dân phạt đền tần kỳ thật cũng không có thực học, hắn bản nhân chỉ là cái nhị lưu mặt hàng. Hắn sở dĩ có thể họa ra kiệt xuất nghệ thuật tác phẩm, vô cùng có khả năng là bởi vì hắn làm một ít ti tiện sự. Tỷ như hắn bí mật cầm tù một vị thanh danh không hiện lại họa kỹ bất phàm ngoại quốc họa gia, bức bách đối phương vì hắn sáng tác tác phẩm, sau đó lại tự thượng bờ dân phạt đền tần tên. Cái này ti tiện ăn cắp giả, hắn ở đoạt lấy người khác tâm huyết, hắn hưởng thụ vốn không nên thuộc về hắn vinh quang cùng với này phân minh Quang mang đến tiền tài địa vị cùng mọi người tôn trọng kinh yêu cùng lúc đó chân chính sáng tác giả lại vắng vẻ vô danh còn muốn đối mặt đoạt lấy giả khinh lục cùng cười nhạo vì sao bờ dân phạt đếnn tần không dám đi ở dưới ánh mặt trời bởi vì Quang Minh hội làm hắn tội nghiệt không chỗ nào che giấu Bùi tương mùi ngon mà đọc một lần nhà bình luậnsm ổ đối bờ dân phạt đi tần chửi bới cùng thẩm phán cho rằng chỉ cần từ hành văn đi lên xem vị này vẫn là rất có tài hoa một ít từ ngữ vận dụng đến gã đúng châu ngứa dựa những hàng chữ tình cảm cũng nhuộm đẫm đến phi thường đúng chỗ mu mu ngươi là bởi vì này thiên chửi bới bát đinh tần tiên sinh văn trương mà sinh khí sao đương nhiên mấy dị ản chẳng lẽ ngươi không tức giận sao bát đinh tần tiên sinh là bằng hữu của chúng ta cùng ngân nhân chúng ta đều biết hắn là cỡ nào khẳng khái hào phóng cùng cảm ơn trưởng nghĩa chính là cái này kêu ẹt mở ổ ra hỏa thế nhưng không có bằng chứng mà bôi nhỏ bát đinh tần tiên sinh này quá nhưng khí Căng nhưng khí chính là Nhà này báo chí thế nhưng còn đăng, này quả thực là thiên hạ nhất buồn cười rèm pha. Bùi tương một bên ở trong lòng cảm tạ đã tuột thái thái đối bờ răng hạt đi tần giữ gìn, một bên đem báo chí đưa cho sau tiến bảo hệ lì nọ. Mụ mụ, tựa như ngươi nói, đây là lời nói vô căn cứ cùng ti tiện nói dối, ngươi làm gì phải vì loại này tiểu nhân sinh khí đâu. Không có bằng chứng, ai sẽ thật sự đâu. Chính là, Tổng hội có không rõ chân tướng người bị như vậy văn chương mê hoặc. Ngươi nhìn xem người này nhiều rào hoạt. Hắn chỉ ở văn chương mở đầu bộ phận nhẹ nhàng bâng cơ mà để ra một câu ta hoài nghi, từ nay về sau chính là mãn thiên nghi ngờ. Nga, nếu không phải ta tín nhiệm hiểu biết hoạt điên tần tiên sinh, ta đều phải bị cái này ẹt ổ thuyết phục. Hệ lý nọ lúc này cũng xem xong rồi thần báo thượng văn chương, nàng bình tĩnh mà tự hỏi một lát sau, không quá lạc quan mà phỏng đoàn nói. Nếu đã đăng ra tới, đã nói lên cái này ẹt ổ văn chương là có chút chứng cứ duy trì, ơn, hoặc là nói quan điểm của hắn được đến một ít người khẳng định. mụ mụ, mậy gì ản, ta cho rằng bạch đinh tần tiên sinh phải có phiên thoái. nga, thượng đế phù hộ vạt đinh tần tiên sinh. đại tốt thái thái đỡ chán thở dài. e lì nhỏ nghĩ nghĩ, kiến nghị nói, mụ mụ, không bằng ngươi cấp bạch đinh tần tiên sinh viết một phong thơ, nhắc nhở hắn một chút. nếu là vạt đinh tần tiên sinh yêu cầu chúng ta hỗ trợ, chúng ta khẳng định đạo nghĩa không thể chối từ. ngươi nói đúng, e lì nhỏ, ta hiện tại liền đi viết thư. Đa tu thái thái lập tức buông còn chưa ăn xong bữa sáng, vội vã mà đi phòng sinh hoạt. Bùi tương lại lật xem một lần công kích bờ dân Phạt Điên Tần Văn Trương, phân tích nói. Kỳ thật, chỉ cần Phạt Điên Tần Tiên Sinh có thể ở ban ngày thời điểm xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng trước mặt mọi người hoàn thành một bức tác phẩm thì tốt rồi. Nói như vậy, nơi này sở hữu chỉ trích liền đều không thành lập. Ê lý nọ cao mày, này xác thật là giải quyết vấn đề hảo phương pháp, nhưng Phạt Điên Tần Tiên Sinh vẫn luôn kiên trì không ở ban ngày xuất hiện bất hòa đồng hành mặt đối mặt giao lưu không mở ra tư nhân phòng vẽ tranh chỉ thông qua văn chương cùng phát thảo tham dự các loại thảo luận hắn khẳng định có bất đắc dĩ lý do ta lo lắng cái này èm mở ổ hoặc là èm mở ổ sau lưng người nắm giữ mặt điên tẩn tiên sinh lỗ điểm mới dám như vậy dòm trống khua chiêng mà công kích hắn bùi tương hoàn toàn tán đồng lễ ly Nọ phân tích cũng biểu lộ ra đối mặt điên tẩn tiên sinh lo lắng chính là các nàng hai cái chưa lập gia đình cô nương có thể có biện pháp nào đâu dù cho nôn nóng vạn phần cũng chỉ có thể ở trong nhà thành tâm cầu nguyện sự tình quả nhiên bắt đầu lên men từ đệ nhất thiên hoài nghi họa ra bạt đìn tần hay không có thực học văn chương bắt đầu một ít tiểu báo cũng lục tục đăng nghi ngờ bạt đìn tần văn chương đương nhiên rất nhiều đưa tin đều là ở dùng khoa trương tiêu đề đoạt người trong mắt nếu là tế đọc hai hàng nói liền sẽ phát hiện những cái đó văn tự nội dung chịu không nổi bất luận cái gì cân nhắc thậm chí có quan hệ bờ dân bạt đìn tần kỳ thật là quỷ hút máu hậu duệ hoang đường luận cũng hỗn loạn trong đó Hơn nữa còn cấp ra một ít kỳ kỳ quái quái số liệu luận chứng. Có người tin, bọn họ bốn phía phê bình vẫn luôn không có ra mặt làm sáng tỏ bạt đinh tẩn. Có người không tin, bọn họ yêu cầu phê bình giả lấy ra thiết thực chứng cứ, không cần tùy ý bôi nhọ một vị thân sĩ danh dự. Trong sạch sạch sẽ thanh danh thực dễ dàng bị ác ý làm bẩn, có lẽ, chỉ cần ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Nhưng là muốn lau đi vải bố trắng thượng vết bẩn, 3 ngày thời gian là xa xa không đủ, cực khả năng yêu cầu 30 năm, thậm chí cả đời. Dần dần, ở một đôi vô hình tay thao túng hạ, hai loại thanh âm hình thành rằng co cục diện, từng người người ủng hộ sôi nổi phát biểu văn chương, bọn họ khẳng khái biện luận, cho nhau công kích. Không biết từ khi nào khởi. Này đó văn chương nội dung đã xảy ra chết đi, nay thảo luận trọng điểm đã không phải bắt đi tần hay không có được kiệt xuất nghệ thuật tài hoa vấn đề này, mà là về bôi nhỏ, lời đồn, danh dự cùng chính nghĩa. Phía sau màn giảo phong giảo vũ người đại khái không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế đi hướng. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, bọn họ tự nhận là lúc ban đầu mục đích đã đạt tới. Đường phố lớn ngõi nhỏ đều ở nghị luận bờ dân bạt đìn tần thời điểm, ở một gian ẩn nấp phòng nội, vài người đang ở tiến hành kịch liệt mà thảo luận. Ám tuyến người phụ trách chi nhất sở Mỹ Khoa đặc ở hẹp hỏi phòng nội đi tới đi lui, hắn tối hôm qua mới từ Ireland chạy về London, vừa xuống xe ngựa phải biết có quan hệ bờ dân bạt đìn tần sự tình. Ta không rõ, các vị nữ sĩ, ta không rõ, các ngươi vì cái gì nhất định phải tính kế cái này bờ dân d thậm chí còn không tiếc bại lộ SMO. Phải biết rằng, chúng ta lúc trước có thể ở mấy nhà báo xã xếp vào tiến đồng bạn, là phí rất lớn tâm lực, cũng trả giá không nhỏ đại giới, SMO hẳn là dùng ở mấu chốt thời khắc, mà không phải dùng để bôi nhọ một cái nho nhỏ hòa ra. Nay không phải bôi nhọ ngồi ở bóng ma Trung Anna trầm khuôn mặt phản bác, chúng ta ở Vạt Điền Tần đã từng dừng lại quá một phòng nội, phát hiện một ít chứng cứ, có thể gián tiếp chứng minh chúng ta phán đoán. Chính là cái kia Vạt Điền Tần căn bản không có chân thật tài hoa. Hắn họa tác đều là một người khác thành tựu. Chỉ trích Anna cao gầy nam nhân gãi gai tóc, có chút tức giận mà gầm nhẹ nói. Ta biết ngươi có chứng cứ, ta biết ngươi chăm tay ngàn đắng rốt cuộc bắt được mặt đi tần dấu vết, ta biết ngươi tính toán thừa dịp chú ý độ tối cao thời điểm, đem những cái đó chứng cứ công khai. Chính là, chính là, này đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chúng ta vì cái gì phải đối phó một người hòa ra. A, liên bởi vì hắn cùng cái kia đệ vỉn đi được gần liên bởi vì hắn thần thần bí bí khoa đặc ngươi bình tĩnh một chút nhi phòng nội nhớ tới dễ bệ ỉ cả nhẹ nhàng nhu hòa tiếng nói ngươi từ đi vào cái này nhà ở bắt đầu liền ở chất vấn ta cùng anna lại cố tình không chịu ngồi xuống lẳng lặng nghe chúng ta phân tích hảo đi ta nghe ta đảo muốn nghe nghe các ngươi như thế nào thuyết phục ta dễ bệ ỉ cả cùng anna nhìn nhau liếc mắt một cái bắt đầu hướng đồng bạn khoa đặc tự thuật các nàng phía trước đủ loại phân tích chờ đến dễ bệ ủy cả rốt cuộc đem lý do trình bày xong rồi Khoa đặc nửa tin nửa ngờ hỏi. Các ngươi ý tứ là, cái này hoạt điên tấn là đệ vịn đắc lực thuộc hạ. Chỉ cần đả kích hoạt điên tấn là có thể làm đệ vịn luống cuống tay chân. Chứng cứ đâu? Còn có, nếu cái này hoạt Tẩn thân phận thật sự là đệ vịn thuộc hạ, như vậy, mặc dù chúng ta phá hủy hắn nghệ thuật ra thanh danh lại như thế nào? Này căn bản không chỉ hoãn hắn cấp đệ vịn làm việc nha. Như thế nào không chỉ hoãn? Anna cười nhạo một tiếng. Ngươi liền không thể đem ánh mắt phóng lâu dài một ít để vì cái gì muốn đem cái này, Patin Tấn nâng lên tới cũng làm hắn nổi danh. Hắn chính là muốn cho bờ dần Patin Tấn vì hắn kết giao nhân mạch, vì hắn xử lý một ít không có phương tiện nhúng tay lĩnh vực. Từ cái này Patin tần xuất hiện bắt đầu, hắn thế để vì nhà giam bao nhiêu người, ngươi tính quá sao? Tỷ như cái kia địch phúc năm tước, trước đây cùng ổ dịch để vì chỉ là sơ giao, càng là không yêu phản ứng lấy sét tơ xỉ xỉu, xỉn ẩn. Nhưng từ Patin tần ra mặt chu toàn sau, hai bên quan hệ rõ ràng đã bị kéo gần lại. Như vậy ví dụ cũng không phải cá biệt, yêu cầu ta cho ngươi nhất nhất chỉ ra sao. Húng chi, hạt đín tấn còn được đến một ít bang phái phần tử thiệt tình nhận đồng, đây là quý tộc xuất thân đệ vỉn tuyệt đối làm không được. Khoa đặc sờ sờ chính mình diễm ép, trong khoảng thời gian ngắn không có lên tiếng nữa chất vấn. Anna cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Từ chúng ta làm ad mở ổ viết kia thiên văn chương sau, rất nhiều người đều đối hạt đín tấn nhân phẩm cùng tài hoa sinh ra nghi ngờ. Căn cứ chúng ta ở bạt ly bài câu lạc bộ tuyến nhân hội báo. Trước hai ngày vạt din tần xuất hiện ở câu lạc bộ sau, rất nhiều người đều bất hòa hắn chào hỏi. Thậm chí còn có người giáp mặt chất vấn hắn, cũng yêu cầu câu lạc bộ hủy bỏ vạt din tần hội viên tư cách, liên địch phúc nam tức đều đem tin đem nghi. Khoa Đặc, ngươi nói một chút, một khi bờ dân vạt din tần tên bị chúng ta định ở xỉ nhục chủ thượng, hắn phía trước thế để vì làm những cái đó sự, có phải hay không tất cả đều kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ? Một bên dễ bẻ ỉ cả gật đầu bổ sung nói, không chỉ có như thế, cho tới bây giờ Ô dịch đệ vĩ vẫn luôn khăng khăng hắn tin tưởng Hatton tần, tin tưởng vững chắc Hatton tần làm người cùng năng lực. Hắn như vậy giữ gìn một cái kẻ lừa đảo, đương sự thật chân tướng bị vạch trần kia một ngày, hắn danh dự cùng hy vọng cũng sẽ bị hao tổn. Nghe đến đó, Khoa đặc nheo nhéo mắt, hủy diệt cái kia máu lạnh để vĩ hy vọng. Như thế cái không tồi chủ ý ta hy vọng hắn rèm pha cuốn thân, nói như vậy, chúng ta là có thể đem hắn từ hiện tại cái này trước vị thượng đá văng ra, đổi cái năng lực thường thường lại tự đại quý tộc lao ra lên này. Anna liếc xéo liếp mắt một cái khoa đặc, đây cũng là ta cùng dễ bẻ ý cả tính toán chi nhất. Cho nên, ngươi còn cho rằng chúng ta lần này động báo xã bên trong mấy cái ám tuyến là chuyện bé xé ra to sao. Khoa đặc không để ý Anna âm dương quái khí, hắn trầm tư một lát, ở trong đầu loát một lần tiền căn hậu quả. Ta có hai vấn đề, đệ nhất, cái này bờ dân phạt đi tần thật là cấp để vìn làm việc. Đệ nhị, cái này bờ dân phạt đi tần thật sự sẽ không đột nhiên tuyên bố, hắn phải làm chúng vẽ tranh, chứng minh chính mình họa kỹ sao. Dễ bẻ ỉ cả để lại tính tình không tốt Anna, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ trả lời Khoa Đặc vấn đề. Người này hai vấn đề. Kỳ thật chính là một cái. Nói thật, Khoa Đặc, ngay từ đầu thời điểm, này đó xác thật đều là ta cùng dễ bè ỉ cả suy đoán, bởi vì không có chứng cứ, cho nên chúng ta vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, ở người rời đi London mấy ngày này, chúng ta điều tra lấy được tân tiến triển. Khoa Đặc, bằng hữu của ta... Chúng ta rốt cuộc tìm được rồi có người thế tần vẽ tranh chứng cứ. Chứng cứ? Thực sự có người này? Khoa đặc đấy mắt toát ra một kia hư phấn. Đúng vậy, cái kia chân chính họa ra. Là đệ viên lúc trước từ nước ngoài mang về tới, bị hắn ẩn giấu đã nhiều năm, vẫn luôn ở hắn khống chế chung. Bởi vậy có thể thấy được, đệ viên cùng Paddington là một đám người, mà tẩn bản thân không có nghệ thuật mới có thể, cho nên, hắn căn bản không có khả năng trước mặt mọi người vẽ tranh chứng minh chính mình nhiễu chặt mày dần dần buông ra khoa đặc hướng tới dễ bệ ỷ cả ôn hòa gật gật đầu nghe ngươi như vậy một giải thích lòng ta liền kiên định đúng rồi các ngươi tìm được tên kia đáng thương ngoại quốc họa ra sao cùng đối phương từng có giao lưu sao hắn nguyện ý ra mặt làm chứng cùng với chứng minh tự thân tài hoa sao dễ bệ ỷ ca lộ ra đáng tiếp biểu tình khoa đặc chúng ta cùng hắn giao lưu quá nhưng lại không có thể đem người thành công mang đi bắt đi tân cùng đệ vịn đem hắn xem đến thực khẩn chúng ta sợ rút dây động rừng. Liền không có lô mạng hấp tấp mà động thủ đoạt người. Đây cũng là vì cái gì đệ vỉn đến nay vẫn cứ công khai duy trì mặt điên tấn nguyên nhân đi. À, hắn cho rằng hết thể đều ở hắn khống chế chung. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mảnh đất ra tới. Khoa đặc lại hỏi dễ bẻ ỉ cả mấy vấn đề, phát hiện mỗi cái phân đoạn đều thực chu đáo chặt chẽ hợp lý, thả kế hoạch thành công sau đạt được chỗ tốt cũng không nhỏ, liền không có nhắc lại ra bất luận cái gì phản đối ý kiến. Hắn bắt đầu tâm bình khí hỏa mà hiệp trợ dễ bè ý cả cùng Anna. Ở này đó người bận bận rộn rộn kế hoạch nghị cách cứu viện thật họa ra thời điểm, bùi tương cùng ổ dịch cũng ở nghiên cứu lúc sau hướng đối sách lược. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020 08 10, 12 17 58 56 2020, 03, 18 giờ, 26, 30 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, chớ lô tô. Mũ Giả Sạ Đồ Linh Một Cái, cảm Tạ Tới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ, Ai 70 Bình, Tây hệ 40 Bình, Giang Nguyệt Minh 36 Bình, Kẻo Sươi Chủ Nhật 20 Bình, Đàn Vũ Hồ Tà Dưng 15 Bình, Gió Lạnh, Đạo Trưởng Lại Yêu Ta Một Lần, Trên Đường ruộng Hoa 10 Bình, Dưới Ánh Mặt Trời Chúng Ta 6 Bình, L.I.N.Z, Trần Tiên Ni 5 Bình, Tương Tương Tương Tương Tương Tương Tây Cố 2 Bình, Lê Từ Từ, Xã Hội Ta Thủy Ngân Tỉ, Ngày Mùa Hẹ Thành Tu, 27771350, Mũ Giả Saki Sữa bò một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 166. Liên ở đã tuột mẹ con bốn người vì bờ dân hoạt đìn tấn lo lắng thời điểm. Một vị xa lạ Wilson thái thái bái phòng các nàng. Wilson thái thái. Đạ tuột thái thái vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nam phó. Chúng ta cũng không nhận thức vị này thái thái nha. Ely no mỉm cười nói, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta vẫn là trước hết mời khách nhân vào cửa đi. Wilson thái thái là một vị khuôn mặt tiểu tụy phụ nhân. Đại khái hơn 40 tuổi, nàng ăn mặc một kiện hình thức mộc mạc nhưng cắt may hoàn mỹ màu đen váy, cử chỉ lời nói ưu nhã khéo léo. Gần một ly trà công phu, đương chủ nhân là có thể cảm thấy, khách thăm như sần thái thái đã chịu quá tốt đẹp giáo dục, hơn nữa vẫn luôn quá giàu có sinh hoạt. Đạt thu thái thái nghiêm túc xem xong khách thăm đưa cho thân phận của nàng thư giới thiệu kiện sau, ngự khi sung sướng mà nói. Nga, nói như vậy, ngươi nhận thức sợ quận đạt lợi vợ chồng. Ai nha, kia thật là một nhà hòa ái dễ gần hàng xóm liền ở tại khoảng cách nọ lãn trang viên cách đó không xa bội khoa khải cao Úc. Mỗi lần trong quận tổ chức từ thiện hoạt động, bọn họ đều nhiệt tâm hỗ trợ, tiếp nhận rất nhiều dườm giả việc vặt vánh. Wilson thái thái ôn hòa cười nói, ta quá cố trưởng phu là đạt lợi tiên sinh họ hàng xa, chúng ta hai nhà vẫn luôn có thư tín lui tới. Đối với ba vị Mỹ lệ thông minh đã tuột tiểu thư, ta sớm đã có nghe thấy cũng tưởng kết giao một phen, đáng tiếc phía trước vẫn luôn vô duyên nhìn thấy. Đà tuột thái thái, lần này mạo muội tới chơi Còn thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng. Có thể nhận thức được sần thái thái, đồng dạng là chúng ta vinh hạnh. Đối mặt người quen họ Hàng xa, Đa Tuật thái thái ngự khí rõ ràng thân thiết lên, đương nhiên, nàng đối với thái thái đột nhiên tới cửa bái phòng chuyện này, như cũng là lòng có nghi hoặc. Huy thái thái nhìn ra Đa Tuật thái thái khó hiểu, cũng không nhiều lắm trì hoãn thời gian, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Là cái dạng này, Đa Tuật thái thái, ta muốn hỏi một chút, quý phủ có phải hay không nhận thức một vị thiếu ủy lượt bị người trẻ tuổi? Vị luật bì tiên sinh. Đà tụ thái thái không quá xác định gật gật đầu, chúng ta xác thật nhận thức một vị uy luật bì tiên sinh, nhưng lại không biết hắn có phải hay không người nói vị nào. Vì thế, hai bên thẩm tra đối chiếu một chút từng người hiểu biết có quan hệ vị luật bì tin tức, thật cao hứng phát hiện, đại gia lại nhiều một vị cộng đồng nhận thức người quen. Đà tuột thái thái, không dối gạt ngài nói, ở phía trước tới bái phòng quý phủ phía trước, ta cũng không biết các ngươi ở tại luân đôn trong thành. Ta là hướng người hỏi thăm rõ ràng nhà ngươi đại thể tình hôm sau mới biết được đại gia có cộng đồng nhận thức bằng hữu. Đương nhiên, ta nói bằng hữu là chỉ sợ xét quần đạt lợi vợ chồng, mà không phải đê tiện rảo hoặc vì lụ bi. Nga. Đa Tô Thái Thái bởi vì Hyson Thái Thái cuối cùng nửa câu lời nói mà lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó, nàng lập tức lộ ra nghiêm khắc biểu tình. Hyson Thái Thái, ta tưởng, ngươi không nên dùng như vậy hà khắc lời nói chửi bới một người phong hoa chính mẫu người trẻ tuổi. Giả thiết, hắn từng ở trong lúc lơ đãng đắc tội quá ngươi nói, ta tưởng Như vậy thảo hỉ người trẻ tuổi tổng nên có cái khẩn cầu thông cảm cơ hội, hắn không nên bị ngại như vậy sau lưng nghị luận cùng đánh giá. Wilson thái thái cười khổ một tiếng, đối với đạ tụt thái thái thở dài. Ở một ít đáng sợ sự tình phát sinh phía trước, ta cũng cùng người giống nhau yêu thích cái kia mồm miệng lanh lợi, tinh thần dư thừa người trẻ tuổi. Nhưng là, thỉnh tha thứ ta không thể nói tỉ mỉ rốt cuộc là cái gì đáng sợ sự kiện, bởi vì kia liên lụy đến một ít người có tên dự. Nhưng mà... Ta có thể thẳng thắn mà nói cho ngươi, bởi vì kia kiện đáng sợ sự, ta phải người đi điều tra hủy luật bỉ tiên sinh. Thình linh phát hiện ở cái kia người trẻ tuổi ngăn nắp lượng lệ bề ngoài sau lưng, đã xảy ra nhiều ít hoang đường đáng khinh sự tình. Đà Tuất thái thái căng thẳng gương mặt, Wilson thái thái, ta hy vọng ngươi kế tiếp nói có thể thuyết phục ta. Nếu không nói, nhà của chúng ta sẽ không bao giờ nữa hoang nên ngươi tới cửa bái phòng. Ta kế tiếp muốn nói sự, cũng quan hệ đến đà Tuất gia tiểu thư. Đà Tuất thái thái nếu ta không có điều tra sai lầm nói Quý Lục bị Tiên Sinh cùng Quý Phủ kết bạn là bởi vì Bon Phố một hồi Lưu Lạc Nhi cướp bóc án, đúng không? đúng vậy. nghe nói liên lụy tới chính mình Nữ Nhi, đã tụt Thái Thái thái độ càng thêm nghiêm túc. Hậu Thái Thái nói, ta sau lại tìm được rồi cái kia Lưu Lạc Nhi, hắn nói cho ta nói, kia cũng không phải một hồi ngoài ý muốn, hắn sở dĩ đi cướp đoạt Mễ Di ản tiểu thư đồ vật, chính là đã chịu Quý luật bị sai xử. Quý Lục bỉ cho cái kia Lưu Lạc Nhi một ít tiền. Yêu cầu Lưu lạc Nhi đoạt xong đồ vật sau, liền ở phụ cận ngõ nhỏ trốn đi. Sau đó lại đem cướp được đồ vật giao cho Truy lại đấy ủy lục bì. Do đó chế tạo một cái ủy lục bì trợ giúp mẩy gì ản tiểu thư biểu hiện giả dối. Lời này làm Đạ Tụt Thái Thái chấn động, liền luôn luôn ổn trọng nhẹ lì nó đều thiếu chút nữa chạm vào phiên chén trà. Sai xử Lưu lạc Nhi biểu hiện giả dối. Đúng vậy, Thần Thái Thái nặng nghề mà gật gật đầu. Ta biết nói miệng không bằng chứng. Ta hôm nay đã đem cái kia Lưu lạc Nhi mang đến liên ở bên ngoài trên xe ngựa. Thượng đế phù hộ. Quý phủ có thể cho lúc trước cùng cái kia Lưu Lạc Nhi tiếp xúc gần gũi quá người phân biệt một phen, nhìn xem có phải hay không lúc trước cái kia đoạt đồ vật tiểu tặc. Đương nhiên, bởi vì là ta khuyên phục cái kia Lưu Lạc Nhi ra tới làm chứng, cho nên ta khẩn cầu chư vị không cần lại trách tội cái kia đáng thương hài tử, làm hắn làm xong chứng sau thuận lợi mà rời đi. Đa Tu Thái Thái lúc này đã nói không ra lời, Thế Ly Nọ nhìn Bùi Tương liếc mắt một cái, Bùi Tương chiều nàng gật gật đầu vì thế hệ lý nọ nàng đối với sần thái thái hứa hẹn bọn họ đã tuột ra chỉ nghĩ dò hỏi rõ ràng sự tình chân tướng từ đầu đến cuối cũng không sẽ tìm mọi cách trừng phạt cái kia lưu lạc nhi được đến như vậy bảo đảm sau vưu sần thái thái vội vàng làm cửa nghe sai đem lưu lạc nhi kêu tiến bảo chuyện sau đó thực thuận lợi tuy rằng tên kia bị đoạt đồ vật hầu gái tỏ vẻ nàng có chút nhớ không rõ nhưng là làm một cái khác tiếp xúc gần gũi quá đoạt phỉ người bùi tương tương đương khẳng định mà tỏ vẻ Cái này tiến đến thừa nhận sai lầm thiếu niên chính là lúc trước ở bon phố đoạt đồ vật người. Mu mu, ta vẫn luôn nhớ kỹ hắn gương mặt đâu. Hiển nhiên, Bùi Tương nói càng có thể thủ tín nàng thân nhân. Nay thật là đáng sợ đạ tuột thái thái xoa cái chán, thượng đế nha, ta phía trước thế nhưng cảm thấy, đó là một vị thành thật dũng cảm người trẻ tuổi. Elly nọ nhíu nhíu mày, cứ việc nàng đã tin 7, 8 phần, nhưng như cũ kiên trì đưa ra trong lòng nghi vấn. Wilson thái thái, thứ ta mà mua Tuy rằng chứng minh rồi cái này, Lưu Lạc Nhi chính là lúc trước đoạt đồ vật người, nhưng là, này căn bản vô pháp chứng minh này hết thể chính là ủy luật bị tiên sinh sai sử. Nếu bằng vào một người bọn cướp nói từ là có thể phá hư một người thân sĩ danh dự nói, kia thế đạo này đã có thể muốn rối loạn. Vision Thái Thái thông rong cười, ta phía trước liền nghe người ta nhóm nói qua, đã tụ tiểu thư đã thông tuệ lại bình tĩnh, hiện giờ xem ra, này xác thật không phải khen tặng chi tử. Một người Lưu Lạc Nhi lời chứng xác thật không thể thuyết minh cái gì. Thậm chí, còn sẽ bởi vì là Ý Lụt bị truy hồi vật bị mất nguyên nhân này, làm lời chứng có vẻ buồn cười. Mọi người rất có thể sẽ cho rằng, đây là một loại trả thù cùng vô hãm, do đó càng thêm đồng tình Ý Lụt bị tiên sinh. Nga, kỳ thật ta cũng có loại suy nghĩ này. đã tu thái thái nỉ non. Cho nên, ta lần này cố ý tới cửa tới vạch chân Ý Lụt Bì dối trá gương mặt, cũng không phải chỉ mang theo một cái không nơi nương tựa lưu lạc như tới, ta còn mang đến một người. Người này nói ra nói. Chư vị nói vậy sẽ càng thêm tin phục. Lúc sau, Wilson Thái Thái lại thỉnh cửa nghe sai lánh một nữ nhân vào cửa. "Ngươi là?" Henry Mai Mai và cửa hàng nữ chủ nhân." "Emma." Emma đôi mắt sưng đỏ, nhìn qua vừa mới khóc giống một hồi, trên mặt nàng biểu tình cũng có chút co rúm lại. "Là ta, Datu Thái Thái, ta là Emma Henri." Ellie nọ thần sắc càng thêm trịnh trọng, nàng nghiêng đầu dò hỏi Wilson Thái Thái. "Vị này Emma nữ sĩ cũng cùng ý Luật Bi có quan hệ?" Wilson thái thái nhìn thoáng qua vẫn luôn ăn tính bảng tính mặt gạ dẹt, ý bảo kế tiếp nói chuyện không nên tiểu hài tử hiểu biết quá nhiều. Đà tuột thái thái sửng sốt một chút, lúc sau liền làm người đem mặt gạ dẹt đưa tới thư phòng đi chơi. Mặt gạ dẹt rời đi sau, bùi tương kiến nghĩ nói. Nếu đề cập tới rồi may vá cửa hàng em ạ, chúng ta không bằng đem dẹn lì ngỡ thái thái cũng mời đến đi. Ta nhớ rõ, dẹn lì ngỡ thái thái phi thường yêu thích cùng tín nhiệm em ạ hay gì. Ely nhỏ gật gật đầu, nàng nghĩ đến càng sâu một ít. Nếu là cuối cùng chứng minh rồi ý luật bỉ tiên sinh không thể tín nhiệm, kia tốt nhất làm càng nhiều người biết được hắn là người, miễn cho lại có người đã chịu lừa bịp. Chỉ chốc lát sau, Jenny ngờ thái thái liền chạy tới. Không chỉ có nàng tới, nàng hai cái nữ nhi mịt lệ tổng phu nhân cùng phản mở phu nhân cũng tới rồi. Mọi người sau khi ngồi xuống, lại đều uống lên trà, lúc sau mới từ hư sần thái thái trong miệng biết được từ đầu đến cuối. Đại gia sôi nổi kinh hô ra tiếng, tỏ vẻ chưa bao giờ có nghĩ đến quá giáng vẻ đường đường ủy luật bị thế nhưng lại như vậy đáng khinh người trẻ tuổi. Thái cười rộng rãi, phản mở phu nhân liên tục truy vấn, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Một cái Lưu Lạc Nhi lời chứng, kỳ thật là không có nhiều ít thuyết phục lực. Chính là, đưa mọi người xem đến vẫn luôn không có mở miệng may vá cửa hàng nữ chủ nhân em mạ sau, lại đều chần chừ. Lưu Lạc Nhi không thể tin, chính là vị này em mạ Thái Thái nói liền đáng giá nghiêm túc đối đãi. Ta, ta bị ủy luật bị hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Anh thường xuyên dùng một ít tiểu lễ vật từ ta nơi này bộ lấy một ít tin tức, bởi vì, bởi vì đều là ta tin vỉa hè tới, không có đề cập đến nhiều ít riêng từ, cho nên, cho nên ta liền nói cho bị luật bị tiên sinh. Nói tới đây, em mà nghẹn ngào một chút, nàng che lại hai mắt, gục đầu hủ rũ bộ dáng Hiện nhiên, nàng biết hôm nay cái này bảng tường chỉnh sau khi nói xong, nàng sẽ tổn thất rất rất nhiều vô hình tài phú. Chính là, nghĩ đến những cái đó bang phái phần tử uy hiếp cùng trượng phu cảnh cáo mà không thể không lựa chọn ăn ngay nói thật. Ngày đó, đạ tuột thái thái mang theo hai vị tiểu thư tới bon phố mua sắm, khiến cho hủy lột bỉ chú ý hắn mang theo lễ vật dò hỏi ta chư vị tin tức. Ta liền nói cho hắn, mỗi vị đạ tu tiểu thư đều có không ít với một vạn bảng anh của hồi môn, còn, còn giúp hắn liên hệ dìm. Dìm là ai? Dìm là cái kia lưu lạc như tên. Ta trước kia giúp quá hắn, liền, liền vẫn luôn có liên hệ, hắn, hắn có thể giúp ta làm một ít việc, thực cơ linh. Như vậy. Là người giúp vị lụt bì liên hệ dìm, làm hắn hỗ trợ làm việc lâu. Đúng vậy, thực xin lỗi, mấy dì ản tiểu thư, thực xin lỗi, đã tuột thái thái, tha thứ ta ẻm mà khụt khịt nói. Vì lụt bì đối ta nói, hắn muốn giành được mấy dì ản tiểu thư hào cảm, bởi vì, bởi vì nàng có phong phú của hồi môn, vì thế, ta liền giúp hắn tìm được rồi dìm. Hơn nữa, còn thỉnh dìm làm bộ cướp bóc mấy dì ản tiểu thư, sau đó, ơn, lại làm vị lụt bì đem vật bị mất truy trở về. Vì lụt bì đều tặng cho ngươi cái gì lễ vật? Có, có hoa tươi, một ít trang sức cùng mũ khăn tay gì đó. Nói đến nơi đây, ở đây vài vị đã kết hôn nữ sĩ đã ý thức được, vị này may và cửa hàng nữ chủ nhân em mạ phi thường có khả năng cùng ý lụt bì có không chính đáng nam nữ quan hệ. Dẹn lý ngỡ thái thái dị thường sinh khí, bởi vì là nàng đem cái này em mạ giới thiệu cho đã tuột mẹ con, không nghĩ tới, này ngược lại cấp âm như giả cung cấp tính kế người cơ hội. Em mạ, ngươi có thể trở lên đế danh nghĩa thể. Ngươi theo như lời nói đều là thật vậy chăng? Ta có thể, ta thể, ta nói đều là thật sự. Còn có còn có, vì luật bị hắn, hắn không chỉ có có mấy gì ản tiểu thư này một mục tiêu, hắn còn dùng cùng loại thủ đoạn tiếp cận gờ gì tiểu thư. Đúng rồi, gờ gì tiểu thư của hồi môn bị mấy gì ản tiểu thư càng thêm phong phú. Gờ gì? Cái nào gờ gì? Mít lệ tổng phu nhân có chút nghi hoặc. Hắn mở phu nhân vội vàng nói. Ta nhưng thật ra nhận thức một vị của hồi môn càng thêm phong phú chưa lập gia đình gở gì tiểu thư. Nga, đúng rồi, ta sắc thật nghe gở gì tiểu thư người dám hộ nhắc tới quá, gần nhất có một vị họ ủy luật bị người trẻ tuổi thường xuyên hướng gở gì tiểu thư xung xoe. Hắn phía trước rõ ràng ở theo đuổi mấy dị ản, như vậy đoạn thời gian nội liền thay lòng đổi dạng. Jenny ngờ thái thái gieo lên. Em ạ không phải nói sao, cái kia gỡ gì tiểu thư càng có tiền. Bùi Tương chú ý tới vài vị phu nhân thái thái tựa hồ lập tức liền tin ẻm mà nói, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Dựa theo nàng nguyên kế hoạch, còn hẳn là lại thiết kế một cái cảnh tượng, làm ý Lột Bỉ cùng ẻm Mã đơn độc gặp mặt cũng chính miệng nói ra chính mình tính kế, cứ như vậy mới có thể hoàn toàn chứng thực một chút sự tình, không cho ủy Lột Bỉ phiên bài cơ hội. Nàng thanh thanh giọng nói, nhắc nhở nói: "Thứ ta nói thẳng, tuy rằng ẻm Mã lời nói cần thiết, thậm chí không tiếc tổn hại chính mình thanh danh cũng muốn Bạch Trần Úy Lột Bỉ tiên sinh gương mặt thật." Nhưng là, chúng ta đến cẩn thận công bằng một ít, cấp ý luật bị tiên sinh một cái biện giải cơ hội. Nếu không nói, liền quá mức với khinh thường một vị tiên sinh quý giá danh dự. Cái này nhắc nhở làm đạ tuột thái thái nghĩ tới trước mắt ở vào dư luận lốc xoay trung tâm hạt đinh tẩn, nàng như suy tư gì gật gật đầu, chém đinh chặt sắt mà nói. Đúng vậy, ta đồng ý mấy gì à nói, không thể liền như vậy võ đoán mà cấp ý luật bị tiên sinh định tội, chúng ta cần thiết đến cho hắn một cái biện giải cơ hội. Nhưng là... Huy lục bỉ cũng không phải là cái gì thành thật chính trực nam thanh niên. Wilson thái thái phá lệ căm ghét Huy lục bỉ, nàng sụ mặt trầm giọng nói. Nếu chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi dò hỏi hắn, hắn là sẽ không nói lời nói thật. Các người tưởng, có thể làm ra như vậy vô sỉ âm mưu tới lừa gạt một vị chưa lập gia đình tiểu thư nam nhân, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền thừa nhận sai lầm, hắn khẳng định sẽ rào biện. Mít lệ tổng phu nhân phản bác Wilson phu nhân. Chính là... Nếu không dò hỏi Ủy luật Bỉ tiên sinh liền cho hắn định tội nói, không khỏi có thất công bằng, chúng ta cần thiết đến nghe một chút vị kia tiên sinh hồi đáp. Hudson Thái Thái trầm mặc một chút, rồi sau đó mới nói nói: "Một khi đã như vậy, ta có một cái ý tưởng, đã có thể để lại cho Ủy luật Bỉ tiên sinh biện bạch cơ hội, cũng có thể phòng ngừa hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt chúng ta." "Cái gì ý tưởng?" "Là cái dạng này. Vì thế, ở nào đó trời trong nắng ấm buổi sáng, Quý Luận bị rửa theo em mạ tờ giấy nhỏ thượng thời gian đi hen giây mai, mai và cửa hàng phó ước. Sau đó ở em mạ cố tình dẫn đường hạ, không chỉ có chính miệng thừa nhận hắn lừa gạt đã tuột ra sự, còn thừa nhận hắn hiện giờ kề bên phá sản quân bách hiện trạng. căn cứ quý Luận bị lời nói, mấy gì ản Tiểu Thư thật sự quá khó lấy lòng, trong thời gian ngắn trong vòng, hắn cũng không có hy vọng được đến nàng Phương Tâm. Cho nên hắn sau này trọng điểm là gờ gì Tiểu Thư, cũng hy vọng em mạ nhiều giúp hắn lưu ý có quan hệ gờ gì Tiểu Thư sự tình. Như vậy mời di ản tiểu thư đâu? Ngươi muốn như vậy xa cách nàng sao? Ở London trong thành là như thế này, em mạ bảo bối nhi, ngươi hiểu ta. Vô luận như thế nào, ta không thể làm gờ gì tiểu thư cùng nàng người dám hộ nghe được không tốt nghe đồn. Nhưng là ta nghe Johann tức sĩ nói, năm nay mùa thu thời điểm, bọn họ đoàn người sẽ đi đệ vòn hải bạ vừa tẩn trang viên đi săn. Em mạ, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta mỗi năm đều phải đi bạ vừa tẩn trang viên phụ cận hẻo lần hán đại viện trụ thượng một đoạn thời gian. Đến lúc đó, ở tin tức bế tắc ở nông thôn, ta sẽ hảo hảo theo đuổi cũng làm bạn mời gì ản tiểu thư. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cưới ai? Đương nhiên là gờ tiểu thư. Bất quá, em à, ngươi nên minh bạch ta tâm, ta thích nhất nữ nhân vẫn luôn là ngươi. Như vậy vô sỉ ngôn luận tức điên ở một cái khác phòng chọn lựa vải dệt phu nhân các thái thái. Các nàng lập tức liền từ nội thất đi ra, lạnh lùng mà giận trừng ý lobi, cũng chỉnh trọng tỏ vẻ, các nàng lại không muốn cùng ý luật bi như vậy người trẻ tuổi kết giao còn muốn đem hắn lời này báo cho gở gì tiểu thư và người giám hộ. Không đề cập tới hủy lụt bị là như thế nào thất hồn lạc phách mà rời đi, chỉ nói trải qua chuyện này lúc sau, Wilson Thái Thái lập tức trở thành đạ tuột gia tòa thượng tân. Đạ tuột Thái Thái từ Wilson Thái Thái đôi câu vài lời biết được, nàng có cái phi thường yêu thương vãn bối gặp tới rồi hủy lột bị lừa gạt cùng vứt bỏ, hiện giờ tình trạng thê thảm. Wilson Thái Thái là vì cấp cái kia vãn bối hết giận, mới kiên trì điều tra hủy lụt bị. Bởi vì sự tình quan một người tuổi trẻ cô nương danh dự, Đạ Tuột Thái Thái lúc sau không còn có nhắc tới quá tương quan đề tài. Nàng lặng lẽ phân phó nữ nhi nhóm, tận khả năng mà nhiều bồi bồi lẻ loi một mình ở sân Thái Thái, cho nàng trong sinh hoạt tăng thêm một ít náo nhiệt cùng sức sống. Tam tỷ muội đều tỏ vẻ, các nàng nguyện ý nghe từ Đạ Tuột Thái Thái dặn dò, đặc biệt là Bùi Tương. Ở đi sân Thái Thái trong nhà bái phòng qua đi, Bùi Tương liền công bố thích Huysần gia hoa viên cùng tằng thư. Nếu Thái Thái không chê nàng liên tiếp đến phòng nói nàng là cực kỳ nguyện ý làm bạn ở với thần thái thái bên người. Biểu thần thái thái tự nhiên tỏ vẻ hoan nên cũng tỏ vẻ nếu đã tuột thái thái yên tâm nói, nàng có thể thỉnh bùi tương đến nhà nàng trung tiểu trụ, làm tiểu cô nương tận tình đọc tàng thư cùng hưởng thụ trong hoa viên muôn hồng nghìn bia. đã tuột thái thái cùng nghệ lì nọ thấy bùi tương đối với sần thái thái như thế nhiệt tình, đều cho rằng nàng là ở cảm kích với thần thái thái, cho nên mẹ con hai người đối với bùi tương thường xuyên đi với ra hành động cũng không cảm thấy kinh ngạc. dù sao. Đó là một vị giáo dưỡng tốt đẹp thái thái, mặc dù lui tới chắc chẽ, đối một vị thuộc nữ danh dự cũng không có hư hao. Đến tận đây, Bùi Tương đã giải quyết không có hảo ý bí lụi cũng cho chính mình ban ngày ra cửa tìm được rồi một cái lý do chính đáng. Nàng rốt cuộc có thể làm bờ dân bạc đi tần thoát khỏi quỷ hút máu hậu duệ tên tuổi. Người gì ản tiểu thương, ngươi thật sự muốn một mình ra cửa. Nga, ta thật không biết lúc trước đáp ứng ngươi cái điều kiện kia có phải hay không hại ngươi. Wilson Thái Thái nhìn thay đổi một thân một mạc quần áo Bùi Tương, lo lắng sốt ruột hỏi. Bùi Tương cười nhạt nói, "Wilson Thái Thái, ngươi yên tâm đi, ngươi là xem qua ta thân thủ, ta sẽ không tao ngộ nguy hiểm." Wilson Thái Thái hơi hơi hé miệng, rốt cuộc nuốt xuống một bụng lo lắng. Nàng biết, chính mình lúc này không có lập trường hạn chế vị tiểu thư này hành động, bởi vì lúc trước hai người liền giảng hảo, đồng giá trao đổi. Bùi Tương giúp nàng hủy hoại hủy luật bỉ thanh danh, cũng phá hư hủy luật bỉ tưởng thông qua hôn nhân phát tài làm giàu kế hoạch làm hắn phá sản, làm hắn khốn cùng thất vọng, thế nàng cái kia bị vứt bỏ đáng thương cháu ngoại gái thảo cái công đạo. Mà nàng tác phải cho Bùi Tương đánh hiểm trợ, phương tiện nàng ban ngày một người ra cửa. Bùi Tương đối với Huân Thái Thái vẫy vẫy tay, không có nói thêm nữa cái gì. Nàng biết sần Thái Thái sẽ không tiết lộ nàng bí mật, bởi vì cái kia bị ủy luật bị vứt bỏ cô nương còn phải trông cậy vào Bùi Tương chiếu cô an bài, tránh đi đồn đại vớ vẩn. Bùi Tương phía trước muốn thu thập cảnh cáo Huy Lobi, liền liên tưởng đến nguyên tắc tình tiết. Uy Luật Bỉ đối bờ rằng đồn thượng giáo dưỡng nữ bội tình bằng nghĩa, làm cái kia chưa kết hôn đã có thai cô nương ăn không ít khổ, cuối cùng, tư buôn cô nương không thể không biết thư cấp bở rằng đồn thượng giáo xin giúp đỡ. Bùi Tương Tưởng, nếu ý Luật Bỉ có thể vứt bỏ một cái, nói không chừng liền còn có cái thứ hai, mặc dù không có, cũng muốn đem hắn phía trước làm thiếu đạo đức sự đều điều tra ra tới. Không nghĩ tới này một điều tra, quả nhiên lại phát hiện một cái thụ hại cô nương, chính là Wilson Thái Thái cháu ngoại gái. Wilson Thái Thái là cái quả phụ, Tuy rằng có chút tiền tài bản thân, nhưng không có bợ giảng đồn thượng giáo năng lực. Bợ giảng đồn thượng giáo có thể đem một cái bị vứt bỏ cô nương đưa đến ở nông thôn thích đáng an bài hảo, còn có thể đi tìm phụ lòng Hán Uy lột Bị quyết đấu. Cho nên, mặc dù Hư Sần Thái Thái lại hận lại cấp, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Uy lột Bị ở Luân Đôn trong thành sống được dễ chịu. Lúc này, Bùi Tương tìm được rồi nàng, dùng trả thu Uy lột Bị cùng chiếu cô kia cô nương này hai việc làm lợi thế, đổi lấy Hư Sần Thái Thái trợ giúp ham sâu khốn cảnh như sần thái thái cắn răng đồng ý bùi tương điều kiện. lúc sau nàng lại gặp được lưu lạc nhi dìm cùng may vá cửa hàng em mạ. bùi tương lấy bờ dân phạt điền tần diện mạo xuất hiện ở một cái nghiêng hẻm thời điểm đã sớm chờ ở trong một góc lưu lạc nhi dìm cười hì hì đã đi tới. bát điền tần tiên sinh, ngươi phân phó sự tình ta đều xong xuôi. em mạ cũng thực nghe lời, giúp chúng ta vạch trần cái kia bị lột bị gương mặt thật. ngươi làm được thực hảo. dìm bùi tương gật gật đầu, đưa qua đuôi khoản đại tuột thái thái mâu thân đối ta có ân, ta không thể làm ý lột bị như vậy mặt hàng ảnh hưởng các nàng sinh hoạt. Đúng rồi, duy tư lợi đâu? Duy tư lợi tiên sinh ở phía trước kia tràng hồng tường trong phòng, hắn phân phó ta cho người dẫn đường. Kia đi thôi. Dìm bước đi nhẹ nhàng mà đi ở phía trước, bùi tương không nhanh không chậm mà theo ở phía sau. Nàng trong lòng thản nhưng nghĩ, có thể ở ban ngày thời điểm ra tới tự do tự tại mà đi lại, thật đúng là rất thoải mái. Đương bờ dân phạt đín tần có thể ở ban ngày tự do hành động sau, sở hữu kế hoạch tiến trình liền nhanh hơn. Hắn đầu tiên cùng ô dịch đệ vỉn thấy một mặt. Chúc mừng ngươi, đệ vỉn tiên sinh, mấy gì ản đã đều cùng ta nói, hy vọng ngươi có thể sớm ngày cầu hôn thành công. Ô dịch cũng không tưởng cùng bờ dân phạt đín tần đàm luận người trong lòng. Hắn tổng cảm thấy, càng là tiếp xúc hai người kia, liền càng có thể rõ ràng cảm giác được này hai người ở nào đó phương diện thập phần giống nhau. Tựa như bùi tương phía trước nói như vậy phẳng phất là trong gương một người khác. Oji không quá tưởng thừa nhận, lại không thể không thừa nhận. Dù cho biết này hai người chi gian không tồn tại ái muội, nhưng hắn như cũ ghen ghét. Bởi vì rất rất nhiều chi tiết đều ở nói cho hắn, trên đời này khoảng cách bùi tương gần nhất, nhất hiểu biết nàng người kia, không phải hắn Oji để vỉn, mà là bờ dân phạt đi tần. Nếu ngươi đã chữa khỏi ban ngày không ra khỏi cửa chứng bệnh, như vậy nên thú vóng. Vừa lúc, báo chí thượng có quan hệ ngươi đề tài đã ổn ào đến nào ào áo lại không ra mặt làm sáng tỏ, đối với ngươi thanh danh liền sẽ hình thành thực chất tính thương tổn. Sắc thật là lúc. Ta hy vọng có thể ở nghệ thuật học viện vòng đại phòng vẽ tranh nội vẽ tranh, trước mặt mọi người hoàn thành một bức gần nhất cấu tứ tác phẩm. thỉnh câu một ít nổi danh nghệ thuật gia, nhà bình luận, báo xã biên tập cùng người thu thập ra mặt, ở ta vẽ tranh trong lúc thầy phiên giám sát. Ô dịch cũng có cùng loại ý tưởng, hắn ở trong lòng cân nhắc một lần mời danh sách, mặc kệ là duy trì vạt đi tận vẫn là phản đối đi đều phải mời đến. Hơn nữa, bắt đến tần ở vẽ tranh rất nhiều, tốt nhất còn có thể cùng nghệ thuật học viện sư sinh triển khai giao lưu thảo luận, mặc kệ là nghệ thuật lý luận vẫn là hội họa kỹ xảo, đều phải nhất nhất triển lộ ra tới. Bùi tương tự nhiên đồng ý ổ dịch cái này kiến nghị. Hai người lại nói một ít chi tiết sau, liền phi thường khách khí mà nói xong lời từ biệt. Bùi tương nhưng thật ra muốn hỏi một chút dễ bẻ ỉ cả bên kia thế nào, bọn họ hay không vì giải cứu thật hòa ra, lại lần nữa vận dụng một ít che giấu thâm hậu áng cờ. Nhưng là, bởi vì hắn giờ phút này thân phận, có chút mẫn cảm vấn đề khẳng định là không thể mở miệng do hỏi. Ngày thứ hai, Bùi Tương không có đi Huy Sần Thái Thái châu ở, mà là ở trong nhà chờ tiến đến làm khách ô di. Ô đối Bùi Tương giản lược thuyết minh hắn cùng Bạn Đìn Tấn Định ra kế hoạch sau, nói chuyện nhiều vài câu dễ bẻ ý cả bên kia tình huống. Giả trang ngoại quốc họa ra người kia truyền đến tin tức nói, hắn hôm nay liên hệ Anna cùng dễ bệ ý cả thời điểm, từ các nàng lời nói chung có thể nhận thấy được. Các nàng chung lại gia tăng rồi một người quyết sách giả, hơn nữa, người nọ cùng Anna không qua đối phó. Chúng ta bên này phân tích quá, không có lộ diện người kia hẳn là phía trước ở island bên kia rảo phong rảo màn mưa sau độc thủ, lần này hành động lúc sau, khẳng định sẽ đem hắn bắt được tới. Ô cùng bùi tương nói lên này đó thời điểm, không có lộ ra quá nhiều chi tiết, chỉ là chẳng qua mà miêu tả một chút sự tình tiến triển. Kỳ thật dựa theo quy củ hắn một chữ đều không nên nói, nhưng là vạn sự đều có ngoại lệ. Chuyện này từ lúc bắt đầu chính là từ Bùi Tương phát hiện dễ bề ỷ cả dị thường mà dẫn phát, lúc sau thật giả họa ra sự tình lại liên lụy tới Bạt Tần. Cho nên, Ô sẽ ở Bùi Tương trước mặt lộ ra bộ phận điều tra nội dung. Đương nhiên, hắn cũng thực thích cùng Bùi Tương cùng nhau thảo luận, nghe nàng phân tích vấn đề, nghe nàng bày mưu tính kế, xem nàng mặt mày gian tất cả đều là phi dương thần thái. Nói như vậy, chờ đến Bạt Đin Tần công khai xuất hiện ở Hoàng Gia Nghệ Thuật Học Viện ngày đó, các nguyên lên thú vóng. lại vẫn nói Đối phương nên cảnh giác rút lui. Đúng vậy, lúc sau liền phải bận rộn một đoạn thời gian. Bắt giữ, điều tra, thẩm vấn, suối dục còn có thả ra tin tức giả, mị dị ẩn. ở Paddington trước mặt mọi người vẽ tranh mấy ngày này, ta đại khái yêu cầu rời đi London một thời gian. Chúng ta hẳn là sẽ tách ra một đoạn thời gian. Vậy ngươi có thể ở Paddington họa xong trước trở về sao? Phải biết rằng kia bức họa chủ đề vẫn là ngươi đề nghị, họa chính là London đông khu hiện trạng. Nếu ngươi có thể gấp trở về nói, có thể cho gạt Đín tần đương trường đem họa tặng cho ngươi. Tô nghĩ nghĩ, rốt cuộc không có cấp ra khẳng định hồi đáp, bởi vì hắn cũng không xác định chính mình còn có bao nhiêu sự muốn bận rộn. Hôm nay lúc sau, Tô Diệt liền không có tái xuất hiện, Bùi Tương cũng tiếp nhận rồi hứa sần thái thái mời, đi nhà nàng tiểu trụ một đoạn thời gian. Năm ngày lúc sau, ngồi ở bữa sang trước bàn đạ tuột thái thái bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, ế lý nỏ cùng mặt gạ dẹt vội vàng dò hỏi đã xảy ra cái gì. Nay mặt trên nói. Liên ở hôm nay, Bát Đín Tần Tiên Sinh sẽ xuất hiện ở Hoàng gia nghệ thuật học viện vòm đại phòng vẽ tranh nội, trước mặt mọi người hoàn thành một bức hắn đã cấu tứ hồi lâu tác phẩm. Hơn nữa, không ít nhân vật nổi tiếng đều sẽ vây xem hắn vẽ tranh, đã là giám sát cũng là cổ vũ. Nga, Bát Đín Tần Tiên Sinh rốt cuộc ra mặt làm sáng tỏ lời đồn, này thật sự là quá tốt để lì nỏ cao hứng mà chụp một chút tay, không còn có loại nào làm sáng tỏ thủ đoạn so dùng thực tế hành động càng có hiệu. Cái này. Sở Hưu chửi bới Patin Tần Tiên Sinh người đều nên cấm miệng. Đúng vậy, ta tin tưởng Patin Tần Tiên Sinh nhất định có thể sáng tác ra một bộ tuyệt hảo tác phẩm tới. Có quan hệ bờ dân Patin Tần thảo luận phát sinh ở rất nhiều giàu có gia đình bữa sáng trong phòng, mọi người đều hứng thú bừng bừng mà thảo luận tương quan đề tài. Patin Tần Tiên Sinh xuất hiện. Nay thật sự là quá tốt, hắn có gan trước mặt mọi người vẽ tranh, đã nói lên phía trước những cái đó suy đoán đều là lời đồn. Đúng vậy, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy. Muốn phản kích những cái đó chửi bới hắn đưa tin rất đơn giản, chỉ cần trước mặt mọi người vẽ tranh thì tốt rồi. Nhưng là, ngại với một ít chúng ta không biết nguyên nhân, bắt tần tiên sinh tựa hồ vẫn luôn tránh cho ở ban ngày xuất hiện, ai, ta còn tưởng rằng hắn thực sự có chút kỳ kỳ quái quái huyết thống đâu. Ai, đúng rồi, các ngươi đoán xem, bắt tần tiên sinh lần này sáng tác chủ đề là cái gì đâu. Nghe nói là trưng cầu ô dịch đệ vịn đại nhân ý kiến, hơn nơi chuẩn bị thời gian rất lâu đâu. Không biết. Bất quá, ngươi không phải nghệ thuật học viện học sinh sao? Ngươi hôm nay có thể đi đại phòng vẽ tranh tự mình quan khán nha. Nga, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, ha ha. Nhanh lên ăn cái gì, sau đó sớm chút qua đi chiếm vị trí, nói không chừng còn có thể cùng ban ngày xuất hiện và đi tân trò chuyện. Nga, ngươi nói, Tân, ngươi nói ta dùng không dùng mang theo bạc chất giá chữ thập cùng tỏi đi nha. Giá chữ thập còn hảo thuyết, ngươi nếu là mang theo tỏi, ta cảm thấy mọi gì ỷ viện trưởng sẽ là ngươi thôi học. Ha ha ha ha ha! Cùng lúc đó, Anna, dễ bẻ ỷ cả cùng khoa đặc ba người cũng bị vây chắn ở bọn họ bí mật cứ điểm nội. Nhìn xuất khẩu chỗ một loạt hỏa thương cùng tuyết hàn sắc nhọn lưỡi lê, ba người từ bỏ chạy trốn tính toán. Ô dịch phó thủ ở đâu vào đấy mà tuyên bố mệnh lệnh. Lo dần sơ chung ý, ngươi dẫn người đi nọ lạn nhà ăn cửa sau, nơi đó có một cái bí mật tiểu đạo, chú ý cái kia nước Nga đầu bếp, hắn nắm tay thật cứng. Đúng vậy! Ngươi, ngươi cùng ngươi, cùng ta tới! Đi phong tỏa tầng hầm ngầm và xuất khẩu. Đúng vậy. Bắt giữ hiện trường nghiêm ngặt có tự, huấn luyện có tố những binh sĩ các tư này trước. Báo cáo, phát hiện mật tồn hỏa dược cùng châm du. Báo cáo, phát hiện tư liệu thất cùng nhiều phân giả tạo thân phận. Báo cáo, phát hiện hai dương đồng vàng. Báo cáo, đối phương phái ra nghĩ cách cứu viện nhân viên cùng tiếp ứng nhân viên toàn bộ bị bắt được. Báo cáo, cảng có tam con mau thuyền rời đi, bên ta đang ở truy tung. Ô dịch ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống mà nhìn bị vây khốn người, không có nhiều lời một câu vô nghĩa, hắn giơ giơ lên tay, làm thuộc hạ đem này ba người phân biệt mang đi. Dễ bẻ ý cả bị trói chặt tay, thất tha thất thểu đi ngang qua ổ dịch bên người. Máu lạnh ác ma, phi. Ô dịch ánh mắt xẹt qua vẻ mặt phẫn hận dễ bẻ ý ca, nhàn nhạt xẹt qua, thường thường thu hồi, cùng nhìn đến một thân cây, một cục đá không có gì khác nhau. Nhưng mà, loại này làm lơ lại là làm dễ bẻ ý cả khó nhất lấy chịu được. Phi, âm hiểm quái vật, ngươi đã sớm ở giám thị chúng ta. Ha, cho nên cái kia mấy gì ản cũng là ở diễn kịch đi. Ta liền nói, như thế nào sẽ có nữ nhân thích người như vậy lánh khốc đồ tể. Nghe được mấy gì ản tên, ô gì ánh mắt rốt cuộc ngưng thật, chậm rãi rừng ở dễ bẻ ý cả trên mặt, không chỉ có như thế, hắn gợn sóng bất kinh gương mặt thượng đống nhiên hiện ra nghi hoặc cùng khó hiểu. Dễ bẻ ý cả thấy vậy, trong lòng khói ý. Kỳ thật, ở nàng nội tâm chỗ sâu nhất. Ổ dịt lênh khóc cự tuyệt nàng thất bại cảm vẫn luôn không co tan đi, cho nên, nàng mới điên cuồng cổ động các đồng bạn công kích ổ dịt để vì người nam nhân này. Nói thật, dễ Bệ ỷ cả chính mình cũng không rõ ràng lắm, nàng là hy vọng người nam nhân này đáy mắt rốt cuộc in lại nàng bóng dáng hảo, vẫn là làm hắn hoàn toàn mà nhắm hai mắt, chết vào âm mưu ám sát dưới. Nhưng là, dễ bè ỷ ca biết, nàng trước sau không cam lòng. À, mặc kệ ngươi tính kế nhiều ít, xỉ xỉ ấn đều cùng ngươi ly tâm, còn có cái kia mời dị ẩn. Ngươi xác định nàng có thể vĩnh viễn không phản bội ngươi sao. Ta khuyên mộ nàng, nàng thích ta, chính là đơn giản như vậy. Chúng ta hai người chi gian, chưa bao giờ từng tồn tại quá các ngươi suy đoán những cái đó xấu xa quỷ kế, hết thể đều là ngươi suy bụng ta ra bụng người, thế cho nên liên lụy ngươi đồng bạn. Ô dịch nói làm cách đó không xa khoa đặc hơi hơi giật giật ngón tay. dễ bẹ ỉ cả còn muốn nói nữa cái gì, ô dịch lại lười đến phản ứng nàng, hắn ý bảo binh lính phong bế dệ bẹ ỉ cả khẩu. Rồi sau đó tiếp tục tự hỏi vừa mới vấn đề. Trong chốc lát thẩm vấn những người này thời điểm, đi tìm một người bác sĩ, làm hắn nhìn xem nữ nhân này trên trán miệng vết thương. Tuân mệnh, đệ vịn tưởng giáo. Bình lính lĩnh mệnh, nhưng là đương hắn ánh mắt dừng ở dễ bè ỉ cả trên trán thời điểm, lại có chút mơ hồ, này trên trán nơi nào có cái gì vết thương nha. Ô Dịch Đạm Thanh phân phó nói, hẳn là bị cái gì che khuất, làm bác sĩ cẩn thận nghiên cứu một chút. Là, trưởng quan Ô dịp dơ tay sờ sờ chính mình Thái Dương vết sẹo, quay đầu ngựa lại đi trước rời đi. Bắt đín tần bên kia thế nào? Bắt đín tần tiên sinh trước cùng mò gì ý hân tức giao lưu một ít học thuật đề tài, sau đó mới bắt đầu động bút vẽ tranh. Hôm nay là ngày đầu tiên, đi nghệ thuật học viện người rất nhiều. Mấy gì ản tiểu thư bên kia đâu? Mấy gì ản tiểu thư vẫn luôn đãi ở sân thái thái trong phòng, liền hoa viên đều không có đi. Hôm nay đổi mới, béo đô đô đát, bút tâm. Cảng tạ ở 2020 03 18 20 6 30, 2020 08 14 18 h 25 21 s trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Thái Dương Vũ 38 bình, A Hơi 24 bình, Đông Hòa bên phải 20 bình, 45-12-59-14-14 bình, Hiệu Đình ấm áp 10 bình, l i 8 bình, Vì Nhân Dân Phục Vụ, Thơ Diệu Kiểu 5 bình, Quốc gia một bậc lui chống lớn Đại Sư 4 bình. Mỗi ngày đều ở thuốc rục cẳng, có linh lăng hai bình, gió đêm nhẹ nhiễm, xã hội ta thủy ngân tỉ, lê tử từ, từ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 167 Mụ mụ, ngươi còn ở xem hôm nay báo chí sao? Thân ái hế lý nọ, bọn họ nói hoạt đến tần tiên sinh mới nhất tác phẩm sắp hoàn thành, lúc sau sẽ công khai triển lãm. Nếu là hưởng ứng tốt lời nói, còn sẽ tuân triển. Chính là mụ mụ, chúng ta buổi sáng liền thảo luận qua cái này đề tài. Ngươi liền tham quan triển lãm tranh ngày đó muốn đeo cái gì kiểu dáng trang sức đều an bài hảo, như thế nào còn cầm báo chí không buông tay. Ê, nọ thập phần khó hiểu, nàng đi đến Đạt Tuột Thái Thái bên người ngồi xuống, đưa cho nàng một đĩa nhỏ cắt xong rồi trái cây. Đạt Tuột Thái Thái tiếp nhận mâm đựng trái cây sau cũng không có buông báo chí, mà là hưng phấn mà lôi kéo trưởng nữ cùng nhau đọc báo chí thượng văn tự. Elinor, ngươi xem một đoạn này, xem, này miêu tả đến nhiều đồng nha. Vị này bình luận viên đem gật đi tần tiên sinh quần áo phối sức ngà, thậm chí liền hắn dày thượng theo văn đều miêu tả đến rõ ràng. Tuy rằng ta không có chính mắt gặp qua Patin Tần Tiên Sinh dung nhan phong tư, nhưng ta tưởng này đó Nam sĩ phục sức nhất định là cực kỳ thời thượng ưu nhã, nô, no, còn phải phi thường thoải mái. Elinor, thật đáng tiếc nhà chúng ta chung không có thành niên thân sĩ, ai, phụ thân ngươi chính là qua đời đến qua sớm. Nếu không nói, ta nhất định phải dựa theo Patin Tần Tiên Sinh quần áo trang điểm chỉnh chỉnh tề tề mua sắm nguyên bộ. Ê, lý nọ nghiêm túc đọc xong đã tuột thái thái để cử một đoạn văn tự miêu tả sau, một bên tiếp tục đọc phía dưới nội dung một bên vui lùa nói: "Mụ mụ, kỳ thật ngươi có thể hướng Mật Lệ tổng phu nhân cùng Vạn Mở phu nhân đề cử. Ta đoán, các nàng nhất định nguyện ý làm nhà mình các tiên sinh thời thượng một phen, đặc biệt là Vạn Mở tiên sinh, hắn không phải yêu cầu đến công viên chờ công chúng trường hợp diễn thuyết sao? Ta cảm thấy, một kiện vật điên tần tiên sinh cùng khoản áo khoác, nô, no, tuyệt đối sẽ làm Vạn Mở tiên sinh diễn thuyết từ cảnh có lực hấp dẫn." Đạo tụ thái thái ánh mắt sáng lên, đánh nội tâm cho rằng lễ lì nhỏ cái này kiến nghị phi thường không tồi. "Ngươi nói đúng, thân ái, ta lúc sau sẽ hướng các nàng đề cử." Ê, lì nhỏ có chút thất thần mà ừ một tiếng, ánh mắt vẫn luôn lưu luyến ở một khác đoạn văn tự thượng. Đạo tụ thái thái tò mò mà xem qua đi, "Gì? Nơi này kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Bạt Đin tần tiên sinh sử dụng dụng cụ vẽ tranh cùng thuốc màu, đọc lên." "Ai, ta đều tưởng trọng nhặt bút vẽ." "Ély nhỏ, ngươi luôn luôn trung tình với hội họa." Chúng ta cũng rửa theo này mặt trên nhãn hiệu giới thiệu thêm vào một bộ đi. Hệ lý nỏ sắc thật bị văn chương trung tương quan miêu tả hấp dẫn ở nàng trong lòng đỗng nhiên sinh ra một khổ xúc động, hận không thể lập tức mua sắm một ít mặt đỉn tần tiên sinh sử dụng quá cùng khoản dụng cụ vẽ tranh cùng thuốc màu. Tổng cảm thấy một khi có được những cái đó giống nhau như lúc đồ vật, ta là có thể họa ra càng thêm hoàn mỹ tác phẩm. Bình tĩnh, hệ lý nỏ, người họa kỹ trình độ đề cao cùng không, cùng này đó ngoại vật quan hệ không lớn. nhưng là. Lần trước kia cây không có hòa hảo, nói không chừng chính là bút vẽ cùng thuốc màu vấn đề, nếu dùng bạc đìn tần tiên sinh thói quen sử dụng. Dù sao cũng mua nổi. Mụ mu ngươi biết nhà này tê em mở cửa hàng bách hóa ở nơi nào sao? Bạc đìn tần tiên sinh xuyên cùng dùng, giống như đều là từ nhà này cửa hàng bách hóa mua sắm. Nga, ta phía trước nghe rèn lý ngỡ thái thái nói qua, ở bàn mạng phố, là một nhà tân khai cửa hàng, ước chừng có 3 tầng lâu, thập phần rộng mở thoải mái kia chúng ta một lát liền đi đi dạo đi, thuận tiện cung cấp mấy gì ăn cùng mặt gạ dẹt mang một ít lễ vật. tốt, ta làm người đi hỏi một chút dẹn lý ngỡ thái thái các nàng muốn hay không cùng chúng ta cùng đi cửa hàng bách hóa. đã tụt mẹ con hai người bởi vì báo chí thượng một thiên đưa tin bắt đầu sinh mua sắm ý tưởng, thu thập sẵn sàng sau liền lòng tràn đầy nhảy nhót mà ra cửa. đưa các nàng đến bản mạn phố phụ cận khi, phát hiện trên đường người đi đường cùng xe ngựa dần dần trở nên nhiều lên, thậm chí còn đã xảy ra nho nhỏ ủng đổ. Gem, đã xảy ra cái gì? Xe như thế nào dừng lại lâu như vậy? Thái thái, phía trước ngựa xe người đi đường quá nhiều, nhà chúng ta xe ngựa không qua được. Sa phu hô. Ngay vậy, đã tuột thái thái tống cổ cùng xe nghe sai đi phía trước nhìn xem tình huống. Một lát sau, nghe sai chạy chậm trở về hội báo, hoàn mạn trên đường có rất nhiều người, đều là đi em mở cửa hàng bách hóa mua sắm. Nơi đó đứa bé giữ cửa đang ở phối hợp các khách nhân ngựa xe ngừng vị trí, nỗ lực khơi thông dòng người. Bất quá tốc độ không mau, mặt sau đến khách hàng không thể không chờ thượng một đoạn thời gian. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền xuống xe đi bộ đi. Hảo, dù sao khoảng cách cũng không xa. Hôm nay, đã tuột mẹ con mua sắm không ít cao phẩm chất sinh hoạt nhu yếu phẩm, đương nhiên, cũng hoa không ít tiền ở một ít nhưng dùng nhưng không cần tiểu đồ vật như thượng. Đồng hành dẹn lỉ ngở thái thái cùng bạn mở phu nhân càng là kích động, các nàng mua rất nhiều ở hệ lì nhỏ xem ra căn bản không có bao lớn tác dụng trang trí vật phẩm. Ma Mít lệ tổng phu nhân tắc trầm mê ở nhi đồng đồ dùng khu, hận không thể đem cửa hàng sở hữu đáng yêu tinh xảo tiểu y hồi phục, tiểu món đồ chơi đều mua về nhà đi. Trạng vạng mua sắm trở về, từ từ gió đêm làm ễ lì nọ từ mua sắm hương phấn trạng thái trung thoáng bình tĩnh lại. Nàng nghĩ đến chính mình mua trở về kia một đống lớn hội họa đồ dùng cùng xinh đẹp văn phòng phẩm, nhịn không được xoa xoa gương mặt. Thân ái mị dị hẳn, ngươi đại khái vinh viễn cũng không thể tưởng được, ta sẽ có như vậy không bình tĩnh một ngày lý nọ ngồi ở trước bàn trang điểm, bay nhanh mà viết xuống một phòng ngự khí hoạt bát tín hàm, nàng ở tin trung miêu tả một ngày này hiểu biết sau, tiếp tục viết nói. Ta hiện tại mới thoáng phản ứng lại đây, này nhất định là PM mở cửa hàng bách hóa cùng văn chương tác giả kỹ xảo. Bọn họ nương hạt đín tần tiên sinh danh khí mở rộng chính mình đều có nhãn hiệu thương phẩm, làm sở hữu chú ý hạt đín tần tiên sinh người rời đi tâm tư, bất chi bất giác trung liền sinh ra bồng bột mua sắm dục vọng. Nhưng mà... Mặc dù ta tự nhận là đã xem thấu kia thiên đưa tin mặt sau bí mật, nhưng lại đối hoạn mạn phố kia ra cửa hàng sinh không ra cái gì ác cảm tới. Đại khái là bởi vì trong tiệm đồ vật sắc thật không tồi đi, hoàn cảnh cùng phục vụ cũng thực hợp tâm ý. Đúng rồi, ta hôm nay mua sắm văn phòng phẩm đồ dùng có chút nhiều, ta chính mình một người là dùng không xong. Tùy tin cho ngươi mang đi một phần nhi, hy vọng ngươi có thể ở làm bạn như sần thái thái đồng thời, cũng đem nàng cái kia đáng yêu hoa viên nhỏ miêu tả xuống dưới. Lưu lại này một tháng cuối hạ ngày ngũ thải tân phân. Đương Bùi Tương vội xong bên ngoài sự vụ, vội vàng phản hồi thư sần Thái Thái chỗ ở sau, liền thấy được nguyên bộ nhà mình kinh doanh bán hội họa dụng cụ cùng nghệ Lý Nỏ gửi thư. Nàng so hệ Lý Nỏ càng thêm rõ ràng kia ra cửa hàng bách hóa được hoan nghênh trình độ, bởi vì nàng vừa mới cùng người đại lý Duy Tư Lợi Tiên Sinh đối xong chứng ngục, cũng quy hoạch hảo tiếp theo quý kinh doanh phương châm cùng sách lược. Việc mở cửa hàng bách hóa là bùi Tương đầu nhập vào một nửa thân gia sản nghiệp, khai trương sau công trạng không tồi nhưng cũng không đạt được viễn siêu đồng hành trình độ. Nói thật, trong tiệm có thể giống như nay náo nhiệt trình độ cùng lệnh người chố mắt liễu lươi tiêu thụ lượng, tuyệt đối không rời đi bờ dần phạt đìn tần danh nhân hiệu ứng. Mấy gì ản, ngươi ngày mai còn ra cửa sao? Có chuyện gì sao? Wilson thái thái. Hôm nay tặng đồ lại đây nam phó không có nhìn đến người, ta lo lắng hắn trở về hội báo sau, đạ tuất thái thái cùng đạ tuất tiểu thư sẽ lo lắng. Có lẽ, ân các nàng ngày mai sẽ đến ta nơi này làm khách. Sắc thật có cái này khả năng bùi tương túi đầu nghĩ nghĩ, ta đây ngày mai liền không ra khỏi cửa, liền đại ở trong hoa viên vẽ tranh đi. Nghe nói bùi tương nguyện ý lưu lại, Wilson Thái Thái thả lỏng cười. Ngay kế, quả nhiên giống như Wilson Thái Thái suy đoán như vậy, đã tụt Thái Thái mang theo tân nương chế tiểu điểm tâm tới bái phòng Wilson Thái Thái, thuật tiện nhìn xem nhị nữ nhi mể gì an tình hình gần đây. Hai vị tuổi sấp xỉ nữ sĩ luôn có liêu không song đề tài, bùi tương bồi ngồi trong chốc lát sau, liền tìm cái lây cớ rời đi phòng khách. Chỉ chốc lát sau, cầm phòng vang lên tuyệt đẹp động lòng người tiếng đàn, trong phòng khách trò chuyện với nhau thật vui hai vị thái thái nhìn nhau cười, đồng thời phóng thấp nói chuyện thanh âm. Các nàng một bên uống trà tán gấu, một bên thích ý mà nghe tuổi trẻ cô nương luyện tập khúc mụ. Trà hương lượn lờ, quả đào tương cùng bơ tô ra ngọt ngào hương vị lượn lờ di động, gió nhẹ cuốn lên màu trắng ngà sa mảnh, đưa tới trời xanh hạ phấn hồng hoa hồng hương thơm. Một khúc vui sướng nhẹ nhàng dai điệu xua tan ngày mùa hè khô nóng. Quang ảnh đan sen khắc ở ngày cũ vàng nhạt toái tường hoa trên giấy, nếp gấp ở anh đào một đắp thành trên kệ sách, chiếu rọi ra một cổ năm tháng dài lâu, nhân sinh điểm đạm yên lặng ý nhị. Bùi Tương Tưởng, nàng ngày đêm buôn ba bận rộn, hao phí tâm lực chu toàn ở danh lợi cùng dã tâm tri gian, đại khái chính là vì như vậy ngẫu nhiên gian yên nắng thời khắp đi. Không ăn nhờ ở đậu, không chứng trọi đá, không phụ thuộc. Dung đầu góc cùng mồ hôi lắng đọng lại ra kiêu ngạo, tôn nghiêm cùng thong dong. Nếu là may mắn gặp được tình yêu trong lòng có nắm tay sóng vai dũng khí, cũng có phần tay cáo biệt tự tin. Nhật tử bỗng nhiên mà qua, bờ dân Phạt đi tần mới nhất tác phẩm rốt cuộc hoàn thành. Lúc này, đã không có người sẽ nghi ngờ vị này chứ danh họa ra thực học, báo chí thượng có quan hệ bạt đi tần đề tài đều cùng hắn tân họa tương quan, bởi vì hắn miêu tả ra luân đôn đông khu, làm người chấn động, nghĩ lại, chờ mặc. Hắn hiện giờ lại đi tiến luân đôn bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ đều có thể được đến thân sĩ nhóm nho nhã lễ độ vấn an cùng nhiệt tình tha thiết mời. Phản phất phía trước những cái đó nghi kỵ, cười nhạo cùng bài xích chưa từng tồn tại quá giống nhau. Đối này, Bùi Tương nhưng thật ra không có nhiều ít cảm xúc phật phồng, ngược lại một bên Lester xỉ xỉ ẩn thường xuyên lộ ra dương mi thổ khí tươi cười. Bùi Tương ngẫu nhiên liếc thượng liếc mắt một cái Lester Lê dơ lên cằm, trong lòng liền sẽ mạc danh mà nhiều ra vài tia ấm áp. Bùi Tương biểu đạt hữu hảo phương thức thực trực tiếp, nàng trực tiếp dò hỏi Lester đính hôn sự tình an bài đến như thế nào, hay không yêu cầu nàng hỗ trợ. Vừa mới còn cao hưng phấn chấn Leicester không có cảm nhận được tiểu đồng bọn đưa ấm áp, hắn héo rũ mà trường mắt nhìn bùi tương liếc mắt một cái, căn bản không nghĩ ở như vậy nhẹ nhàng tự tại ban đêm thảo luận đính hôn đề tài. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, cho chính mình đổ một chén rượu. Ngươi xác định bất hòa ta nói nói. Phải biết rằng, từ ngày mai bắt đầu, ta liền tính toán tận lực giảm bất ra cửa số lần. Lời này làm Leicester nôn nóng, như thế nào không ra chơi. Ô không ở, ngươi cũng muốn giảm bất xã giao sao? Thượng đế nha, ta đây nên nhiều nhảm chắn A. Bùi tương nhéo nhéo mũi, trong khoảng thời gian này tới nay, ta vẫn luôn kiên trì xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, đặc biệt là ban ngày. Cái này làm cho ta cảm thấy thập phần không thích ứng, có loại thể sắc và tinh thần đều mệt khẩn trương cảm, cho nên ta tính toán trước nghỉ một chút. Ngay vậy, Lê Sét Tơ thất vọng mà uống cạn ly trung rượu nho, nhưng không có ý đồ khuyên bảo bùi tương thay đổi chủ ý. Hắn luôn là vui với tôn trọng các bằng hữu lựa chọn, Nếu bạt đĩa tấn đêm ban ngày xuất hiện trước mặt người khác chuyện này coi là gánh nặng, kia hắn lại như thế nào sẽ vì bản thân chi tư liền cưỡng bách bằng hữu chịu đựng dày vò. Hào đi, ta cảm thấy ta hẳn là đi kết giao mấy cái bình thường bằng hữu lưỡi sét, Tơ treo trong nói, ổ dịch là không hiểu đến hưởng thụ nhàn nhã sinh hoạt công tác cuồng. Ngươi là hành xử khác người nghệ thuật ra. Tóm lại, các ngươi hai cái đều là không hợp nhau tồn tại, làm duy nhất bình thường thân sĩ, ta cần thiết thủ vững trụ điểm mấu chốt. Bùi tương mỉm cười, nâng chén kính kính lây sét, lây tơ bậc lửa xì gà. Ta hôn sự. Trên cơ bản xem như đính xuống tới, kỳ thật ta sớm có đoán trước, chính là cả nạ lẹ ổ ra tiểu thư. Xì, xì ẩn ra cùng cả nạ lẹ ổ ra vẫn luôn có liên hôn ý nguyện. Người nhà ra phong. Tuy rằng là nghi vấn ngữ khí, nhưng là bùi tương trong lòng đã có đáp án. Nếu không phải lây tơ tự mình gật đầu đáp ứng, hắn hôn sự còn phải kéo dài một thời gian. Đúng vậy, trải qua mấy năm rằng có, ta còn là thỏa hiệp. Nói tới đây. Lê Sét tơ lại lắc lắc đầu, trong mắt xẹt qua một tia thất thở. Kỳ thật cũng không tính thỏa hiệp đi, chính là cảm thấy không có ý tứ. Hắc, dù sao sớm muộn gì đều phải thành hôn sinh hạ người thừa kế, cả nạ lệ ổ tiểu thư cũng coi như là ta người quen, chúng ta hiểu biết lẫn nhau tính tình cùng ưu khuyết điểm, tương lai thành hôn cũng không cần lại nhiều ma hợp. Dù sao Nhật Tử đều là giống nhau quá, này xác thật là một cọc môn đang hộ đối nhân duyên buổi tương nhẹ nhàng gật đầu. Trên đời này lâu ngày sinh tình phu thê cũng có rất nhiều. Ngươi nhưng thật ra không cần như thế bi quan. Chỉ mong đi. Lê Sét Tơ như cũ hứng thú không cao. Bùi Tương nghĩ nghĩ, hỏi, đính hôn ngày xác định sao? Nếu không đổi nói, ta có thể đưa một bức họa cho ngươi, làm đính hôn lễ vật. Lời này làm Lê Sét Tơ suy suốt cảm xúc thoáng truyền hảo, hắn buông xì sì gà nói. Theo kế hoạch, chúng ta chuẩn bị ở săn thú quý đã đến phía trước đính hôn, khi đó mọi người đều còn không có rời đi London. Sau đó, chờ đến ngày mùa thu tiến đến thời điểm. Chúng ta liền có thể cùng đi ở nông thôn nghỉ phép, thuận tiện bồi dưỡng cảm tình. Ai, nếu không xuất hiện ngoài ý muốn nói, đại khái ở sang năm mùa xuân thời điểm, hôn lễ liền sẽ tổ chức. Đi ở nông thôn săn thú nghỉ phép sao? Ngươi tính toán đi nơi nào đâu? Ta phía trước cùng dô han tức sĩ ước hảo, năm nay mùa thu chuẩn bị đi hắn bạ vừa tẩn trang viên. Nga, đúng rồi, nghe nói bờ rằng đồn thượng giáo đức kéo phúc trang viên cũng ở kia phụ cận, ta tưởng hắn nhất định sẽ nguyện ý chiêu đái ta như vậy thảo hỉ khách nhân. Bùi tương nhướng mày cười, treo chọc nói, chỉ cần ngươi không đem kia hai tòa trang viên phụ cận hồ ly tất cả đều săn quan nói, ta tưởng, ngươi vĩnh viễn là cái loại này được hoan nghênh nhất khách nhân. Lây tơ vui vẻ tiếp nhận rồi này phân khen tạo, lại liên tục thúc giục bùi tương làm ra bảo đảm, chính là bất luận như thế nào, cũng muốn đưa một bức họa cho hắn làm đính hôn lễ vật. Mặc dù ngươi họa không xong, cũng có thể trước thiếu, không ai quy định đính hôn lễ vật thế nào cũng phải ở đính hôn thời điểm đưa ra. Ngươi cũng có thể cùng kết hôn lễ vật cùng nhau tặng cho ta. Đùi tương không khách khí mà trắng bạn bè liếc mắt một cái, ta còn không có hứa hẹn muốn đưa ngươi kết hôn lễ vật đâu. Ha ha ha, chúng ta trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hữu nghị trường tồn. Hôm nay buổi tối, đùi tương cùng lấy xét tơ hàn huyên thật lâu, mãi cho đến đêm khuya trước sau, hai người mới từng người ngồi xe ngựa tách ra. Tới rồi ngày thứ hai, đùi tương mang theo hành lý tử sần thái thái cho ở phản hồi côn địch phố 16 hảo. Đã chịu trong nhà thân nhân nhiệt liệt hoan nên Đồng thời, bờ dân Phạt Đín tấn công bố hắn thật sự không thích hướng ban ngày ra cửa Cho nên ở chứng minh rồi chính mình hội họa mới có thể sau Hắn lại lần nữa trở về nguyên bản sinh hoạt thói quen Thậm chí còn giảm bất buổi tối ra cửa số lần Đối này, chú ý bờ dân Phạt Đín tấn người thế Nhưng đều sinh ra một loại đương nhiên cảm giác phảng phất vị này họa gian nên như thế hành xử khác người Đây là mặc kệ dễ bẻ ý cả những người đó Vì ta tuyên truyền chỗ tốt rồi là những cái đó ùn ùn không dứt đưa tin ra tăng nào đó ấn tượng, làm một ít không quá tầm thường sự tình trở nên tập mãi thành thói quen lên. Bùi Tương sinh hoạt một lần nữa đi vào quỹ đạo. Vượt qua phía trước bận rộn chuẩn bị thời kỳ, nàng đối bờ dân phạt đến tần tài nguyên cùng nhân mạch khống chế đến càng thêm thuận buồm xuôi gió, rất nhiều sự vụ không hề yêu cầu nàng tự tay làm lấy, xa xa thao tác liền thành thạo. Chính là, đối với rời đi Luân Đôn ổ dịch để vỉn tới nói, sinh hoạt không hề là tình không quản lý. Đen nghìn nghịt tầng mây đã ở phía chân trời ngưng tụ, mưa rền gió giữ sắp chút xuống mà xuống. Hắn đứng ở bỡ lên giáo thụ phòng làm việc, ninh mày đánh giá trong tay một tiểu hộp màu hồng nhạt cao thể. Bỡ lên giáo thụ, ý của ngươi là, phía trước phòng làm việc mất trộm, mất đi chính là cái này. Đúng vậy, đệ vịn thượng giáo. Ta cũng không biết là người nào trộm đi kia mấy hộp hàng mẫu, nhưng là, nếu ngươi tính toán cùng ta xác nhận một chút, này gian phòng làm việc nội đều mất đi quá thứ gì nói, ta có thể mình xác hồi đáp ngươi chỉ bị mất tam hộp như vậy cao thể hắn mẫu ô diệt dụ mắt trầm tư hắn phía trước phát hiện dễ ỉ cả vết thương bị che lấp đến không hề sơ hở sau liền lập tức ý thức được đây là một loại thực tốt ngụy trang phụ trợ thủ đoạn đáng giá miệt mài theo đuổi đương nhiên cũng có thể thuận tiện giúp hắn che đậy một chút thái dương vết sẹo nhưng là trải qua một đoạn thời gian thẩm vấn dễ ỉ cả đối với như thế nào che đậy vết sẹo vấn đề này dị thường bướng bỉnh cùng cẩn thận nàng như luận như thế nào đều không muốn cấp ra đáp án Cuối cùng vẫn là nàng đồng bạn Anna lộ ra, dễ bẻ ỷ cả không biết từ nơi nào nghe nói một tin tức, chính là Berlin giáo thụ đang ở nghiên cứu một loại kem che khuyết điểm, hiệu quả phi thường hảo, chỉ là vẫn luôn không có công khai bán. Biết được tin tức này sau, dễ bẻ ỷ cả liền tìm mọi cách từ Berlin giáo thụ phòng thí nghiệm trộm mấy hộp hàng mẫu ra tới, thí nghiệm lúc sau, phát hiện hiệu quả sát thật không tồi. Berlin giáo thụ, người nghiên cứu cái này sử dụng là cái gì? À, cái này lớn nhất tác dụng chính là che khuyết điểm. Cái loại này phi thường tự nhiên che khuyết điểm hiệu quả. Nó có thể bao trùm trụ người trên mặt lấm tấm cùng các loại dấu vết, bao trùm lúc sau, loại này cao thể liền sẽ ở vài phút trong vòng thay đổi dần thành người sử dụng làn da nhan sắc, phi thường thần kỳ. Đối nhân thể không có nguy hại. Mỗi lần sử dụng sau, có thể khởi bao lâu thời gian tác dụng. Trước mắt tới nói, ta không có phát hiện loại này thuốc mỡ đối nhân loại làn da có bao nhiêu đại thương tổn, nhưng là, ơn, bởi vì thực nghiệm số lần thiếu, thời gian đoản cho nên ta cũng không dám bảo đảm càng nhiều. Đến nỗi có thể khởi bao lâu tác dụng. Cái này muốn xem cụ thể xứng so đi. Tỷ như ngươi trên tay này hộ, mỗi lần bôi sau, đại khái có thể kiên trì 6 tiếng đồng hồ tả hữu. Bở giáo thụ như thế nào đống nhiên nhớ tới nghiên cứu cái này. Đối với vấn đề này, bở giáo thụ đồng dạng giật mình, ngươi không biết. Ô lắc lắc đầu, kiên nhẫn chờ bở lên giáo thụ giải thích. À, kia đại khái là đệ vỉn bá tức đại nhân quên nói cho ngươi bở lên ôn cười. Cái này thuốc mỡ nhà, sở di vẫn luôn không có đầu nhập sinh sản, một phương diện là khuyết thiếu an toàn bảo đảm, về phương diện khác là bởi vì, nó không thể xem như ta độc quyền nghiên cứu. Ô di lập tức lĩnh hội vị này chính trực giáo thụ ý tứ. Ngươi là nói, loại này thuốc dán phát minh giả có khác một thân. Là ai? Ta phụ thân biết. Biết biết, lại nói tiếp, để vì thượng giáo cũng rất quen thuộc người này, chính là chúng ta gần nhất lại náo loạn một hồi nhiều loạn bạt đìn tẩn tiên sinh nha. Bạt đìn tẩn. Ô dịch nói nhỏ. Đúng vậy, lúc trước cái kia thật giả họa tác sự kiện. Người còn nhớ rõ đi. Phát đín tần tiên sinh vì ở đông đảo tự tiến cử giả chung chỗ hết tài năng, ở bao vây đóng gói trên giấy làm ra cái loại này nhìn không thấy văn tự, lúc sau lại đúng giờ hiện ra, làm người chấn động. Ô dịch hơi hơi gật đầu, hắn tự nhiên nhớ rõ Phát đín tần làm ra tới đa dạng, đồng thời, hắn lập tức minh bạch nào đó tiền căn hậu quả. Ta nhớ rõ chuyện này. Bắt đín tấn lúc ấy chính là dùng cùng loại dược tề bôi trên những cái đó văn tự thượng, sau đó, chờ đã đến đến giờ, này đó nước sơn dược tề liền sẽ tự động tiêu tán, làm trước tiên viết tốt chữ viết bại lộ ra tới. Bớt lên giáo thụ, ý của ngươi là, ngươi nghiên cứu ra cái này, có thể tác dụng trên cơ thể người làn da mặt ngoài che khuyết điểm thuốc mỡ, nơi phát ra với mặt đín tấn lúc trước sử dụng nước sơn còn sót lại sao. Bớt lên giáo thụ gật gật đầu, thành khẩn mà nói, kỳ thật, đối với cái này kem che khuyết điểm tới nói. Ta không đảm đương nổi nghiên cứu hai chữ. Ta làm cải tiến phi thường tiểu, cơ hội chính là một ít việc nhỏ không đáng kể thượng biến động. Ai, ta cũng là ở một cái ngẫu nhiên cơ hội hạ, mới liên tưởng đến, nếu có thể che đậy văn tử, kia có thể hay không che đậy nhân loại làn da thượng tì vết đâu. Vì thế, ta liền thoáng thực nghiệm một chút. Không nghĩ tới, kết quả này phi thường kỳ diệu, thật sự, giống như loại này dược tề vốn dĩ nên tác dụng trên cơ thể người thượng dường như. Ha ha. Nó thế nhưng còn có thể theo nhiệt độ cơ thể cùng màu da thay đổi tự nhiên điều chỉnh màu sắc cùng dễ chịu độ. Che khuyết điểm, ngụy trang làn da. Bất định tận. Mấy cái từ ngữ từ ô dịch bên môi tràn ra, ngăm đen con ngươi nổi lên tầng tầng gợn sóng, nam nhân chỉ cảm thấy hai nhị gian bỗng nhiên vang lên nổ vang tiếng động, tim đập đột nhiên tăng lên. Nhiều ngày tới kia tầng tầng chồng lên nghi hoặc, tựa hồ rốt cuộc bị đánh bại nhất bạc nhược một chút. Đến tận đây, liên quan còn lại xương mù toàn bộ chậm rãi tiêu tán đem chân tướng một chút một chút mà đẩy đưa đến tóc đen nam nhân trước mắt. Chưa bao giờ ở ban ngày trong ngoài ra Patinton. Không có bái phỏng quá đã tụt mẹ con, càng là trước nay bất hòa mấy gì ản cùng nhau xuất hiện Patinton. Mấy gì ản nói, bọn họ tựa như trong kính ngoài kính cùng cá nhân. Đồng dạng lưu loát thân thủ, đồng dạng nhạy bén tính cách, đồng dạng kín đáo ý nghĩ, tương tự ánh mắt, tương tự thân cao. Patinton ở nghệ thuật học viện vẽ tranh thời điểm, mấy gì ản chưa bao giờ ra khỏi phòng tử, không lộ mặt. Adin tần đối đã tụt mẹ con khẳng khái, hắn xuất hiện ở London thời gian, hắn ra tay tính kế bỉ lục bì lục Wilson thái thái. Quá nhiều chi tiết. Bớt giáo thụ thanh âm tựa hồ từ xa xôi địa phương chuyển đến. Đúng rồi, đệ thượng giáo, nếu ngươi cùng Adin tần tiên sinh là bằng hữu, có không giúp ta chuyển giao một phong thơ, ta tưởng cùng hắn thương lượng một chút này khoản thuốc mỡ độc quyền cùng tiêu thụ vấn đề. Hảo, ngươi hiện tại viết thư đi, ta ở chỗ này chờ một lát trong chốc lát. Ô dịt máy móc mà trả lời bờ lẹn giáo thụ vấn đề, mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng, nội tâm lộn xộn. Ô dịt đau khổ suy tư, một người tuổi trẻ nữ hài nhi, một cái xinh đẹp, linh động, mềm mại tiểu cô nương, rốt cuộc là như thế nào giống như lúc mà sắm vai một cái thành niên nam nhân đâu. Nay không chỉ có là bề ngoài hình thể thượng vấn đề, còn có cử chỉ, thần thái, tư thế lện bước, khẩu âm làn điệu cùng khí chất thói quen, từ từ. Nàng, nàng thậm chí còn sẽ cùng cô nương tán tỉnh. Nàng Nàng giống như chưa từng có đi qua câu lạc bộ toilet Này nhất định là nhất hoang đường ảo tưởng Có lẽ là ta quá mức mệnh nhọc khẩn trương Có lẽ là ta quá mức tưởng niệm mệnh dị ản Cho nên mới sinh ra như vậy hoang đường vô lý liên tưởng Có lẽ Hôm nay đổi mới Mò mò Cảm tạ ở 2020 08, 14 18 25 21 2020, 08, 15 18 giờ 9 phút 5 giây Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, đường đường đường nha nha nha ba cái, kẹo sữa chủ nhật hai cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ta đoán 40 bình, A hơi 20 bình, An sinh ca tiêu, Luân hồi, Manh tù, Nhan nhan, l 10 bình, 93 cái viên trứng 8 bình, ớt lan A, A sâm nha năm bình, Hít tờ, Nguyệt sắc tịch 4 bình, Nguyện nguyện sao trời, Phong cũng lật ba bình, Tây cố, Tương tương tương tương tương tương hai bình, Lê từ từ, xã hội ta thủy ngân tỷ gió đêm nhẹ nhiễm, Mộng sắc hiểu dù một mình Phi thường cảm tại đại gia đối ta duy trì Ta sẽ tiếp tục nỗ lực chương 168 Ô có chút đã quên hắn là như thế nào Cầm bờ len giáo thụ tin trở lại chỗ ở Chờ hắn thất thần mà rửa mặt xong Cũng đem một ly sờ cốt len whiskey Rót vào hết hầu chung sau Mơ hồ hôn loạn suy nghĩ mới ở màu hồ phách Rượu ngon kích thích hạ dần dần trở về Mấy gì an cùng Hạt Nếu là 30 tuổi Hạt Điên Tần Có một thân thần kỳ bản lĩnh Ô dịch chỉ biết cẩn thận quan sát cùng khách quan đánh giá, sẽ không quá mức cảnh giác mê hoặc. Bởi vì người này lai lịch không coi là thanh thanh bạch bạch, hắn ở mười mấy tuổi lúc sau liền mất tích bao nhiêu năm, thẳng đến gần đây mới lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác. Không ai biết bờ dân Phạt Đín Tần đã từng trải qua quá cái gì, hắn bản nhân cũng đối quá vãng nhân sinh nói không tỉ mỉ. Cho nên, ô dịch ở kinh ngạc bội phục bờ dân Phạt Đín Tần đồng thời, cũng không sẽ cảm thấy khiếp sợ cùng khó có thể lý giải, rốt cuộc thiên điệu rộng lớn, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng là, một khi nhận thức đến bờ dần phạt điên tấn là mấy dị ản đã tuột nguy trang thân phận, này hết thể liền trở nên quỷ dị khó lường lên. Ô dị đã xác nhận mấy dị ản đã tuột cái này thân phận chân thật tính, hơn nữa, hắn thông qua lặp đi lặp lại mà hồi ước các loại chi tiết, lại lần nữa khẳng định hắn người trong lòng xác thật là một vị 17-18 tuổi bình lần thục nữ, không phải. Trái lại. Cho nên, mấy dị ản một thân bản lĩnh rốt cuộc từ đâu mà đến. Ta mấy dị ản, nàng vẫn luôn là đã tuột ra nhị nữ nhi mấy dị ản sao Nơi này, có thể hay không có âm mưu Tóc đen thượng giáo nhắm mắt. Lý trí nói cho Othip, lúc này hẳn là lập tức phái người đi một lần nữa điều tra bờ dân phạt đìn tẩn thân phận lai lịch, sau đó truyền đạt mệnh lệnh hồi Luân làm người nghiêm mật giám thị mấy gì ản đạ tuột hành tung, cũng thời khắc chú ý của nịt phố 16 hào phụ cận bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cuối cùng, còn hẳn là bí mật do hỏi cùng điều tra hư sần phu nhân. Chính là, thật sự phải việc công xử theo phép công sao. Đơn giản là ta cá nhân liên tưởng suy đoán. Hắn cùng nàng, mặc kệ có bao nhiêu bí mật, vẫn chưa nguy hại những người khác. Trước mắt mới thôi, cũng không có chứng cứ thuyết minh nàng, hắn sẽ đối ứng lần bất lợi, cho nên, này hẳn là chỉ là ta tư nhân sự vụ, không nên vận dụng quân đội lực lượng. Nghĩ đến đây, tổ dịch nhịn không được tự dễ cười. Hắn lúc này đã dành mạch mà ý thức được, ở xử lý mấy dị ản, bắt đến tần sự kiện thượng, hắn chắc chắn vi phạm một ít thủ vững rất nhiều năm hành sự chuẩn tác chắc chắn ở tình cảm cùng lý trí gian tả hữu lắc lư, do dự. Lại đảo nửa ly whisky rượu mạnh trước hầu, lại là một đôi màu đen đôi mắt càng thêm minh rệ kiên định. Nếu không nghĩ âm thầm điều tra, vậy tự mình đi chứng thực này hết thảy. Hai ngày lúc sau, Tô Di Đệ Vĩnh Phong trần mệt mỏi mà quay trở về London, hắn đầu tiên gặp được bờ dân bạt điên Thức xảo, hai người định ngày hẹn địa điểm đúng là lần trước đã tới kia ra quán cà phê. Tô Di mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện vóc dáng thấp lại yên lặng thu hồi tối nghĩa tưởng nghiệm ánh mắt, hắn cúi đầu uống một ngụm chua sốt cà phê, nội tâm phập phòng không chừng. chính là ở chỗ này, chính là ở cái này tương đồng vị trí thượng, hắn từng nguy hiếp đã cảnh cáo bờ dân hoạt điên tấn, nếu đối bí mật đính hôn người yêu chân trong chân ngoài, hắn liền phải đi cáo trạng. sau đó, sau đó còn biểu lộ chính mình tâm ý. cho nên, chính hai nghe được những lời này đó người, là người ản bản nhân sao? ô diệu dụ mắt hồi ức bờ dân hoạt điên tận ngay lúc đó ngôn luận quan điểm những cái đó đứng ở nam nhân lập trường thượng gặp dịp thì chơi cùng không thể nới hà hắn thâm giác không thể tưởng tượng đệ Vỉn tiên sinh bùi tương thấy ổ dịch vẫn luôn trầm mặc không nói nghi hoặc ra tiếng nhắc nhở ngươi vội vàng đưa tin cho ta là đã xảy ra cái gì khẩn cấp việc sao nơi này có một phong bờ lẹn giáo thụ tin hắn thác ta mang cho ngươi bùi tương tiếp nhận tín hàm không tỏ ý kiến mà ừ một tiếng cũng không cho rằng một phong thơ liền đáng giá người này như thế trịnh trọng chuyện lạ nàng chậm rãi uống một ngụm cà phê sau đó mở ra thư tín đọc gần mấy hành tự bùi tương trong lòng liền lộn bộ một tiếng che khuyết điểm nguy trang nương quán cà phê nội nhu hòa ánh đèn bùi tương như suy tư gì mà nhìn thoáng qua tâm sự nặng nề ốm vừa lúc cùng tóc đen thượng giáo phức tạp ánh mắt giao tiếp và chạm gì hắn phát hiện bùi tương trong lòng đống nhiên sinh ra một loại trần ai lạc định kiên định cảm rốt cuộc đến ngày này mặc kệ người này có không tiếp thu có một số việc tổng nên có cái thống thống khoái khoái đáp án Nàng sắc thật không có nhiều ít khẩn trương cùng kinh ngạc cảm giác, bởi vì từ hai người sơ thông tâm ý sau, nàng liền không như thế nào cố tình che giấu nào đó không giống bình thường chỗ. Ý theo ô dịch oh khôn khéo nhảy bén, hắn sớm muộn gì sẽ đoán được chân tướng. Chẳng qua, là mùi tương không nghĩ tới chính là, cái này phát hiện chân tướng cơ hội thế nhưng là lúc trước thật giả họa tác việc. Ta lúc ấy chính là muốn tìm cái tài đại khí thô khách hàng, ai có thể dự đoán được sau lại sẽ cùng khách hàng nhi tử yêu đương đâu? Bùi Tương đem đọc xong tin một lần nữa, chiết hảo để cạnh nhau nhập túi áo chung. "Đệ Viễn thượng giáo, ta biết bợ lên giáo thủ ý tứ, ta sẽ mau chóng cho hắn hồi âm, đa tạ ngươi hỗ trợ truyền tin." dịch do dự một lát, hắn hỏi dò: "Nếu ngươi đã nguyện ý ở ba ngày lộ diện, không bằng đi bái phòng một chút đã tuột thái thái cùng nàng nữ nhi nhóm. Các nàng vẫn luôn muốn cùng ngươi thấy một mặt, giáp mặt cảm tạ ngươi khẳng khái hào phóng, nhưng lại lo lắng loại này gặp mặt bái phòng yêu cầu sẽ làm ngươi khó xử, liền vẫn luôn không có nói." Bùi tương thở dài một hơi, yêu sầu mà nói, vẫn là không thấy đi, có chút không quá phương tiện. Nàng cự tuyệt rất kiên quyết, lại không nói rốt cuộc như thế nào không có phương tiện. Ôi dịp ánh mắt ám ám. Hắn nghĩ đến hắn lúc trước thổ lộ thời điểm, trong lòng cô nương nói nàng có rất nhiều bí mật, nhưng hai người cảm tình còn không có khắc sâu đến làm nàng hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn. Lúc ấy, nàng hỏi hắn, hay không còn muốn tiếp tục cái mộ nàng. Hắn không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hiện giờ, hắn phát hiện nàng một bộ phận bí mật. Tuy rằng cảm giác sâu sắc khiếp sợ, nhưng hắn đối nàng tâm ý cũng không có thay đổi, mặc dù sự tình lại trở nên phức tạp lên. Nếu ta chỉ là một người nhàn tản con em quý tộc, ta đương nhiên có thể không đi tìm tòi nghiên cứu những cái đó giải thích không thông bí ẩn. Chính là, ta có ta thủ vững vị trí. Nếu ta mở miệng do hỏi nàng, nàng nguyện ý nói cho ta toàn bộ chân tướng sao. Có thể hay không bởi vì ta tìm tòi nghiên cứu suy đoán, mà đối lòng ta sinh ngăn cách, thậm chí vì bảo thủ bí mật mà lựa chọn rời xa ta. Điên tẩn, ngươi gần nhất Có hay không thành ra tính toán Kia đến quyết định bởi với có hay không gặp được Thích hợp cô nương Cô nương, ô dịch biểu tình có chút cổ quái cứng đở Ngươi cho rằng cái dạng gì Cô nương là chọn người thích hợp Ít nhất, đến thích ta đi Đương nhiên, nàng cần thiết lớn lên hợp ta mắt duyên Sau đó, ân, Có thể cùng ta có cộng đồng đề tài Có thể tiếp thu ta làm ra Các loại cổ cổ quái quái hành vi Nếu cái kia cô nương, khu Người kia muốn tìm tòi nghiên cứu ngươi cổ quái hành vi sau lưng nguồn gốc, ngươi sẽ cảm thấy bị mạo phạm sao? Sẽ bởi vậy tránh đi đối phương sao? Bùi Tương nhướng mày giải thích nói: Ta nhưng thật ra sẽ không cố tình tránh né ai, nhưng ta lo lắng đối phương tìm tòi nghiên cứu không ra chân tướng sau, sẽ cảm thấy bất an cùng đề phòng. Sau đó cảm tình chậm rãi biến đạo, đối phương chính mình liền xa xa né tránh. Hoặc là đối phương quá mức với coi trọng những cái đó cổ quái ngoại tại hành vi, mà xem nhẹ ta bản thân một ít tính chất đặc biệt. Vậy có chút làm người bực bội. Cái này đáp án làm ô dịch trầm mặt xuống dưới, hắn nhân sinh trùng hiếm thấy sản sinh do dự cùng dối rắm Thấy vậy, bùi tương cười cười không nói thêm nữa cái gì. Hai người uống xong cà phê sau, liền cho nhau cáo biệt. Chỉ là lần này, ô không có giống như thường lui tới như vậy cũng không quay đầu lại mà bước lên xe ngựa rời đi, mà là yên lặng nhìn chăm chú vào bờ dân phạt đi tấn rời đi phương hướng. Thẳng đến đối phương cưới xe ngựa ở giao lộ chuyển biến chỗ biến mất, hắn mới thu hồi tầm mắt Sáng sớm hôm sau, An Tĩnh suy tư một suốt đêm tóc đen thượng giáo bái phòng côn đi phố 16 hảo. "Mấy gì ẩn, ngươi hay không gặp qua này vòng cổ?" Dịt mở ra một quả trang sức hộ, lộ ra bên trong lộng lây hoa mỹ lan tử la thủy tinh vòng cổ. Bùi Tương chớp chớp mắt, tâm tư bay lượn, cơ hồ lập tức liền minh bạch Ojit dụng ý. "Người này là đem lựa chọn quyền giao về tới trong tay của ta. Ở trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ta có thể hỏi vừa hỏi này vòng cổ lai lịch sao?" Dịt gật gật đầu giản yếu làm giới thiệu. Nguyên lai, like, hộp trung vòng cổ chính là phía trước dễ bẹi cả dùng để làm lợi thế cái kia. Nó là đệ vịn bá tước phu nhân sinh thời trang sức chuyển tới đời trước người thừa kế William đệ vịn trong tay sau, lại bị phở lò giả cùng dột này đối giết người hung thủ chống đi. Bá tước phủ phía trước vẫn luôn đang tìm kiếm nó. Ta đã thấy này vòng cổ ở dễ bẹi cả trên cổ. Bùi tương từng câu từng chữ rõ ràng mà đáp. Ô dịch hô hấp một đốn, cầm trang sức hộp cái tay kia rất nhỏ mà rung động một chút. Người dị ản, ngươi xác định cái này đáp án sao bùi tương hơi hơi gật đầu ánh mắt trong suốt đương nhiên nó thật xinh đẹp ta trí nhớ cũng không tồi, cho nên sẽ không nhớ lầm ta xác thật nhìn đến quá dễ bệ ỷ cả đeo này vòng cổ Ngươi có biết ta tìm được này vòng cổ trải qua Nguyễn nghe kỹ càng ta bắt giữ đến dễ bệ ỷ cả đám người sau từ bí mật cứ điểm tầng hầm ngầm tìm được rồi này thủy tinh vòng cổ theo dễ bệ ỷ cả cùng Anna công đạo này vòng cổ Nguyên bản thuộc về bệ tỷ phu nhân Là phớ lỏ giả cùng ruột vì có thể được đến bệ tỷ phu nhân che chở mà đưa ra lễ vật. Bùi tương mang theo bao tay từ trang sức trong hộp lấy ra vòng cổ, đặt ở trên tay trầm dãi thưởng thức. Tô dịch đồng dạng có chút hơi hơi xuất thần, theo sau ngự khi trầm thấp mà giải thích nói. Bệ tỷ phu nhân được đến vòng cổ sau, phi thường thích, nhưng lại không dám ở công khai nơi đeo, bởi vì nàng sợ hãi có người nhận ra đây là thuộc về đệ vỉn bá tức phu nhân trang sức. Sau lại, Dễ bẹ ỉ cả ở bệ tỷ phu nhân bàn trang điểm thượng thấy được cái này trang sức, đồng dạng gì thường thích, nhưng nàng lúc ấy không rõ ràng lắm vòng cổ lai lịch, tự cho là đúng bệ tỷ phu nhân chính mình chân bảo, cho nên, đương dễ bẹ ỉ cả đi theo bệ tỷ phu nhân lần đầu tiên công khai bộc lộ quan điểm thời điểm, liền trộm đeo nó, giấu ở xa khăn phía dưới. Chờ đến bệ tỷ phu nhân phát hiện không ổn thời điểm, hai người đã đến giáp hát. Vì thế, bẹ tỷ phu nhân vội vàng nói cho dễ bẹ ỉ cả vòng cổ lai lịch cũng yêu cầu nàng chỉ có thể ở địch phúc nam tức ghế lô đeo. Nói tới đây, tóc đen nam nhân dừng tự thuật, hắn trầm mặc trong chốc lát sau, mới ngự khi gian nan mà tổng kết nói. Cho nên, ngươi nếu là xem qua dễ bẻ ỉ cạ đeo này vòng cổ, cũng chỉ có thể là ở cái kia buổi tối, ở địch phúc nam tức ghế lô. Mấy gì ẩn người ta đều biết, ngày đó buổi tối xuất hiện ở địch phúc nam tức ghế lô người, chỉ có bốn cái. Bọn họ phân biệt là địch phúc nam tước bẻ tỷ phu nhân, dễ bẻ ỉ cạ cùng bờ dân bạt Bùi tương đem vòng cổ một lần nữa thả lại trang sức hộp, sửa sang lại hảo tạo hình sau, lại đem hộp cẩn thận mà cái hảo. Rồi sau đó, nàng mới ngẩn đầu nhìn Ozi cũng nhẹ giọng nói. Ta biết, Ozi. Từ ngươi dò hỏi ta cái thứ nhất vấn đề bắt đầu, ta liền biết ngươi ở làm ta lựa chọn. Ta có thể phủ nhận, nói chưa từng có gặp qua này vòng cổ, bực này vì thế ở bỏ qua một bên ta cùng bờ dân phạt đi tần chân thật quan hệ. Nhưng ngươi không có bất luận cái gì do dự mà thừa nhận. Đúng vậy, Ozi. Ta làm ra lựa chọn. dịt đem hộp từ bùi tương trong tay lấy ra, chính mình nắm lấy tay nàng, có chút dùng sức cùng khẩn trương. Sau một lúc lâu, nam nhân tiếng nói mất tiếng hỏi, ngươi làm vậy gì ản đà tuột tiểu thư? Bùi tương nhật nhạt cười, đúng vậy, cái này thân phận là chân thật. Oji mí môi, hỏi tiếp nói, ngươi là bờ dân phạt điên tẩn? Đúng vậy, đó là ta ngụy trang. Những cái đó họa tác là ngươi bản nhân tác phẩm. đương nhiên, ta nhưng không có cầm tù cái gì ngoại quốc nghèo túng hòa ra. Ngươi đã từng nói qua, ngươi gạt ta rất nhiều sự tình, hiện tại này đó xem như một bộ phận sao. Đúng vậy, ta tưởng này chiếm tương đối lớn một bộ phận. Như vậy ô dịch nghiêm túc nhìn bùi tương, có thể nói cho ta ngươi là như thế nào học được những cái đó không thể tưởng tượng kỹ năng sao. Thân thủ, họa kỹ cùng ngụy trang. Ở ô dịch nhìn chăm chú hạ, bùi tương chậm rãi lắc lắc đầu. Ta có lẽ có thể nói cho ngươi, những cái đó đều là sinh ra đã có sắn bản lĩnh, đồng nhiên có một ngày liền xâm nhập ta trong đầu nhưng ta biết ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng như vậy lý do thoái thác cho nên thực xin lỗi dịch, ta cấp không ra càng hợp lý càng khoa học giải thích dịch trong mắt hình như có nhỏ vụn tinh quang rách nát phi tán nhưng hắn vẫn cứ nắm bùi tương tay kiên định mà hữu lực Mấy dị ản nếu ta chỉ là dịch đệ vỉn ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi chân tướng chính mình trồi lên mặt nước kia một khắc thậm chí mặc dù cả đời vô giải kia cũng sẽ không ảnh hưởng ta đối với ngươi ấy nhưng ngươi không chỉ có là Oji đệ vị. Ngươi vẫn là lục quân thượng giáo, ngươi vẫn là cái này quốc gia tương lai bá tước, ngươi thâm chịu tín nhiệm, năm có thức quyền. Đúng vậy, mấy dị ản, ta có ta thủ vững vị trí. Đấy lòng một tiếng thở dài, bùi tương tinh tế đánh giá tóc đen thượng giáo lạnh lùng anh định ngũ quan, không hề ướt át bẩn thỉu. Như vậy, ô gì, có lẽ, một thân bí mật ta cũng không thích hợp lưu tại bên cạnh ngươi, thậm chí trở thành ngươi thân mật người nhà, ta lý giải cũng tôn trọng ngươi lựa chọn. Như vậy biểu thị chia tay đối thoại làm ô dịp cả người máu đọc lại, đến xương lạnh leo từ lòng bàn chân bỏ lên trên quanh thân. Hắn đột nhiên nhắm hai mắt, không cho đáy mắt màu đỏ tươi hiện lên. Không, mấy gì ản, ta không phải ý tứ này. Bùi tương cắn cắn môi, nghiêng đầu ngóng nhìn nàng người yêu. Chính là, ta trước mắt cấp không được ngươi một cái hợp tình hợp lý đáp án. Ngươi còn nhớ rõ cái kia phương đông bà cốt sao, nga, đúng rồi, kia cũng là ta giả trang. Ô dịp có lẽ ta thật sự nhiễu loạn vận mệnh quy đạo hoặc là xúc động nào đó thần bí lĩnh vực mới làm ta nắm giữ rất nhiều không thể tưởng tượng năng lực người coi như gặp được một cái nữ vui đi tôi dịch chưa bao giờ tin tưởng này đó huyền ảo kỳ hảo việc nhưng là trong nháy mắt này hắn cơ hồ liền phải lựa chọn tiếp nhận rồi bùi tương cái này giải thích đáng tiếc hắn lý trí làm hắn ở giao động trung bảo trì thanh tỉnh Mấy gì ản chúng ta trước đừng nói chia tay hảo sao bùi tương không có lập tức ứng thừa nàng lại lần nữa xác nhận mà dò hỏi. Ô Diệp, mặc dù ta cấp không ra một cái rõ ràng mà minh xác đáp án, ngươi cũng không nghĩ tách ra sao? Này rất nguy hiểm, Ô Di, rất nguy hiểm. Ta tồn tại khả năng sẽ làm ngươi thân bại danh liệt thậm chí vứt bỏ tính mạng, khả năng sẽ nguy hại ngươi thâm ái bình lẩn, sẽ làm đệ vỉn gia tộc danh dự bị hao tổn. Bùi tương mấy vấn đề này không có làm Ô Diệp khẩn trương, tương phản, hắn thở phào một hơi, toàn thân căng chặt cơ bắp chậm rãi tùng hoan xuống dưới. Nếu mấy gì à nguyện ý cùng ta nói này đó nói chuyện giật gân chi ngôn đã nói lên nàng vẫn cứ ở nghiêm túc suy xét chúng ta tương lai. Mấy dị ản, nếu nói ta hoàn toàn không lo lắng, đó là nói dối. Chính là, tựa như ngươi tối hôm qua nói như vậy, ta không nên quá mức chú ý những cái đó ngoại tại không hợp với lẽ thường đồ vật, mà hẳn là thấy rõ ràng người yêu bản chất nội tại. Mấy dị ản, làm ta lúc ban đầu tâm động, vẫn luôn là nọ lản trang viên cái kia tiểu cô nương, nàng tinh danh tự tin, có một đôi tươi đẹp linh động đôi mắt, xinh cơ bừng bừng. Cho nên, Ta không tin ta sẽ nhìn lầm người. Bùi tương hoảng hốt một chút, nghi hoặc hỏi. Cho nên, ngươi không bỏ được cùng ta tách ra, ở cảm tình thượng, ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau. Nhưng là ngươi đồng dạng minh bạch, nếu như vậy đối ta dị thường chẳng quan tâm, đem ta trở thành không bố trí phòng vệ thân nhân ái nhân, kỳ thật là một loại thất trách, là vi phạm nào đó nguyên tắc, đúng không? Ô dịp gật gật đầu. Bùi tương lần này là thật sự mê hoặc, nàng khó hiểu mà nhìn trước mặt tóc đen nam nhân có chút không minh bạch hắn muốn như thế nào giải quyết vấn đề nếu Âu dịch giải quyết không được vậy đến lượt ta tới tổng không thể làm một ít căn bản không tồn tại tai họa ngầm ảnh hưởng ta yêu đương đi Âu thanh thanh giọng nói giơ tay sờ sờ bùi tương cái chán lúc sau liền đem người nhẹ nhàng hoàn ở trong lòng lực mấy ản tiểu thư ngươi thực đặc thù mặc dù là trải qua đặc thù bồi dưỡng tinh anh cũng không nên tại như vậy tuổi trẻ tuổi tác liền nắm giữ nhiều như vậy xuất sắc kỹ năng nếu ngươi thật là vừa sinh ra đã hiểu biết. Bị thần minh chiếu cố, vậy ngươi chính là ỉnh lẩn chân bảo cùng kỳ tích. Nếu thực sự có người nào đang dạy dấu ngươi, muốn mượn dùng ngươi mưu đồ cái gì, ta đây cũng không nên đẩy ra ngươi. Ngươi qua xuất sắc, ta cần thiết tận lớn nhất năng lực đem ngươi xuối rủ, mượn sức đến ta chẳng doanh. Cho nên, mấy gì ản, ta tối hôm qua tự hỏi một suốt đêm, cuối cùng kết luận là, chỉ cần ngươi không chán ghét ta, không phải làm bộ ái mộ ta, ta đây liền nhất định không thể buông ra người tay. Bùi tương Này thật đúng là cái quỷ biện tiểu thiên tài. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảng tạ ở 2020 08 15 18 0905, 2020 08 16 18 giờ, 16 phút 6 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, á hơi 9 cái, dưới ánh trăng hành thuyền một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, linh lung vọng thu nguyệt 100 bình, o, o 39 bình, lá cây toan, sờ ngươi đầu chó 30 bình. 33852118215 bình, 3592294347085991 u, dưới ánh trăng hành thuyền 20 bình, phi man 15 bình, thưa dạng, một con miêu, trên đường ruột hoa, l tân đảo 10 bình, vào đời không cố bảo nhi tỷ 9 bình, đầu trọc thiếu nữ 6 bình, tôn hùng đất cuốn bánh, ớt lan a, manh tô, từ minh khê, nại lại tin loại từ, trần tiên nhi, tương lai, ngàn nhan hoa khai 5 bình, tây cố, mặc, nhiễm nhẹ la ba bình. Tương tương tương tương tương tương hai bình, xã hội ta thủy ngân tỷ gió đêm nhẹ nhiễm, ngày mùa hè thành tu, chấm tới phủng cái chẳng, lê từ từ, đồng hồ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 169, ô di hành sự cũng không ướt át bẩn thiểu, hắn xác định chính mình nhất khát vọng được đến cái gì sau, coi như tức làm ra lựa chọn. Mấy gì ản, ta chiều nay phải rời đi, người ở London bên này nếu là gặp được cái gì khó xử, liền trực tiếp liên hệ ta thuộc hạ đến nỗi liên lạc phương thức. Bắt điến tân lá biết đến, cho nên, ta đoán ngươi có thể đầy đủ lợi dụng những cái đó tài nguyên, đúng không? Bùi tương ở ô dịt trên vai lại gần trong chốc lát, trộm ôm ôm hắn kính eo, sau đó lại đem người đẩy ra. Ô dịch, ngươi đây là ở hướng ta chuyển giao của cải sao. Không sợ lúc sau biến thành vỏ rông sao. Tóc đen nam nhân khỏe miệng ngậm cười, ôn thanh nói. Dù sao tương lai đều là gia đình tài sản, ở ai khống chế hạ đều giống nhau hơn nữa. Ta tín nhiệm bờ dân phạt đính tần quản lý năng lực. Ngươi như vậy vừa nói, ta ngược lại muốn càng thêm coi trọng ngươi kia phân sản nghiệp, bằng không nhưng không xứng với ngươi khen ngợi cùng mong đợi. Ồ Dịch lắc lắc đầu, vội vàng khuyên đủ. "Ngươi ngàn vạn đừng vì thế lao tâm lao lực. Ta hiện tại một hồi nhớ tới bờ dân phạt đính tần cùng mấy gì án luân phiên xuất hiện đoạn thời gian đó, liền thế ngươi cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ. Thật không biết ngươi lại như thế nào căng xuống dưới." Bùi Tương đã nhận ra Ồ Dịch lo lắng, liền bướng bỉnh mà chớp chớp mắt. Dùng tinh danh đắc ý tươi cười xua tan nói chuyện bầu không khí trung nho nhỏ ngưng trọng. Bởi vì ta là một người thần kỳ nữ vu, sẽ ngao chế lệnh nhân tinh thần tỏa sáng ma dược. Lời này làm mụ dịt hơi hơi nhún mày, rồi sau đó hắn phi thường nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, rốt cuộc hỏi ra một cái tâm tâm niệm niệm vấn đề. Mấy gì ản nữ vu các hạ, ngươi có thể ngao chế khư sẹo ma dược sao? Bùi tương thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười. Nàng giơ tay sờ sờ ô dịt trên mặt vết thương ra vẻ thâm trầm lại thiệt tình thực lòng mà nói, kỵ sĩ đại nhân, đây là ngươi anh dũng chiến đấu chứng minh, không tổn hao gì ngươi lóa mắt anh tuấn, ngược lại tăng thêm vài phần thần bí dụ hoặc Kỵ sĩ đại nhân, ngươi xác định muốn xóa này đó độc nhất vô nhị dấu vết sao? Bị người trong lòng khích lệ ô diệt mặt mày giãn ra, hắn thanh thanh giọng nói, sau đó phối hợp đuổi tương thần bí ngự khí thấp giọng nói hết. Nữ vu các hạ ngươi đại khái còn không rõ lắm, ta đang ở theo đuổi một cái thập phần xuất sắc nữ hài nhi. Ta luôn muốn đem tốt nhất hết thể hai tay dâng lên. Ta tưởng, nếu ta may mắn cùng nữ hải nhi kia cùng nhau đứng ở thánh đàn trước tuyên thệ, ta nên để lại cho nàng một đoạn hoàn mỹ không tì vết ký ức, cho nên, này đó vết thương tồn tại bối rối ta. Anh Tuấn Kỵ Sĩ Đại Nhân, mời gì ản nữ vu đã hiểu biết người trong lòng bối rối. Nhưng là bởi vì nàng tuổi trẻ ham chơi, học nghệ không tinh, trước mắt còn chưa nắm giữ loại trừ vết sẻo thần kỳ phương thuốc. Bởi vậy... Nàng chỉ có thể làm được dùng che khuyết điểm thuốc mỡ giúp người đem vết sẹo che giấu lên. Tóc đen thân si ôn nhu mà nhìn chăm chú người trong lòng linh động hoạt bát hai trong mắt, chậm rãi nói. Chỉ mong ta theo đuổi cô nương không có một bộ bắt bẻ khắc nghiệt tâm địa, có thể tiếp nhận một cái cũng không hoàn mỹ người theo đuổi. Bùi tương xoa xoa lỗ thai, cảm thấy ổ dịch dùng loại này trầm thấp dị hòa thanh âm nói chuyện, quả thực chính là phạm quy. Gia hỏa này khẳng định tiếp thu quá con em quý tộc hí kịch học tập cùng huấn luyện, đừng nhìn hắn ngày thường làm người có nề nếp. Loại này thời khắc cố tình lại thập phần hiểu được như thế nào liêu nhân. Thanh âm phạm quy kỵ sĩ tiên sinh, thỉnh nhất định phải tin tưởng nữ vu lời từ đáy lòng. Trên đời này chưa bao giờ tồn tại hoàn mỹ người, ngươi hiện tại là bị cảm tình che mắt hai mắt, cảm thấy ngươi người trong lòng nơi trốn vừa ý chờ đến năm tháng này phó ma dược giải khai tình yêu ma pháp, ngươi đại khái là có thể đủ thấy rõ tàn khuyết chân thật. Đến lúc đó, mây gì ả nữ vu nhưng không có chữa khỏi hối hận ma dược buồn bán cho ngươi, ngươi nhưng phải cẩn thận. Ozit nghe được người trong lòng những câu cảnh cáo, cố ý lộ ra trầm tư do dự biểu tình, Phảng Phất thật sự ở suy xét muốn hay không tiểu tâm cẩn thận một ít. Bùi Tương thấy vậy, nhịn không được hừ hừ, nàng đôi tay véo eo, mắt hành trở lên, hơi có chút người dám nói hối hận ta liền phải làm ngươi thật sự biết vậy chẳng làm hung manh khí thế. Như vậy Kiều Man biểu tình làm tóc đen thân sĩ buồn cười một tiếng, hắn rốt cuộc làm vẫn luôn muốn làm sự, chính là chấp khởi người trong lòng tay nhẹ nhàng hôn hôn. Ozit đệ vịn ở đà tuột ra dừng lại hơn 2 giờ. Theo sau liền vội vàng rời đi. Hắn ở cáo biết trước, còn cố ý làm ơn buổi tương hỗ trợ tham khảo chuẩn bị một phần đưa cho Leicester Sỉ xứ ẩn đính hôn lễ vật, mà hắn bản nhân tắc bởi vì nhiệm vụ trong người, khả năng không kịp trở về tham gia bằng hữu đính hôn nghi thức. Chờ đến tóc đen thượng giáo cưới ngựa rời đi cổn đi phố 16 hào sau, ngồi ở trong phòng khách buổi tương lập tức đã bị đả tụt thái thái, Hế Ly nọ cùng mặt gạ dẹt vây quanh. "Nga, ta mệt gì ản, ngươi cần thiết đến cùng ta nói nói." Ngươi cùng đệ vỉn tiên sinh tri gian đã xảy ra cái gì? Mụ mụ, tựa như ngươi suy đoán như vậy, đệ vỉn tiên sinh ở theo đuổi ta, đương nhiên ta cũng thích hắn. Bùi tương nửa câu sau lời nói làm đà tuột thái thái sắc mặt bay nhanh thay đổi, từ lo lắng do dự nháy mắt biến thành vui sướng vừa lòng. Đường mẫu thân vốn dĩ cảm thấy vị kia nghiêm túc bá tước người thừa kế cùng nhị nữ nhi mễ gì ản không quá xứng đôi, nhưng là nếu mễ gì ản đôi mắt lượng lượng mà nói thích, vậy thuyết minh nàng phía trước ý tưởng có chút lệch lạc. Cũng đúng sống sóng rộng rãi tiểu cô nương không nhất định thế nào cũng phải thích đồng dạng dí dỏm hay nói xinh đẹp tiểu tử nói vậy hai người ở bên nhau thời điểm liền quá làm ầm ĩ nếu bạn nữ là một vị trầm mặc ổn trọng anh Tuấn Thanh nên nói vậy phi thường thích hợp tiểu nội muội mặt gạ dẹt cười khúc khích mụ mụ ngươi này thái độ cũng biến hóa đến quá nhanh kỳ thật ngươi trong lòng những cái đó xứng đôi không xứng đôi tiêu chuẩn đều không bằng nhị tỷ một câu thích được việc Đã tu thái thái mặt mày hớn hở mà phe phẩy cây quạt xác thật là như thế này. Tuy rằng ta vẫn luôn cho rằng mấy dì Ảnh sẽ thích cái loại này thời thượng, tinh lực dư thừa, trầm mê văn học nghệ thuật xinh đẹp người trẻ tuổi, nhưng là nói thật, hôn nhân vẫn là yêu cầu bổ sung cho nhau, như vậy quá khởi nhật tử tới mới có thú. Ê lý nọ bởi vì trước đó đã đã nhận ra một ít manh mối, cho nên nàng không giống đã tuột thái thái như vậy ngạc nhiên, nhưng là nàng đồng dạng có rất nhiều vấn đề còn muốn hỏi buổi tương, rốt cuộc sự tình quan muội muội chung thân hạnh phúc. Mấy dì Ảnh, ngươi hiện tại cùng đệ vịn tiên sinh tiến triển đến cái nào giai đoạn Hắn hướng ngươi cầu hôn sao? Hắn có hay không để qua, đệ vỉn bá tức đại nhân đối hắn hôn sự đều có chút cái dạng gì mong đợi? Bùi tương cười lắc lắc đầu, chúng ta hiện tại cho nhau ái mộ, nhưng là còn không có đi đến đính hôn kia một bước. Đương nhiên, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, sự tình sẽ thuận lý thành trương mà phát triển đi xuống. Đến nỗi đệ vỉn bá tức bên kia thái độ, theo ổ dịch nói, vấn đề không lớn. Nghe nói hai người còn không có đính hôn, đã tuột thái thái có chút thất vọng, nhưng lại nghĩ đến nữ nhi tuổi không lớn. Sắc thật không cần nhanh như vậy liền định ra chung thân, vị này thái thái trên mặt thất vọng thần sắc liền lại biến mất. Nàng tưởng, tuy rằng nói vị kia ổ dịch đệ vỉn tiên sinh sắc thật là cái hảo con rể người được chọn, nhưng là nhà nàng hài tử cũng không kém. ở không thiếu ăn mặc tiền đề hạ, một môn hôn sự có thể hay không thành, còn hẳn là càng coi trọng hai bên nam nữ hay không tình đầu ý hợp. Một bên mặt gạ dẹt vây quanh bùi tương diễu dĩ hỏi: Mấy gì ản, ở nọ làng trang viên thời điểm, đệ vỉn tiên sinh có phải hay không liền thích ngươi? Ta ngẫu nhiên sẽ nhìn đến hắn nhìn chằm chằm vào ngươi xem, ngươi đánh đàn thời điểm, hắn rất ít nói chuyện, nghe được nhưng nghiêm túc. Còn có còn có, ngươi trước kia không phải thích nhất ở bên hồ cây đại thụ kia hạ vẽ tranh sao? Ta ở thu ốc thượng vọng đến quá rất nhiều lần, đệ vĩn tiên sinh cũng thích ở kia cây phụ cận bồi hồi. Ngươi nói, hắn khi đó có phải hay không liền hy vọng gặp được ngươi nha? Ê, lý nhỏ có chút giật mình mà nhìn tiểu muội muội, mặt gãy, ngươi thế nhưng quan sát tới rồi nhiều như vậy sự tình. Phía trước như thế nào không có nghe ngươi nhắc tới quá Mặt gã dẹt bĩu môi Bởi vì các ngươi vẫn luôn đem ta trở thành tiểu hài tử nha Hừ hừ Ta lập tức muốn 15 tuổi Đã là đại cô nương Bùi tương chọc chọc tiểu cô nương mềm mại gương mặt Cự tuyệt bắt quay luyến ái chung chi tiết vấn đề Hệ lý nọ nhưng thật ra nghiêm túc hồi ước một phen ổ dịch ở nọ lạn trang viên khi biểu hiện Đáng tiếc Nàng thật sự khó có thể từ vị kia lạnh lùng tiên sinh hàng ngày hành động nhìn ra hắn đối mấy gì ản trung Duy nhất một lần làm với lì nhỏ cảm thấy không quá tầm thường biểu hiện, chính là bọn họ ra ngoài du ngoạn gặp được vị kia phương Đông bà cốt sau, luôn luôn đạm mạc sơ lánh đệ vỉn tiên sinh thái độ khác thường, hết sức tích cực chủ động mà đi thăm thân thể không thoải mái mời gì ăn. Bùi Tương nhìn bên người quan tâm nàng thân nhân, uống lên một cái miệng nhỏ hồng trà, thoải mái mà nheo nhíu mắt, cảm thấy như vậy bình đạm thích dí sinh hoạt thật là không tồi. Ở Ozip rời đi London sau ngày thứ 6, Leicester cùng y sạ bển cả nạ Leo đính hôn. Lúc sau đã tụt mẹ con bốn người cùng các nàng các bằng hữu đều bắt đầu thu thập hành lý vì rời đi London đi để vons hải bà ủa tần trang viên làm chuẩn bị. Ô dịch như cũ không có trở về. Đùi tương ở tóc đen thượng giáo gửi thư chung cảm giác được hắn dị thường bận rộn cùng thân thiết tưởng niệm chi tình. Lúc này, Đùi tương cùng nghệ lì nhỏ song song ngồi ở trên xe ngựa đối diện dẹn lì ngỡ thái thái hứng thú ngang cao. Hiện nhiên đối với năm nay mùa thu bà của tẩn trang viên hành trình tràn ngập chờ mong. Có thể mời đến nhiều như vậy khách nhân. Ta kia đối nữ nhi con rể khẳng định cao hứng cực kỳ. Bọn họ vẫn luôn hy vọng bà ửa tởn trang viên trong khách phòng lĩnh viễn trụ đầy thể diện khách nhân. Đáng tiếc, nguyện vọng này nhưng không hảo thực hiện. Hệ lý có chút tò mò hỏi, bà ửa tần trang viên phụ cận nhưng lui tới nhân ra nhiều sao? Đó là một tòa cái dạng gì trang viên? Jenny ngờ thái thái lớn tiếng bình luận. Bà ửa tởn trang viên người chung quanh ra nhưng không nhiều lắm, đi gần nhất thôn cũng đến cơi xe ngựa, ai, giao thông. Mua sắm cùng hàng xóm gian bái phỏng đều không quá phương tiện đương nhiên ta xem dấuhan nhưng thật ra rất thích hắn trang viên bởi vì vết chân thưa thất xanhú cánh rừng thập phần thích hợp hắn đi săn Nga nói lên sinh hoạt tiện lợi liền không thể không nhắc tới bờ rằng đồn thượng giáo đức kéo Phúc trang viên kia chính là không tồi chỗ ở khoảng cách mục sư dinh thử cùng thịt phô đều rất gần nếu là có thể trở thành Đức kéo Phúc nữ chủ nhân nhật tử khẳng định là thập phần vui sướng nhiệt Tâm lão phụ nhân nói xong lời này Liền cười Khanh khách mà nhìn buổi tường, tưởng từ cái này tiểu cô nương trên mặt nhìn ra dao động hướng tới chi sắc. Nàng vẫn luôn không có quên bở rằng đổn thượng giáo phía trước đối đã tụt ra nhị tiểu thư khuynh mộ lý, lần này tập thể đi ra ngoài, lại làm nàng bốc cháy lên làm mai mối hương thú. Đáng tiếc chính là, vô luận dẹn nỉ ngỡ thái thái như thế nào quan sát, cũng không có từ buổi tương tuấn tiếu khuôn mặt thượng nhìn ra một kia không giống bình thường tình nghĩa tới, liền nhịn không được phát ra rất lớn tiếng thở dài. Hệ lý nhỏ biết rèn để ngỡ thái thái thuần túy là loạn điểm viên nương phủ, không để cập tới bùi tương đã có tâm tâm tôn nhau lên người trong lòng, đơn nói bị làm mai mối hai cái đương sự, phía trước cũng đã thông qua nàng truyền lời trải vớt rõ ràng quan hệ. Kia lúc sau, hai người tri gian vẫn luôn khách khách khí khí, vợ rằng đồn thượng giáo không còn có toát ra xuyên thấu qua bùi tường tưởng niệm cố nhân phức tạp biểu tình, hệ lý nọ lo lắng rèn để ngỡ thái thái nói ra làm người xấu hổ vui đùa, liền vội vàng thay đổi cái đề tài do hỏi khởi bạ ủa tần trang viên cảnh sát trung quân tới nghe hà dẹn lĩ ngỡ thái thái tung hoành bắt quái giới nhiều năm đương nàng muốn tận tình đàm luận nam cưới nữ gả, chuyện nhà thời điểm tuổi trẻ tiểu thư căn bản ngăn cản không được nàng vì thế chưa nói hai câu lời nói hết nọ liền dẫn lửa thiêu thân thành vị này đã nhiệt tâm lại có chút thô tục lao thái thái tân treo gẹo đối tượng bất quá dẹn lĩ ngỡ thái thái lần này liền không có lung tung mà kéo thuyền làm ai bởi vì nàng trêu trọng là hệ lý nhỏ cùng rót giờ mẹ xỉ nhỉ chi gian ái muội quan hệ hiện giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới này đối thanh niên nam nữ chi gian lẫn nhau có tình nghĩa tin tưởng qua không bao lâu bọn họ này đó bằng hữu là có thể nghe được đả tuột tiểu thư đính hôn tin tức Liên ở hệ lý nhỏ đã vui sướng ngọt ngào lại cố nén é lệ thời điểm đoàn xe chậm rãi ngừng lại bọn họ yêu cầu trên đường kính trong thị trấn lâm thời nghỉ ngơi một chút bùi tương vừa xuống xe liền nhìn đến lưỡi tơ vị hôn thê ủy sạ hướng tới các nàng bên này đi tới trên mặt còn có còn sót lại tức giận. Đà tuột tiểu thư, mời gì ản tiểu thư, jenny ngở thái thái, các ngươi trên xe ngờ còn có rảnh dư vị trí sao. Ta cho rằng ta yêu cầu đổi cái chỗ ngồi mới có thể tiếp tục kế tiếp lữ đồ. Nhưng mà, không đợi bùi tương đám người đáp lời, lây xét tơ liền từ ỷ xà bẻn phía sau đuổi theo lại đây, phi thường thiếu tấu mà hét lên. Ai ra, chính ngươi tính tình chính mình không rõ ràng làm sao. Liền lấy ta một cái kẻ xui xẻo nhi hết giận đi nhưng đừng đi đạp hư những người khác lữ hành thời gian. Bùi tương mắt thấy vị này bị xạ bẹn cả nạ lệ ổ tiểu thư sau này lui một đi nhanh, một chân liền dấm lên lấy xét tơ xỉ xỉ ẩn dày thượng, tựa hồ còn nghiền nghiền. Sau đó, lấy xét tơ khuôn mặt tuấn tú thoáng vặn vẹo một chút. Dẹn lị ngờ thái thái cười ha hả mà tán thường nói, quả nhiên là một đôi thập phần xứng đôi giai ngẫu nha. Bùi tương nhẫn cười quay đầu, nàng có đôi khi cảm thấy dẹn lị ngờ thái thái đặc có ý tứ. Cả nạ lệ ổ tiểu thư đường muội lúc này cũng đã đi tới. Vừa lúc thấy như vậy một màn, cô nương này nhưng không có bùi tương như vậy hàm xúc khách khí, mà là trực tiếp cười lên tiếng. Vì thế, chờ đến mọi người ngồi ở tiệm cơm ăn cơm thời điểm, tân ra lò vị hôn phu thê hận không thể ly lẫn nhau 10 vạn dặm anh xa xôi. Đáng tiếc nhà này trang hoàng hoàn mỹ tiệm cơm còn không đủ rộng mở, vô pháp thỏa mãn một ít khách nhân kỳ quái tâm tư. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Ngày mai kết thúc câu chuyện này, tiếp theo cái đơn nguyên là ủy thiên đồ long ký, cảm ơn tiểu thiên sư nhóm duy trì Cảng tạ ở 2020 08 16 18 16 06, 2020 08 17 17 40 phút 15 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ái xem hai cái, kẹo sữa chủ nhật 27338108, nếu thủy một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trình chiều 9 100 bình, Mỹ Lộc Lạc Đường Con Mai 20 bình, Tuyển Nhi, Cành Đào Xuân Xuê, Mọ Mò, L.I.N.Z quốc ra một bậc lui trống lớn đại sư 10 bình, vào đời không Cố Bảo Nhi tỷ 9 bình, Trần Tiên Nhi, Thanh Sơn Tâm Hệ mèo con 5 bình, vì cái gì không hỏi xem thần kỳ trúc 4 bình, hờ hờ 1104, mặc nhiễm nhẹ là 469501013 bình, lê từ từ, tương tương tương tương tương tương 2 bình, ngày mùa hè thành tu, gió đêm nhẹ nhiễm, đồng hồ, tin đồn nhẹ, chấm tới phù cái. Trang 47045387, tản duyệt một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 170. Dùng cơm kết thúc, mọi người còn cần ở trong thị trấn dừng lại một đoạn thời gian, liền tốt 5 tốt 3 mà đi trấn nhỏ trung tâm đi dạo. Bùi tương cùng nghệ lý nhỏ từ một nhà mũ trong tiệm ra tới, đang ở thảo luận mặt gạ dẹt cái kia tân váy hẳn là xứng cái gì nhan sắc mũ thích hợp, liền nhìn đến một vị hồi lâu không thấy người quen một mình một người đứng ở đường phố đối diện. Người này đồng dạng chú ý tới đà tuột tỉ muội hơi hơi sửng suốt sau, liền bước nhanh đi tới. Đà tuột tiểu mời gì ản tiểu thư, ngày an. É li nhỏ cùng buổi tương đáp lễ, chúc một ngày tốt lành, thật cao hứng gặp được ngươi, phệ giặt tiên sinh. É Đồ phệ giật tươi cười như cũ thẹn thùng ôn nhã, nhưng lại thiếu vài phần u buồn mê mang, người gây một ít, nhìn qua càng có tinh thần. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được phệ giặt tiên sinh, ngươi cũng là đi qua nơi này tạm thời dừng lại sao? Đúng vậy, đa tụ tiểu thư É Đồ phệ giật trong thanh âm hàm chứa thực rõ ràng vui sướng chi tình, ta từ Phật xuất phát đang chuẩn bị đi đệ Vons Hải phổ lợi mau tư vấn an lao sư phổ lì tật tiên sinh. Hễ nọ mỉm cười gật đầu. Thật sao? Chúng ta cũng phải đi để Von Hải làm khách. Chúng ta đây vừa lúc có thể đồng hành một chặng đường. Hai vị tiểu thư, đại tuế thái thái cũng tới sao? Ta vẫn luôn nhớ kỹ những cái đó ở nọ làm trang viên làm khách nhật tử. thập phần cảm kích đại tuế thái thái đối ta chiêu cố. Đúng vậy, chúng ta mẹ con bốn người đều chuẩn bị đi Johann tức sĩ bà uở tẩn trang viên làm khách. Bùi tương khách khí đáp. Nghe vậy. È e Đồ vội vàng thỉnh cầu hai vị đệ tuột tiểu thư dẫn hắn đi gặp đệ tuột Thái thái. Bùi Tương cùng È lì nhỏ tự nhiên gật đầu đáp ứng, thì mỗi hai người cùng È e Đồ phệ giật một bên trò chuyện lẫn nhau tình hình gần đây, một bên đường cũng phản hồi phía trước dùng cơm tiệm cơm. Tới rồi nghỉ ngơi đại sảnh, È e Đồ phệ giật cùng đệ tuột Thái thái Hàn huyên vài câu, lúc sau đã bị giới thiệu cho Johan tức sĩ đám người, trở thành đại gia tân bằng hữu. Một lát sau, Lê Sết luật sư Cecil ẩn cùng Ropzer sì từ bên ngoài phản hồi mới vừa vừa vào cửa, ôm lễ vật hộp mẹ Xini liền bước chân hơi đốn. hắn cao mày đánh giá hề lì nọ bên cạnh xa lạ nam nhân. Ley Sester, đó là ai? vị này thân sĩ nhạy bén đã nhận ra e đổ đối hề lì nọ khinh mộ. Ley Sester theo mẹ Sini tầm mắt nhìn lại, đung nhiên cười. đó là e đổ phệ giặt tiên sinh, là đại tụt tiểu thư tẩu tẩu huynh đệ. ta phía trước đi nọ lẳng trang viên thời điểm, đã từng cùng hắn ở chung quá một đoạn thời gian. phệ giật tiên sinh là một vị học thức cùng tính tình đều rất không tuổi thân sĩ không tồi học thức ta đây nhưng đến cùng vị tiên sinh này thâm nhập kết giao một phen messini thấp giọng nhỉ non một câu liền phải hướng nghệ lì nó nơi vị trí chạy đi từ từ ngươi không cần kích động mặc kệ vị kia phệ giật tiên sinh có cái gì đặc biệt tâm tư hắn đối với ngươi đều không có cái gì gây trở ngại lê xét tơ vội vàng ngăn lại rót giờ messini nhỏ giọng giải thích nói phệ giật tiên sinh đã bí mật đính hôn nghệ lì nọ tiểu thư các nàng cũng đều biết chuyện này rốt giờ messini mày nới lỏng theo sau lại khó hiểu hỏi nếu là bí mật đính hôn, đại gia như thế nào sẽ đều đã biết. Lây xết thơ khỏe miệng chịu chịu, hắn phía trước đã tử ổ dịch cùng bát đính tần trong miệng biết được vài phần chân tướng, biết lúc trước cái kia phương đông bà cốt cũng không có cái gì đoán trước vận mệnh thần kỳ bản lĩnh. đó là bát đính tần tìm người giả trang, mục đích chính là làm đạ tuột tiểu thư được biết một ít chân tướng. miễn cho nàng bị e đổ phệ giặt cái này đính hôn nhân sĩ ái mộ chi tình xúc động, tiến tới lâm vào một đoạn bất đắc di thống khổ yêu say đám chung Cái này nói ra thì rất dài, chờ ngày nào đó có rảnh, ngươi có thể đi hỏi một chút ổ dịch hoặc là bạt đi tần. Nghe nói, vị này phệ giặt tiên sinh sắc thật đính hôn, nhưng hắn vị hôn thê vẫn chưa được đến phệ giặt người nhà nhận đồng. rốt giờ mẹ xin gật gật đầu, không có lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống hứng thú. Ở hắn xem ra, một cái đã đính hôn phệ giặt căn bản không đáng hắn như thế cảnh giác, bởi vì, luôn luôn lý trí hề lì nọ căn bản sẽ không yêu ái loại này đính hôn nhân sĩ hai người bước chân nhẹ nhàng mà đi qua, Leicester đang muốn chào hỏi, liền nghe ẹ đỗ phệ giặt nói: ta cùng lũ xỉ sợ tiểu thư hôn nước đã giải trừ, nàng cùng ta đệ đệ do bước phệ giặt đi tới cùng nhau, hai người sắp tổ chức hôn lễ. Leicester. giót giờ mẹ xỉ liếc xéo liếc mắt một cái bên cạnh bạn bè, một lần nữa đem ẹ đỗ phệ giặt tên kéo về đến nội tâm cảnh giấc danh sách nội. đa tu tiểu thư, có thể cho ta giới thiệu một chút vị tiên sinh này sao? a, mẹ xỉ tiên sinh, xixix ẩn sinh. Các người nhị vị đã trở lại. Với lúc, dung ta hướng mẹ xin tiên sinh giới thiệu ẹ e đổ phệ giặt tiên sinh. Vài vị tuổi trẻ thân sĩ cho nhau vẫn an thăm hỏi, lúc sau, mẹ xin giả cười nói. Vừa mới đi tới thời điểm, trùng hợp nghe được hôm nước tổ chức hôn lễ như vậy từ ngữ, thứ ta mạng muội là phệ giặt tiên sinh muốn kết hôn sao. Không biết chuẩn tân nương là nhà ai danh viện tục nữ, nói không chừng cùng mẹ xin ý ra còn nhận thức đâu. Đống nhiên nghe được mới vừa nhận thức thân sĩ dò hỏi chính mình việc tư vẫn là không quá sáng giỏi một mặt, e đù phệ giặt cảm thấy có chút xấu hổ. e lì hảo tâm giải vây nói, Messi tiên sinh, ngươi hiểu lầm, cũng không phải phệ giặt tiên sinh muốn kết hôn, mà là hắn đệ đệ do bất phệ giặt, lập tức liền phải nên thú một vị họ sở kẹo tiểu thư. a, nguyên lai like là ta hiểu lầm, xin lỗi Messi ni sang sẵn cười, chúc mừng lệnh đệ sắp hỉ kết lương duyên, hôn lễ chuẩn bị ở nơi nào tổ chức đâu? phệ giặt tiên sinh xuất hiện ở tớ rỗ lò chân nhỏ là tính toán đi tham gia lệnh đệ hôn lệ sao? É e đồ phệ giặt lắc đầu phủ nhận, đơn giản mà nói một chút hắn đi để vòn hại mục đích. Nghe nói É e đồ muốn đi phổ lợi mao tư, rốt giờ mẹ xí nỉ lập tức nhiệt tình mà đàm luận nổi lên hắn đối nơi đó ấn tượng, cùng với ở tại kia phụ cận người quen bằng hữu, cũng thường thường mà dẫn chứng phong phú một ít lạ địa lý lịch sử tri thức, ý đồ làm É e đồ phệ giặt tiếp không thượng lời nói. mắt thấy rốt giờ mẹ xí nỉ cường thế cắm vào, É e lì nhỏ cùng É e đùa ấm áp ôn chuyện bầu không khí chung. Trở thành một cái không có nhãn lực thấy nhi chen vào nói tiếp lời nói sang chuyện khác tay thiện nghệ, Lê yên Tơ điên lặng lui về phía sau nửa bước. Này một lui, khiến cho Lê Tơ lại chú ý tới mặt khác vài vị trò chuyện với nhau thật vui độc thân nam nữ, trong đó bao gồm bụi tương cùng bờ giảng đồn tự giáo. Thế, đau răng. Lê Tơ xoa xoa quay hàm, bất đắc dĩ mà lẩm bẩm một câu. Là răng đau không phải đau lòng sao. Liên ở Lê Tơ thế hắn bạn thân ổ dịch lo lắng thời điểm. Phía sau vang lên vị hôn thê ỷ xạ bèn lạnh buốt hỏi chuyện cái gì đau lòngâếp tơ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vẻ mặt khiêu khích biểu tình vị hôn thê lập tức giải thích nói ngươi đừng có hiểu lầm ta đối bởi gì ản tiểu thư tuyệt đối không có đặc thù tình nghĩa y xạ bèn hử cười một tiếng nàng nghĩ đến đính hôn trước nghe được những cái đó thật thật giả giả tiểu đạo tin tức không quá tín nhiệm mà nhìn l lấyy trải qua ta mấy ngày nay quan sát mấy gì ản tiểu thư sắc thật đối với ngươi vô tình nhưng là ngươi bản nhân sao Ngươi làm gì luôn là nhìn chằm chằm nàng xem Đặc biệt là hừ, mỗi lần bờ rằng đồn thượng giáo Vừa đi gần mấy gì ản tiểu thư Ngươi này song tặc lưu lưu đôi mắt liền lập tức Gắt gao dính qua đi À, ta nhưng nhìn đến rõ ràng Lây xét tơ mặt đen phiền lòng mà vây vây tay Tôn quý cả nã lẹ ổ tiểu thư Xin thương xót, xem trọng ngươi Vị hôn phu liếc mắt một cái đi Hắn không có như vậy dùng nhiều hoa ruột Nga ỉ xạ bẻn tựa tin phi tin Lây xét tơ hít sâu một hơi. Đống vị hôn thê đi tới một cái thanh tịnh góc. "Isabel, ta biết ngươi phía trước hướng Lǐ xa nơi đó an bài người, cũng biết ngươi nghe được Lǐ Xà một ít hồ ngôn loạn ngữ, cho rằng ta đối mấy gì Ản tiểu thư có khuynh mộ chi ý, nhưng ta phải trịnh trọng làm sáng tỏ một chút chuyện này, miễn cho tương lai đối mặt bằng hưu thời điểm, chúng ta phu thê xấu hổ mất mặt." "Nghe, Isabel, Lǐ Xà ý tưởng hoàn toàn là không có căn cứ, ta cùng mấy gì Ản tiểu thư chi gian không tồn tại vượt qua hữu nghị giới hạn cảm tình." Vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn đặc biệt lưu ý nàng? Ta cũng không có đặc biệt lưu ý nàng, chẳng qua bờ rằng đồn thượng giáo gần nhất cùng nàng nói chuyện số lần có chút nhiều, ta là ở thế ổ dịch lo lắng. Ô dịch, y xạ bèn sốt, ngay sau đó, nàng có chút không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn, lấy tơ, ngươi là nói. Mấy gì ản tiểu thư cùng đệ vỉn tiên sinh mới là một đôi người yêu? Hư, nói nhỏ chút. Lấy thấp giọng nói, ngươi nhưng đừng ra bên ngoài nói à bao gồm ngươi cái kia tảng không được lời nói đường mội. Mấy gì ản tiểu thư cùng ô dịch sự trước mắt còn không có công khai, ngươi không cần cho bọn hắn thêm phiền thoái. Nga nga, đây là đương nhiên, ta sẽ không nói bậy. Y sa bèn liên tục gật đầu, suy nghĩ còn ở vào khiếp sợ giữa. Nói thật, London trong thành phu nhân các tiểu thư đều ở cân nhắc, rốt cuộc vị nào thuộc nữ có thể được đến đời kế tiếp để vỉn bá tước ưu hái. Các nàng đoán tới đoán đi, từ công tước gái nữ đến thủ tướng chất nữ, người được chọn rất nhiều nhưng ai đều không có đoán trước đến, người thắng sẽ là ra thế phương diện một chút đều không xuất sắc mởi gì ản đã tuốt. Một lát sau, Y xạ bèn rốt cuộc từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Này, này, ai nha, ta còn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lấy xếp tơ, ngươi không có gạt ta đi. Lấy xếp tơ mắt trợn trắng, nếu không phải xem ở ngươi là ta vị hôn thê phân thượng, ta căn bản sẽ không nói cho ngươi chuyện này, hơn nữa, ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt. Ý bèn lập tức giận trừng thảo người ngại vị hôn phu. Lây xét tơ tắc một bộ không sợ nước sôi năng bộ dáng. Hai người rằng co một lát, lần này là lòng hiếu kỳ trọng Ý xạ bèn đầu tiên chịu thua mở miệng. Đệ vỉn tiên sinh hướng mấy gì ản tiểu thư cầu hôn sao? bá tước đại nhân biết chuyện này sao? Ô dịch nhưng thật ra rất tưởng cầu hôn, nhưng là người gì ản tiểu thư là cái có chủ ý cô đương, nàng hy vọng chờ một chút, nhìn nhìn lại. Đến nỗi những người khác thái độ, ta tưởng ô dịch đều sẽ xử lý tốt. Hắn người kia luôn luôn bên bực người mình, không có khả năng làm người khi dễ đến người trong lòng. Lời này được đến xạ Bèn khen ngợi, nàng có chút hâm mộ mà thở dài. Đệ Vị Tiên sinh sắc thật là một vị lại đáng tin cậy bất quá thân sĩ. bởi gì Ảnh tiểu thư ánh mắt phi thường hảo, nàng sắp được đến một đoạn phi thường tốt nhân duyên. Lây xếp tự như suy tư gì mà nhìn xạ Bèn trên mặt hâm mộ chi tình, trong lòng đống nhiên cảm thấy thập phần không dễ chịu nhi, có chút lời nói liền buột miệng tốt ra. Ysa Bèn. Ta biết ngươi ở lo lắng cái gì, ngươi yên tâm đi. Ta nếu đáp ứng rồi hai nhà liên hôn, đã nói lên đã đã thấy ra một chút sự tình, sẽ không lại hướng trước tiên như vậy tùy tâm sở dụng. Chúng ta hôn sau, ta và ngươi an an ổn ổn mà sinh hoạt, không có những người khác, ta bảo đảm. Bất thình linh bảo đảm làm vị xa bèn lắp bắp kinh hãi, nàng cẩn thận mà đánh giá vẻ mặt nghiêm túc lây xét tơ, phát hiện người này là chân thành. Nhiều năm đối trọi gây gắt làm vị này cạ nã lại ổ tiểu thư theo bản năng mà cảm thấy. Loại này thời điểm, chính mình đại khái cũng nên cấp ra cùng loại, đồng giá đáp lại, mới có thể không rơi mặt mũi. Vì thế, nàng rồi dám ấp ha ấp đúng mà nói. Cái kia, Ân, ngươi biết đến, ta sở dĩ như vậy thống khoái đáp ứng hôn sự, là bởi vì vít to hắn từ bỏ kiên trì, hơn nữa cưới người khác, cho nên ta mới. Ân, hảo đi, nếu ngươi nguyện ý làm ra hứa hẹn, ta đây cũng đáp ứng ngươi, nỗ lực nghiêm túc đối đãi tương lai nhật tử. Gì? Nghe ngươi lời này. Ngươi còn không có thích thượng ta sao? Lây xếp tơ lông mày đều sắp đứng lên tới. Ngươi đang nằm mơ sao? Ý xạ bèn đầy mặt không thể tưởng tượng. Lây xếp tơ ngực một buồn, ngươi nếu không thích ta, làm gì muốn hướng lỉ xạ nơi đó xếp vào người, làm gì muốn so đo ta cùng mấy gì ản tiểu thư sự? Y xạ bèn đương nhiên mà nói, đương nhiên là vì giữ gìn ta ích lợi. Lây xếp tơ, ta nếu là thật sự thích thượng ngươi, liền không chỉ là hướng cái kia lỉ xạ nơi đó xếp vào người hầu. Ta có thể làm nàng ở Luân Đôn hôn không đi xuống, làm cái kia dám cho ngươi giới thiệu tình nhân đủ dạ phu nhân tiến ngục giam. A, Lễ tơ, ngươi có phải hay không đối ta có chút hiểu lầm? Lễ tơ cúi đầu nhìn chăm chú vào vị hôn thê trên mặt kia quen thuộc tiêu căng bá đạo thần sắc, nhớ lại đương ỉ xạ bèn vẫn là cái tiểu béo lưu thời điểm, đem hắn ấn ở trên mặt đất, chú ý hắc ám qua đi, chậm rãi lắc lắc đầu. Không, ta không hiểu lầm quá ngươi, chẳng qua phía trước thoáng tự mình đa tình một ít. Isabellen khẽ hừ một tiếng quay đầu không hề phản ứng ái nằm mơ vị hôn phu nhưng là lần này lây xếp tư lại không có giống niên thiếu khi như vậy cảm thấy không kiên nhẫn hắn bỗng nhiên phát hiện mặt mày trương dương ủy sạ bển cũng đĩnh động người cách đó không xa buổi tương chuyên chú mà nghe bở rằng đồn thượng giáo ở ấn độ tổng quân trải qua cũng không biết một cái nhân nàng dựng lên đề tài làm một đôi ghét nhau như chó với mèo vị hôn phu phụ thoáng hòa hoan thái độ có chút thật nhỏ nhưng lại rất quan trọng thay đổi ở bất chi bất giác chúng đã xảy ra Hết thể đều ở hướng càng trọn vẹn phương hướng ma hợp đi trước. Đương đoàn xe một lần nữa xuất phát khi, ỉ xạ bẻn không có lại ồn ào thay ngựa xe, ẹ e đồ giặt cũng tiếp nhận rồi Johan tức sĩ mời, quyết định đi trước bà vừa trang viên tiểu trụ mấy ngày, sau đó lại đi vòng đi nguyên kế hoạch mục đích địa. Một đường hoan thanh tiểu ngữ, đoàn người rốt cuộc đến bà vừa trang viên. Johan tức sĩ cùng mỹ lệ tổng phu nhân là phi thường hiếu khách nhiệt tình chủ nhân. Vợ chồng hai người hy vọng mỗi vị khách thăm đều có thể ở bạ vỡ tởn trang viên được đến chân thành nhất chiêu đãi. Cho nên, từ đến bà vỡ tởn trang viên cái thứ nhất buổi tối khởi, bọn họ hoạt động giải trí liền hạng nhất tiếp theo hạm nhất, phong phú dị thường. Hôm nay, bùi tương cùng đạ tụt thái thái ra ngoài thưởng thức tự nhiên phong cảnh, mẹ con hai người ngẫu nhiên gặp được một chỗ rách nát hoang vắng hương xá, không cấm dừng lại bước chân tò mò nhìn xung quanh. Theo tới hầu gái nói cho mẹ con hai người, nay chỗ yêu cầu tu sửa đơn sơ phòng ốc cũng là Johann tức sĩ sản nghiệp vẫn luôn bị dân bản xứ xưng là bà Ưở Tẩn Hương Xá. Nguyên lai like nơi này chính là bà Ưở Tẩn Hương Xá. Đại tu Thái Thái trong thanh âm lộ ra phức tạp cùng cảm khái. Nếu không có mặt đìn tần tiên sinh duy trì cùng tạo, chúng ta phi thường có khả năng sẽ dọn đến nơi đây tới cư trú. Mấy gì ản, ta thật vô pháp tưởng tượng các ngươi tỷ muội mấy cái ở nơi này tình cảnh. Nếu chỉ có một mình ta nói, đang ở nơi nào đều giống nhau, ăn cái gì đều được. Chính là hơn nữa các ngươi tam tỉ muội ta liền hy vọng các ngươi có thể được đến càng tốt. Mũ mũ, ngàn vạn đừng bị không có phát sinh quá sự tình dọa tới rồi, chúng ta hiện tại sinh hoạt thực hảo, chúng ta tỉ muội ba cái đều rất vui sướng. Ta tưởng, ba ba ở trên trời nhìn chúng ta thời điểm, cũng nên là cao hứng thỏa mãn. Đúng vậy, đã tuột tiên sinh rời đi thời điểm, hắn thực lo lắng các ngươi tỉ muội tương lai. Hiện tại nha, hắn tổng nên an tâm, chúng ta không chỉ có sinh hoạt giàu có ăn nhàn. Ngươi cùng Ế lì nọ còn sắp đạt được mỹ mãn nhân duyên Ế nọ khẳng định sẽ cái thứ nhất xuất giá Đến nỗi ta nhà Ta còn tưởng chờ mấy năm Di, khởi phong, mụn Mụ, Chúng ta trở về đi Hảo, thời tiết có chút lạnh Ngươi háo chẳng đâu Giống như quên ở trong xe ngựa Bùi tương kéo đả tuột thái thái cánh tay Lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái tiêu điều rách nát Bà ửa tờn hương xá Hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi Trở lại bà ửa tờn trang viên đại tụ thái thái vừa mới đi xuống xe ngựa trong lòng nhợt nhạt thẫn thờ chi tình liền lập tức tiêu tán bởi vì nàng từ quản gia trong miệng biết được nàng đại nữ nhi đã đáp ứng rồi rót giờ mẹ xì tiên sinh cầu hôn hiện tại cái kia cảm xúc kích động người trẻ tuổi đang chờ đại tụ thái thái trở về hảo trịnh trọng thỉnh cầu vị này từ ái ôn hòa mẫu thân thỉnh nàng đem âu yếm trưởng nữ gả cho hắn đại tụ thái thái như thế nào sẽ ngăn trở một môn thượng gia nhân duyên đặc biệt là nàng vẫn luôn biết lễ lỵ đối rốt giờ mẹ tâm tồn hảo cảm Cho nên, nàng liền càng thêm nguyện ý thúc đẩy này cọp hỷ sự. Bùi tương đứng ở náo nhiệt nói giỡn đám người bên cạnh, cười ngâm ngâm mà nhìn vẻ mặt hạnh phúc vui sướng nghệ lì nọ cùng nhết miệng cười to mẹ xì Nàng nghĩ thầm, đại khái là bởi vì ế đổ phệ giặt xuất hiện, mới kích thích vị này tính cách không nhanh không chậm mẹ xì nỉ tiên sinh đi. Nếu không nói, phỏng trừng mãi cho đến năm nay mùa thu săn thú kết thúc, rốt giờ mẹ xì nỉ còn ở xóa xóa sửa sửa hắn thứ bảy bản cầu hôn từ đâu? liên ở bùi tương bảng quan người khác hỉ sự thời điểm thuộc về nàng tóc đen thân sĩ đã đến bạ cửa tẩn trang viên cổng lớn ô dịch đệ vỉn xoay người xuống ngựa gắt gao nắm chặt tỉ mỉ chọn lửa cầu hôn nhẫn bước đi hướng trong đám người xinh đẹp nhất cô nương mấy dị ản ta đã trở về lay động tiếng lòng thanh âm ở sau người vang lên bùi tương kinh hỉ quay đầu lại quả nhiên gặp được thương nhớ ngày đêm người yêu ô dịch tươi đẹp xinh đẹp cô nương vui sướng mà đón đi lên ta thật tưởng những ngươi đặc biệt là ở như vậy thời khắc Ta muốn cho ngươi bồi ở ta bên người, sau đó, ngươi liền thật sự xuất hiện, ta thần kỳ kỵ sĩ tiến sinh. Ô dịp mặt mày gian sẹt qua một mặt cực kỳ ôn nhu cười nhạt. Mấy dị ẩn, từ nay về sau, ta không bao giờ dùng như vậy thời gian giải rời đi ngươi. Bùi tương nghiêng đầu đánh giá tóc đen thượng giáo, trong mắt hiện lên bừng tỉnh. Ngươi thăng trước, cũng chuẩn bị một lần nữa quy hoạch sự nghiệp phát triển phương hướng. Là bởi vì ta không xác định tính cùng những cái đó không giải được bí ẩn sao. Ô dịch luôn luôn không muốn ở bùi tương trước mặt có lệ nói dối, hắn hơi hơi gật đầu, ôn thanh giải thích nói. Một bộ phận nguyên nhân, vì không xúc phạm nào đó nguyên tắc cùng kỷ luật, ta sẽ chủ động rời xa một ít mẫn cảm lĩnh vực. Mặt khác một bộ phận, cũng là chính yếu nguyên nhân, ta không thích trước mắt loại này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sinh hoạt trạng thái. Mấy dị ản, ta hy vọng có thể có nhiều hơn thời gian bồi ngươi, cùng ngươi giảng một giảng ta đi qua địa phương, trải qua qua chiến đấu, nhìn đến quá dị vực phong tình. Bùi Tương mặt mày con cong, xem ra, Lây Sét Tơ tên kia không thiếu cho người mách lẻo. Tô Dịch ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, cố tình lại có thể làm Bùi Tương nghe ra một tia ủy khuất. Hắn nói ngươi đặc biệt thích nghe Bở Giảng Đồn Thượng giáo giới thiệu Ấn Độ phong thổ. "Nào có đặc biệt thích?" Lây Sét Tơ chỉ biết nói hiệu nói vượn Bùi Tương không khách khí mà ném nổi, sau đó đối với người trong lòng ngọt ngào mà nói, "Bở Giảng Đồn Thượng giáo cũng muốn kết hôn, chúng ta có thể cùng đi tham gia hắn hôn lễ." Tô Dịch lập tức gật đầu nói tốt, ngữ khí vui vẻ. Bùi tương kéo ổ dịt bước chậm mà đi, ngày mùa thu ấm dương chiếu giỏi ở trên người, hết thể đều rất tốt đẹp. Ô dịch lặng lẽ nhéo nhéo cầu hôn nhẫn, cánh tay khẽ nhúc nhích, nhưng lại bị bùi tương lập tức đè lại. Mấy gì ản? Ta tưởng cầu hôn. Ô dịch, ở ngươi cầu hôn thành công phía trước, chúng ta trước nói hảo một sự kiện. Cái gì? Không cần lập tức kết hôn hảo sao? Một năm? Không, ít nhất ba năm. Vì cái gì? Ô dịch. Bờ dân Phạt Đín tẩn tiên sinh còn cần nỗ lực kiếm tiền cấp mấy gì ản tiểu thư tích cốc của hồi môn. giàu có tóc đen tiên sinh cùng bần cùng tiểu tiên nữ yên lặng đối diện. Ô dịch đệ vi tưởng, ở lần đầu nghe nói bờ dân Phạt Đín tần tiên này thời điểm, hán đại khái như thế nào cũng sẽ không đoán trước đến, trong tương lai một ngày nào đó, chính mình sẽ như thế bức thiết mà hy vọng người này một đêm phát nhanh. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Ngày mai tân thế giới, bút tâm. Cảng tạ ở 2020 08 17 17 40 15 2020, 08, 18 18 giờ 26 phút 21 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Càng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 123456 ba cái, đồ linh một cái. Càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, canh gác 229 bình, miêu bánh bao 60 bình, 21581317, viện trưởng bệnh viện tâm thần, cà phi 20 bình, 32929000 thiến thiến không phải công chúa là pháp sư 15 bình, vũ cá tắm vũ 10 bình, vào đời không cố bảo nhi tỷ 9 bình, tựa như thanh phong 8 bình, dạn dụ mệ ấy 5 bình, 460527294 bình, tây cố 3 bình, tương tương tương tương tương tương 2 bình, chấm tới phủng cái chẳng, lê từ từ, dưỡng tâm điện thường chú khách 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 171, bùi tương hái thuốc trở về, mới vừa bước vào tây sơn thôn cửa thôn liền thấy một vị tinh thần quắc thức dày rơm Lào Hán chịu trách nhiệm hai bó tuổi hỏa từ một khác điều đường nhỏ thượng đi tới Người này là Tây Sơn Thôn Thôn dân Trần Nhị Bạch, bùi tương cùng huynh trưởng Hồ Thanh Như Vân Du đến này phụ cận tính toán ở chân núi Tiểu Trụ một đoạn thời gian liền thuê ở nhà hắn Trống không phòng ở Trần Lao Bá, đi chấn trên sao Ai, đi chấn trên bán tuổi hỏa sau đó đổi điểm nhi rượu trở về Hồ Cô Nương lần này lên núi hái thuốc thuận lợi sao Ta nghe thợ săn ra, tiểu tử nói trong núi gần nhất không yên ổn lý giống như có đại trùng ở làm ở mỹ bùi tương gật gật đầu ta cũng phát hiện đại trùng tung tích liền ở mê chướng cốc cùng đai ngọc hà kia vùng chân lão bá lam phiền ngươi cùng trường nói một chút tin tức này nhắc nhở đại gia vào núi thời điểm đều tiểu tâm chút tận lực đường hướng lòng chảo cái kia phương hướng đi chân nhị bạch nhìn nhìn sắc trời trong lòng biết canh giờ này trường hơn phân nửa không ở trong nhà liền ứng thừa nói đa tạ hồ cô nương nhắc nhở lão hủ đổi rượu trở về liền đi tìm trường cùng tốc lão báo cho bọn họ chuyện này. Ân, ta đây liền hồi thôn, Trần Lão Bá đi sớm về sớm. Hồ Cô Nương đi thong thả, ai nha? Xem ta này trí nhớ Trần Nhị Bạch một phép đầu. Hồ Cô Nương, ngươi mau chút trở về hỗ trợ đi. Hồ Tiền Sinh ngày hôm qua nhặt cái hôn mê bất tỉnh hậu sinh, hiện tại chính vội vàng cứu người đâu? Giống như liền cơm cũng chưa lo lắng ăn. Bùi Tương vừa nghe, liền biết nhà mình huynh trưởng đây là gặp được cảm thấy hưng thú nghi nan tạp chứng. Hắn giờ phút này đã muốn cứu người lại muốn ứng đối khiêu chiến khẳng định không rảnh lo ăn cơm nghỉ ngơi. Nàng vội vàng gật đầu, con giỏ thuốc vội vàng cáo biệt lao hán trần nhị bạch. Nhẹ nhàng đẩy ra tiểu viện cửa gỗ, bùi tương nghiêng thai lắng nghe một lát, thẳng đến nghe thấy hồ thanh như đứng dậy qua lại đi lại cũng bay nhanh phiên thư thanh âm, nàng mới mở miệng ra tiếng nói Ca, ta đã trở về. Thanh Dương, trở về đã bao lâu? Một vị dung mạo thanh cùng tuấn nhã người trẻ tuổi từ đông sườn cửa sổ dò ra thân tới, ngươi này khinh công lại tiến bộ. Ta thế nhưng một chút đều không có nhận thấy được ngươi tiếng bước chân. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, nàng đem giỏ thuốc phóng hảo, lại đến bên cạnh giếng múc nước rửa tay, bất thời giờ trả lời Hồ Thanh Như vấn đề. Ca, ta sợ làm ra động tinh tới ảnh hưởng ngươi trị bệnh cứu người, liền ở trong sân an tinh mà đãi trong chốc lát. Bất quá, ta này thân công phu sắc thật so ngươi mạnh hơn không ít, ngươi nếu là lại trầm mê y thuật đại với luyện công, tương lai chỉ sợ phải bị người giang hồ khi dễ. Hồ Thanh Nhu sờ sờ cái mũi. Hắn biết muội muội nói được đều đối, nhưng hắn chính là không đổi được. Ta này không phải có cái võ công cao cường muội muội sao? Hồ Thanh Như lẩm bẩm một câu, sau đó vội vàng nói tránh đi, "Thanh Dương, ngươi mau tiến vào nhìn xem người này, hắn trung chính là Miêu Cương Kim Tầm Cổ Độc." May mà phân lượng thiếu, không có lập tức muốn hắn mệnh, bất quá cũng ăn không ít đau khổ. Ai, nhìn quái đáng thương. Bùi Tương rửa mặt thanh khiết động tác một đốn, "Kim Tầm Cổ Độc." Đúng vậy, chính là trong truyền thuyết Kim Tầm Cổ Độc, vô sắc vô vị. Chúng độc lúc sau cả người đau đớn không thôi, cảm giác giống như là bị ngàn vạn điều tầm trùng gặm cắn đốt dường như, thập phần tra tấn người. Bùi Tương Liệm đi đáy mắt gợn sóng, một tiêu lạnh lẽo lặng yên nổi lên khỏe mắt đuôi lông mày, nàng đưa lưng về phía Hồ Thanh Nghiêu thông thả ung dung mà nói: "Chúng độc người sát thật đáng thương, khác độc dược đều là lập tức liền đoạt người thánh mạng, nhưng này vị miêu cương cổ độc lại càng thêm đáng sợ, có thể làm người ở chịu đủ tra tấn đồng thời còn bảo trì thanh tỉnh, thậm chí liền tự sát đều làm không được. Ai?" Không biết chúng độc giả là đắc tội với ai? Quản hắn đắc tội với ai đâu? Nếu làm chúng ta huynh muội gặp, có thể cứu liền cứu người một mạng đi. Lúc này Hồ Thanh Nhu đều không phải là về sau thấy chết mà không cứu điệp cốc y ghề tiền, hắn vẫn là cái lập trí muốn cứu trị thế nhân mềm lòng đại phu. Ở Bùi Tương trở về phía trước, hắn đã ngao một chính túc, dốc hết sức lực tự hỏi cứu người lương sách. Ca, ngươi nói đúng, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Hơn nữa... Ta đối như thế nào cởi bỏ kim tầm cổ độc cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Cả ca, ca ngươi đâu? Khu, đương nhiên hồ thanh lưu ánh mắt thoáng dao động một chút. Chúng ta cứu người là chủ, nghiên cứu giải độc phương pháp vì phụ. Cái này kim tầm cổ độc làm người trong giang hồ nhắc tới là biến sắc. Chúng ta nếu là tìm được rồi giải độc phương thức, cũng coi như là làm một kiện nhân nghĩa việc. Bùi tương mỉm cười đi vào mặt đông nhất rộng mở phòng, nghiêm túc đánh giá giường bệnh thượng thanh niên. Người này diện mạo thập phần không tồi tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, hình dung tiểu thụt vật. Nhưng lại như cũ lưu giữ vài phần nho nhã tuấn giật phong thái. Có thể thấy được người này ở không có chịu đủ độc vật cha tấn phía trước, nên là như thế nào phong tư xuất chúng, dẫn người chú mục Ca, hắn hiện tại cả người cứng đờ mà nằm ở chỗ này, nhìn như hôn mê, kỳ thật ý thức là thanh tỉnh. Đúng vậy, chúng kim tầm cổ độc, liền không thể không thanh tỉnh mà chịu đựng vạn trùng vệ cắn đau đớn. Ca ca cũng biết người này thân phận. Không biết, nhưng ta kiểm tra quá thân thể hắn, người này nội lực công chính bình thẳng. Lòng bàn tay cùng lòng bàn tay đều có vết chai mỏng, hẳn là người trong giang hồ, càng có có thể là danh môn chính phái đệ tử. Bùi tương lúc này cũng quan sát xong rồi người bệnh khí sắc cùng trên người ngoại thương tình huống, bắt đầu tra xét hắn mạch tượng. Một lát sau, bùi tương rời đi giường bệnh trước vị trí, đi đến bên cửa sổ trầm ngâm không nói. Như thế nào? Hồ Thanh như vội vàng hỏi. Bùi tương lắc lắc đầu, không có lập tức là có thể giải độc hữu hiệu thủ đoạn, ca, chúng ta còn phải nghĩ ra mấy cái phương án sau đó từng cái nếm thử. Hồ Thanh Như mày hơi ninh, kia vị này huynh đại nhưng đến tao không ít tội. Bùi tương ngữ khí nhàn nhạt mà nói, chúng kim tầm cổ độc, có thể giữ được tánh mạng cũng đã là vận hạnh, tao điểm nhi tội lại tính cái gì đâu. Hồ Thanh Như có thể nhận thấy được nhà mình thân muội tử đối người bệnh lạnh nhạt thái độ, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói thêm gì. Bọn họ huynh muội sư môn thanh danh không hiện, quy củ không nhiều lắm, từ trên xuống dưới đều tương đối tùy tâm sử dụng ai cũng đừng nghĩ đem ý nghĩ của chính mình áp đặt cấp một người khác. Vì thế, hắn hồ thanh Niu Si Mei li thuật chây lười luyện võ, sư phụ không nói cái gì. Một cái khác đồ đệ Vương Nạn cô tranh cường hào thắng, thích nghiên cứu độc vật, sư phụ cũng nghe trì nhậm trì. Bùi Tương nhập môn, triển lộ ra tuyệt hảo thiên phú cùng cái gì đều có thể học giỏi ngộ tính, sư phụ ở vui mừng quá đôi đồng thời, lại trước nay chưa từng bởi vậy mà coi thường hai cái đại đồ đệ. Năm trước cuối năm, Hồ gia huynh muội hai người rời đi sư môn. Bắt đầu khắp nơi vân du tăng trưởng kiến thức. Nhoáng lên nhi hơn nửa năm thời gian liền đi qua, hiện giờ bọn họ tạm cư ở vân quý miêu cương vùng, dốc lòng nghiên cứu nơi này đặc có thảo dược cùng riêng một ngọn cờ y dìa độc thủ đoạn, thu hoạch xa xỉ. Ca, ngươi nhìn xem như vậy thì châm được không sao? Từ khúc cốt huyệt nơi này hạ kim châm, lúc sau lộ tin môn, ba dặm, ưng cửa sổ cùng kỳ môn khắp nơi huyệt vị, lại phối hợp buồn môn nội kình chân khí, hối tam khí với đan điền chỗ. có chút hiểm. Hán cổ độc hiện tại đã ẩn sâu phế phủ giữa, nếu là rút ra một bộ phận âm độc, ta lo lắng ngược lại sẽ phá hủy khí huyết âm dương cân bằng, khiến cho hắn thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch tẩm nhập quá nhiều độc tố. Vậy thêm nữa một liều ngũ long bảy diệp dự tán, khư tả phụ chính, bổ hư cố nguyên. Hồ Thanh Lưu nhắm mắt suy tư một lát, lại ở bồi tương nghĩ ra chuẩn bệnh phương án trung tăng thêm một liều thuốc tám phương thuốc. Ngươi phương pháp này hiểm chi lại hiểm, nếu là hơi có sai lầm, liền sẽ hủy hoại người này thân thể căn cơ. Dù cho giải độc, với thọ mệnh cũng có gây trở ngại. Bùi tương gật đầu xưng là, tùy tay đem nguy hiểm nhất trị liệu phương án đặt ở một bên, túi đầu lật xem Hồ Thanh Như viết ra tới trần trị ý nghĩ. Ca, người biện pháp sắc thật so với ta muốn ôn hòa, chỉ là, sợ trị ngọn không chỉ gốc. Có không thỏa đáng địa phương sao, là nào một bộ phận? Hồ Thanh Như thỏ người ra hỏi, thần sắc trịnh trọng. Bùi tương từ một sắp ký lục chung rút ra hai trường phương thuốc, chỉ ra nàng cho rằng mâu thuẫn sơ hở địa phương. Hồ Thanh Nhu mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiện đà bừng tỉnh, hắn từ một bên trên giá rút ra một quyển ố vàng sách cổ, hướng Bùi Tương trình bày nơi này phối dược tinh diệu chỗ. Bùi Tương đương nhiên cũng đọc quá này gian trong phòng y giả thư, nhưng lại không ủng hộ này bổn sách cổ thượng một ít ghi lại. Nàng nhẹ giọng phản bác, Hồ Thanh Nhu lại phản bác, huynh ngồi hai người nói nói, liền ngươi một câu ta một câu mà biện luận lên, hơi kém đã quên cách đó không xa người bệnh. Thẳng đến một tiếng thống khổ rên rỉ truyền đến, Hồ Thanh Nhu mới đột nhiên cả kinh. Hắn tử ghế trên nhảy người lên, vội vàng đi xem bệnh người tình huống, trải qua một phen tinh tế kiểm tra, xác định kim tầm cổ độc độc tính thượng ở trong phạm vi khống chế, hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thanh dương, quá mấy ngày lại thảo luận hai ta quan điểm ai đúng ai sai đi, hiện tại, ai, vẫn là nghiên cứu chế tạo ra giải độc phương pháp càng quan trọng. Bùi tương hơi hơi gật đầu. Kế tiếp, huynh mội hai người cho nhau tham thảo, lấy thừa bù thiếu, cuối cùng định ra ba cái giải độc phương pháp. Hồ Thanh Như nhìn trên giấy rầm rạp chữa nhỏ, ở ba cái phương án chung do dự. Ca, Trần Lão bán nói ngươi vẫn luôn không có ăn cái gì, ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ta tới thử một lần này cái thứ nhất giải độc thủ đoạn, nếu là thành, liền thật đáng mừng, nếu là không được nói, ta lại kêu ngươi lại đây, chúng ta cùng nhau thí nghiệm cái thứ hai cùng cái thứ ba. Hồ Thanh Như kinh ngạc ngầm đầu, Thanh Dương, ngươi tính toán mỗi một cái phương án đều thử một lần. Bùi tương đương nhiên gật gật đầu. Đúng vậy cùng với ở chỗ này do dự, không bằng nhanh chóng động thủ. cậu nôn nhi không phải nói sao? đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. bùi tương nói lời này thời điểm, lặng lẽ búng búng ngón tay, làm đầu ngón tay mê dược tán ở trong không khí. vì thế, thượng đang chuyên tâm suy tư cái nào trị liệu phương án càng có hiệu tương lai thần y hỉ ngáp một cái, trong bất chi bất giác đã bị thân muội muội mê đảo ở cái bàn bên. bùi tương thấy hồ thanh nhu nhắm mắt ngủ say, hô hấp vững vàng, liền đến cách vách phòng lấy một cái thảm mỏng cho hắn đắp lên sau đó mới bắt đầu kế hoạch của chính mình. từ nghe được kim tầm cổ độc này 4 chữ bắt đầu, bùi tương liền cơ hồ có thể kết luận, ở nàng vào núi hái thuốc trong lúc huynh trưởng hồ thánh lưu rốt cuộc cứu trị cái người nào. thời gian này, cái này địa điểm, trừ bỏ phái hoa sơn tiên vũ thông, còn có thể có ai đâu? bởi vì có ký ức gác mái quan hệ, bùi tương có thể dị thường rõ ràng mà nhớ lại xuyên qua trước xem qua văn tự cùng hình ảnh tư liệu. nàng niên thiếu khi đọc quá tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Sau lại lại đứt quãng nhìn phục chế phim truyền hình, cho nên, đối với Hồ Thanh Như, Hồ Thanh Dương cùng tiên vu thông này ba cái vai phụ chi gian ân đoán tình thủ, nàng vẫn là hiểu biết một vài. Dù cho thư trung cấp ra miêu tả không nhiều lắm, cũng không có công đạo này phân ân đoán chung các loại chi tiết, nhưng kia giản lược viết ra tiền căn hậu quả, như vậy đủ rồi. Bùi tương lại lần nữa đi đến trước giường bệnh, lần này, nàng cho chính mình mang lên một bộ băng tơ tầm bao tay. Nàng từ bên hông lấy ra một quả ngân trầm mắt cũng không chớp mà trực tiếp thứ hướng tiên vu thông phần đầu huyệt vị này một châm rơi xuống sau tiên vu thông nháy mắt mất đi ý thức mà bùi tương tác nhân cơ hội bay nhanh ra tay kéo xuống hắn bên hông một cái túi tiền lúc sau bùi tương nhẹ nhàng rút châm đồng thời đem băng tơ tẩm bao tay cùng cái kia túi tiền thu vào trong lòng ngực này một loạt động tác quá nhanh làm trên giường bệnh vẫn luôn thanh tỉnh chịu đựng kim tẩm cổ độc cha tấn tiên vu thông không kịp phản ứng liền lại lần nữa bị toàn thân ruột gan cồn cào ngứa đau cấp lấy tâm thần Hắn thậm chí căn bản không có ý thức được, hắn từng ở ngắn ngủn mộ trong nháy mắt mất đi qua ý thức. Bùi tương quay đầu nhìn thoáng qua lập tức liền phải tỉnh táo lại hồ thanh yêu, rồi sau đó đối với cứng đờ nằm ở trên giường chúng độc giả ôn thanh nói. Vị này hiệp sĩ, ta biết ngươi tuy rằng không thể nhúc đích, nhưng là ý thức là thanh tỉnh. Như vậy, ta hiện tại phải cho ngươi thi trầm đây là ta cùng huynh trưởng cân nhắc ra tới đệ nhất bộ trị liệu phương án, không biết hiệu quả như thế nào. Nếu vận khí tốt nói. Ngươi thực mau liền không cần lại chịu đựng cổ độc tra tấn, bùi tương chậm gì gì mà nói xong này đoạn lời nói cho chúng độc giả một cái mỏng manh hy vọng sau, liền bắt đầu làm trị liệu trước chuẩn bị công tác. Nàng cẩn thận mà đùa nghịch đâu yếm chân cụ, lại cúi đầu sửa sang lại chính mình bảo bối hồng thuốc. Thời gian một chút trôi đi, liền ở tiên vu thông cái chán toát ra mồ hôi như hạt đậu thời điểm, bùi tương chuẩn bị công tác mới khó khăn lắm hoàn thành. Lúc này chúng mê dược hồ thanh nhu tỉnh, hắn một khôi phục ý thức. Liên Minh Bạch chính mình đây là bị muội muội mê dược mê đảo. Hỗn náo, hiện tại đúng là giải độc cứu người thời khắc mấu chốt, ngươi như thế nào có thể tùy ý mê chúng ta? Hồ Thanh Nhu nỗ lực làm ra nghiêm túc biểu tình, ý đồ dùng huynh trưởng uy nghiêm kinh sợ chủ càng ngày càng bướng bỉnh tùy hứng muội muội. Bùi Tương bất mãn mà cổ cổ gương mặt, ta là xem ngươi quá mệt mỏi nha, ngươi nhìn xem ngươi, từ ngày hôm qua đem người cứu trở về tới lúc sau, liền vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Hừ, đừng nói ăn cái gì, liền nước miếng cũng chưa uống đi. Hồ Thanh Mưu thần sắc hơi hòa hoãn, hắn vốn dĩ liền không có thật sinh khí, giờ phút này nghe được mọi mội quan tâm hắn, nơi nào còn sẽ phát giận. Nói nữa, bọn họ sư huynh muội mấy người thường xuyên cấp lẫn nhau hạ dược hạ độc, sau đó lại quan sát đối phương phản ứng. Có thể tránh thoát có thể tránh đi người chính là người thắng, có thể ưu tiên lựa chọn sư môn cất chứa một ít chân quý dược liệu cùng khan hiếm sách cổ, thua một phương chỉ có thể không ngừng cố gắng, ai kêu chính mình kỹ không bằng người đâu. Hồ Thanh Nhu chỉ đương này lại là một lần huynh muội chi gian nho nhỏ đánh giá, cũng không có hướng trong lòng đi. Hắn đứng lên, chú ý tới trên người đắp thảm mỏng sau, ánh mắt càng hiện nhu hòa. Ngươi còn không có bắt đầu thi trâm. Bùi Tương lắc lắc đầu, ngữ khí có chút lười biếng, đương nhiên liền không có cứu người hứng thú, "Ca, người là ngươi mang về tới, cho nên vẫn là chính ngươi lao tâm lao lực đi." Nàng gọi sát đến bây giờ, chính là không muốn tiêu phí sức lực trị liệu giường bệnh thượng chúng độc giả. Hồ Thanh Nhu cố ý hừ lạnh một tiếng nhưng lại chịu thương chịu khó mà ngồi xuống bùi tương phía trước vị trí thượng bắt đầu tập trung tinh thần mà trị liệu người bệnh bùi tương thối lui đến cửa yên lặng nhìn thoáng qua một lòng cứu người hồ thanh lưu xoay người hướng chính mình phòng đi đến chờ đến một mình một người thời điểm bùi tương đem nàng vừa mới lấy được túi tiền đem ra mở ra túi tiền sau nàng nhìn bên trong một quả tiểu xảo hộp ngọc lộ ra quả nhiên như thế biểu tình Bậc lửa miêu cương đặc có hồng nẫu thảo bùi tương mang theo băng tơ tẩm bao tay thật cẩn thận mà mở ra phong kín hộp ngọc Liếc mắt một cái liền thấy được trong hộp ngọc gian hai đối kim tằm cổ Hồng ốc thảo đặc có thanh vị ngọt nói càng ngày càng đùng Nguyên bản tiến vào ngủ say trạng thái kim tằm cổ hình như có thức tỉnh dấu hiệu Bùi tương mím môi, không chút do dự lại lần nữa khép lại cái nắp Rồi sau đó huy tay háo xua tan hồng ốc thảo hương vị Quả nhiên là kim tằm cổ Như vậy, cách vách nam nhân kia không thể nghi ngờ chính là tiên vu thông Lại lần nữa xác định chúng độc người thân phận Bùi tương ánh mắt hơi ám Tiếp chính văn trong nguyên tắc Cái này tiên vu thông đầu tiên là đối một miêu cưng nữ tử bội tình bằng nghĩa, rồi sau đó bị cái kia miêu cưng nữ tử hạ kim tầm cổ độc, hắn chúng độc chạy trốn khi còn không quên trộm đi mầm nữ kim tầm cổ. Sau lại, tiên vu thông bị Hồ Thanh Nhu cứu, Hồ Thanh Nhu hoa 3 ngày 3 đêm thời gian không ngủ không nghỉ mà thế tiên vu thông giải độc, thẳng đến tiên vu thông bình yên vô sự. Tiên vu thông khôi phục khỏe mạnh sau, liền cung ân nhân cứu mạng Hồ Thanh Nhu kết làm khác phái huynh đệ. Hồ Thanh Nhưu còn đem chính mình muội muội Hồ Thanh Dương đính hôn cấp Tiên Vũ Thông, nhưng không có dự đoán được, cái này Tiên Vũ Thông là cái không biết xấu hổ, vong ân phụ nghĩa hạ người, hắn vì kế thừa phái Hoa Sơn trưởng môn chi vị, vứt bỏ mang thai Hồ Thanh Dương, ngược lại nên thú phái Hoa Sơn trưởng môn ái nữ. Hồ Thanh Dương biết được việc này sau, xấu hổ và giận dữ không thôi, liền thắt cổ tự sát, cuối cùng một thi hai mệnh. Hồ Thanh Nhưu bi thống không thôi, khăng khăng đi tìm Tiên Vũ Thông báo thủ, nhưng hắn võ công thấp kém, Suýt nữa bỏ mạng với Tiên Vu Thông trong tay, vẫn luôn không có thể thành công báo thủ rửa hận. Cuối cùng, vẫn luôn chờ đến mười mấy năm sau sáu đại phái vây công quang minh đỉnh, Tiên Vu Thông mới bị mất mạng. Mà khi đó, Hồ Thanh Như đã sớm bị Kim Hoa bà bà giết hại. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ, Thế giới này, nam chủ du nhị hiệp du liên chu. Cảng tạ ở 2020-08-18-18-20-6-21-2020-08-19-18-49-57 phút giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, l -I n z 3 cái, trở lô tô, A hơi một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, yêu, keo chậm 60 bình, tay áo bước 30 bình, 2890149929 bình, Cũ Hẻm Lương Bạc, 40718371. Pháo hoa một nửa tỉnh, đinh đinh, thanh thanh tử công, chớ lô tô 20 bình, 329-29-000-15 bình, Á Vũ, ta xem ngươi con đứng hình, người mỹ thiện tâm tiểu tiểu năng trí tuệ, huỷ, lật hạt 10 bình, l LNZ9 bình, Sóc con muốn từng quả, vũ thất 5 bình, thật nhị quá vui sướng 4 bình, li mạt, tây cố 3 bình, tương tương tương tương tương tương, an thịnh, khi đó ta A2 bình. 43554846, quốc gia một bậc lui chống lớn đại sư, Lucky Xanh tiêu, mang theo hoa hoa đi trốn chạy, bầu trời ngôi sao ở sáng lên, hung chít chít mào cầu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 172 Bùi tương đem hai đối kim tầm cổ một lần nữa phong kín, thu hảo, sau đó đứng dậy đi phòng bếp. Sau nửa canh giờ, một cổ nồng đậm tiên hương phiêu phiêu hốt hốt mà chui vào hồ thanh như trong lỗ mũi, làm hắn lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng. Thanh dương, ngươi lộng canh gà sao. Hồ Thanh Nhu buông trong tay lặp lại sửa chữa phương thuốc, dạo bước tới rồi phòng bếp trước cửa. Ca, ngươi trước đừng tiến vào, liền ở cửa đứng. Đối, ngươi lại nghe vừa nghe, ta tại đây canh đều bỏ thêm cái gì dược liệu. Hồ Thanh Nhu hơi hạp hai mắt, theo đồ ăn hương khí phiêu động phương hướng dùng sức ngửi ngửi. Sau đó trong bụng vang lên liên tiếp một cục thanh âm. Bùi Tương bật cười, không hề làm nhà mình đại ca đói bụng đoán đề. Nàng chỉ huy Hồ Thanh Nhu giúp nàng đem nóng hầm hập đồ ăn mang sang phòng bếp, đặt ở trong viện trên bàn đá. Huynh hai người tương đối mà ngồi, ăn ăn tĩnh tĩnh mà ăn một đốn tư vị không tồi cơm canh. Cơm sau, hồ thanh như ở trong viện tản bộ tiêu thực, trong đầu lại bắt đầu cân nhắc như thế nào giải trừ kim tầm cổ độc độc tính. Bùi tương cũng ở nghiêm túc tự hỏi cổ độc đặc tính cùng tương sinh tương khắc chi vật, hai người ngẫu nhiên giao lưu vài câu, sau đó lại đi đông phòng cấp chúng độc giả bắt mạch, lại căn cứ mạch tượng rất nhỏ biến hóa điều chỉnh trị liệu phương án. Mãi cho đến trăng lên giữa trời, Cái này trong viện hai vị y y giả vẫn cư ở chuyên chú nghiên cứu giải độc phương pháp, ai cũng không có đi ngủ nghỉ ngơi tính toán. Bởi vậy có thể thấy được, dù cho bùi tương phía trước quán trách hồ thanh như trị bệnh cứu người thời điểm mất ăn mất ngủ, không màng thân thể khỏe mạnh, kỳ thật nàng chính mình cũng không hảo bao nhiêu. Một gặp được nghi nan tạp chứng cùng kỳ độc quái bệnh, nàng đồng dạng chuyên trú si mê. Giống như tiểu quỷ người được rượu ngon, láo thao vừa lúc gặp mỹ thực, nơi đó có thể nhịn được cũng bảo trì bình tĩnh khắc chế. Đây cũng là bùi tương tán thành hồ thanh như toàn lực cứu trị tiên vu thông nguyên nhân chi nhất, rốt cuộc kim tầm cổ độc khó gặp, mà chúng độc người bất tử càng là thưa thớt. Bắt được một cái, đương nhiên muốn nghiên cứu thấu triệt. Ba ngày sau, hồ gia huynh muội song song ngồi ở giường bệnh trước, mắt cũng không chấp mà nhìn chằm chằm chúng độc giả, trên mặt đều mang theo ẩn nhẫn kích động cùng nóng bỏng, phản phất điêu khắc ra ở chăm chú nhìn kiệt xuất nhất tác phẩm. Tiên vu thông chậm rãi mở to mắt, còn chưa chờ hắn thể vị một lần tìm được đường sống trong chỗ chết sau nhẹ nhàng cùng vui sướng bên hai liền truyền đến hai tiếng nho nhỏ hoan hô ca hắn tỉnh thuyết minh chúng ta phương án là đúng đúng vậy người bệnh cổ độc bị rút ra rốt cuộc tìm được giải độc phương pháp suy yếu trạng thái tiên vu thông hướng tới hồ gia huynh muội cảm kích mỉm cười hắn hồi tưởng khởi chúng độc khi nghe được những cái đó đức quang nói chuyện trong lòng biết này đối sơ ra giang hồ tuổi trẻ huynh muội tâm địa không tuổi ý lý thuật cao siêu đang giá kết giao một phen Chờ đến tiên vu thông có thể xuống đất hành tẩu thời điểm, hắn đã từ Hồ Thanh Nhưu trong miệng tìm hiểu tới rồi một ít tình huống. Hồ gia huynh muội cha mẹ mất sớm, huynh mội hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, sau lại lại trước sau bái nhập một cái danh điều chưa biết tiểu môn tiểu phái, trở thành người giang hồ. Tiên vu thông thử quá Hồ Thanh Nhưu bản lĩnh, phát hiện đối phương võ nghệ thưa thất bình thường, nhưng thật ra tập đến một tay hảo y thiề thuật. Đối với không có thâm hậu bối cảnh cùng võ học thiên phú ân nhân cứu mạng Tiên Vu thông theo bản năng mà liền xem nhẹ vài phần. đương nhiên, lấy Tiên Vu thông lòng dạ mưu tính cùng dối trá giả hoạn, Hồ Thanh Miêu là không cảm giác được này phân coi khinh. Bùi Tương yên lặng bàng quan xưng huynh gọi đệ hai người, trong lòng có chút tò mò, không biết lần này đến lượt ta tới làm Hồ Thanh Dương, Hồ Thanh Miêu còn có thể hay không sinh ra đem muội muội đính hôn cấp hảo huynh đệ Tiên Vu thông ý tưởng. Lại nói tiếp, Bùi Tương xuyên qua thành Hồ Thanh Dương thời điểm, nguyên thân vừa qua khỏi song năm tuổi sinh nhật. Bởi vì chăm sóc người sơ sẩy đại ý, tiểu cô nương ngoài ý muốn rơi xuống nước bỏ mình. Khi đó, Bùi Tương vừa mở mắt liền sặc một chút, bốn phương tám hướng vọt tới lạnh lẽo hồ nước, trên người áo đông váy dị thường trầm trọng, mắt thấy liền phải chìm vào đáy hồ. Trong lúc nguy cấp, Bùi Tương cũng bất chấp năm tuổi nguyên thân có thể hay không bơi lội, nàng ra sức tự cứu, dãy rùa hướng bên bờ bơi đi. Liên ở nàng kiệt lực phía trước, rốt cuộc có biết bơi người qua đường phản ứng lại đây, bùng một tiếng nhảy vào trong nước đem nàng cứu lên bờ. Lúc sau dữ bệnh bùi tương từ thăm người đôi câu vài lời chung biết được nguyên thân phụ thân vốn là bệnh nặng trên giường nghe nói nữ nhi tao ngộ rơi xuống nước ngoài ý muốn sau vừa kinh vừa giận lại lo lắng hắn bệnh tình lại lần nữa tăng thêm mắt thấy liền không mấy ngày rồi hồ phụ ở lâm trung trước đem chín tuổi trưởng tử phó thác cấp năm xưa bạn bè cũng chính là bùi tương cùng hồ thanh lưu hiện tại sư phụ lại giao phó trưởng tử chiếu cố hảo muội muội tương lai cấp muội muội tìm cái hảo hôn phu hồ thanh lưu vẫn luôn nhớ rõ phụ thân lâm trung trước dặn dò Từ bùi tương cập kê năm ấy khởi, hắn liền bắt đầu quan sát cùng bùi tương đi được gần nam thanh niên. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, hắn thế nhưng không có tìm được một cái vừa lòng. Đặc biệt là đương thân mội mội càng ngày càng xinh đẹp, vũ lực giá trị càng ngày càng cao, tính tình càng ngày càng tùy hứng lúc sau, hắn càng là cảm thấy vây quanh muội mội những cái đó dưa vẻo táo nước căn bản không phải lương xứng. Hắn chọn tới chọn đi, mấy năm thời gian liền thoảng qua, mỗi một ngày, Hồ Thanh Nhưu đống nhiên ý thức được, nàng mội mội đã 20 tuổi. Tuy rằng các hiệp nữ thành hôn tuổi tác phổ biến so vãn, nhưng Hồ Thanh Nghiu vẫn là có chút sức ruột, lúc này, tiên vu thông xuất hiện. Tiên vu thông là phái hoa sơn hạch tâm đệ tử, tiêu sái tuấn tú, giỏi ăn nói, kiến thức bên bác, ở Hồ Thanh Nghiu xem ra, tuyệt đối là là muội phu người tốt tuyển. Quan trọng nhất chính là, bọn họ huynh muội là tiên vu thông ân nhân cứu mạng. Danh môn chính phái đệ tử luôn luôn yêu quý thanh danh coi trọng ân nghĩa, có này phân cứu mạng sâu xa hơn nữa nhà mình muội tử mỹ mạo thông tuệ. Hồ Thanh Như không tin Tiên Vũ Thông sẽ đối mọi muội không tốt. Vì thế, đùi tương ban ngày mới vừa tự hỏi xong Hồ Thanh Như có hay không làm ai mối tính toán, buổi tối đã bị hắn thử khẩu phong. Ca, ngươi cảm thấy Tiên Với Thiếu Hiệp là lương xứng. Tiên Với huynh đệ làm người cơ trí khẳng khái, văn võ song toàn, cùng chúng ta phía trước gặp được những cái đó người trẻ tuổi so sánh với, Tiên Với huynh đệ đặc biệt xuất sắc. Húng chi, ta xem hắn tựa hồ đối với ngươi cố ý, đã nhiều ngày chúng ta huynh đệ hai người đem rượu nôn hoan thời điểm. Hắn luôn là nói bóng nói gió về phía ta tìm hiểu tình huống của ngươi. Bùi tương những mày, tìm hiểu ta tin tức. Ngươi đều cùng hắn nói cái gì? Cái này. Thanh dương nha, ta nói ngươi ôn nu hiền huệ, tú ngoại tuệ trung, thích đi y thuật cùng chồng hoa lộng thảo, cũng thông cầm kỳ thư họa Cái kia, cái kia ta không nói cho hắn, cái kia, ngươi có thể một người một mình đấu chúng ta môn phái sở hữu nam đệ tử cùng sư phụ sư thuốc sư bá. Cái này, cái này ta cho rằng, ơn, trở về sau lại nói sẽ tốt một chút. Đây là vì sao? Bùi Tương ra vẻ khó hiểu, Tiên với thiếu hiệp là phái Hoa Sơn đệ tử, ngày thường Tương giao lui tới người trung khẳng định có không ít danh môn đại phái hiệp nữ, các nàng thực lực mỗi người không yếu, Tiên với thiếu hiệp nói không chừng sẽ càng thưởng thức võ công cao cường cô nương. Hồ Thanh Nhu có chút tiểu đắc ý, ta thử quá tiên với huynh đệ, hắn cùng ta nói, hy vọng có thể cưới một vị ôn nhu mỹ mạo thế tử, hắn không thích quá cường thế lợi hại. Nghe nói, bọn họ phái Hoa Sơn trưởng môn chi nữ liền thập phần tùy hứng tiểu man. Tiên với huynh đệ thâm giác phiền nhiễu, hắn uống say lúc sau vẫn luôn lôi kéo ta tố khổ tới. Bùi tương nghĩ thầm, hắn hiện giờ nương tựa lực lôi kéo ngươi tố khổ, tương lai vẫn là sẽ vô cùng cao hứng mà nên thú trưởng môn thiên kim. Ca, ngươi này đã có thể không phúc hậu, tiên với thiếu hiệp đem ngươi trở thành hảo huynh đệ, ngươi lại có lửa hôn chi ngại nha. Hồ Thanh Như liên tục lắc đầu, không cho rằng chính mình ở hố huynh đệ, nhưng hắn cũng bất hòa nguội nguội tiếp tục phía trước đề tài, trước mắt trực tiếp hỏi Thanh Dương. Chúng ta huynh muội nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói cho ta đâu, ngươi cảm thấy tiên với huynh đệ như thế nào. Bùi tương trực tiếp bóp tắt hồ thanh nhu làm ai mối ý tưởng, thản nhiên nói. Ta không cảm thấy như thế nào. Ca, ta đối tiên vu thông không có dư thừa tâm tư, lại còn có có chút chán ghét hắn, ngươi liền không cần loạn điểm nguyên lương phổ. Hồ thanh nhu kỳ quái nói, chán ghét hắn. Tiên với huynh đệ như vậy thiếu hiệp đều không thể làm ngươi đập vào mắt sao. Thanh dương, ngươi không phải là tính toán vẫn luôn không thành thân đi con có, ngươi vì cái gì muốn chán ghét tiên với huynh đệ nhà? Bùi tương cấp hồ thanh như đổ một chén nước, ngồi xuống chầm dãi nói. Chúng ta không biết hắn là như thế nào trung kim tầm cổ độc. Nhưng là ở miêu cương này địa giới nhi, am hiểu dưỡng cổ nhiều là mầm nữ, mầm nữ si tình, thường dùng cổ độc trả thù phụ lòng hán. Ca, vạn nhất cái kia tiên vu thông chúng độc nguyên nhân là hán phụ lòng bạc hành đâu. Này, tiên vu thông là chính đạo hiệp sĩ, hành sự nhưng cầu không thẹn với tâm. Hắn há có thể làm ra đối nữ tử bội tình bạc nghĩa việc. Thanh dương, kim tẩm cổ độc việc, hoàn toàn có khả năng là cái khác nguyên nhân tạo thành. Bùi tương cười như không cười mà nhìn thoáng qua hồ thanh nhưu, một tay chống cầm khẽ hừ một tiếng. Ta liền biết, a, ta nói lý do ngươi không tin, nhưng kia thì thế nào đâu. Còn không được ta chán ghét một người sao. Ca, là ta cứu hắn mà không phải hắn đã cứu ta, ta nhưng không nợ hắn ân tình, cho nên, nhìn không thuận mắt chính là nhìn không thuận mắt, ta vui lời này làm hồ thanh nhu dở khóc dở cười nhưng sâu trong nội tâm lại cảm thấy nhà mình muội muội nói được rất đúng trên đời này vốn là có rất nhiều vô lý nhưng nói sự tình chán ghét một người nam nhân cũng không phải cái gì đại sự dù sao ta muội muội lại không có bởi vì phiền chán tiên vu thông liền đi giết người mỗi ngày còn cười ngâm ngâm lấy lễ tương đái gì như vậy tưởng tượng thanh dương cũng rất không dễ dàng ai nha ta muội muội quả nhiên là cái ôn nhu cô nương bồi tương nhìn nhà mình huynh trưởng phong phú biểu tình biến hóa nhấp miệng một nhạt. "Ca, chúng ta đánh cuộc đi, nếu là ta thua, liền đem sư phụ đưa tặng cho ta kia bổn bổn khí kinh mạch tử hợi tạp luận tặng cho ngươi, như thế nào?" Hồ Thanh Nưu đôi mắt lóe sáng, cơ hồ lập tức liền phải đáp ứng trận này đánh cuộc. Nhưng là, nhiều năm thất bại kinh nghiệm nói cho hắn, cùng Bùi Tương đánh đố nhất định phải cẩn thận. "Ngươi muốn đánh cuộc gì? Trước nói nói xem." "Ta đánh cuộc, cái này tiên vu thông nhân phẩm có tỷ vết. Hắn trung kim tẩm cổ độc hơn phân nửa cùng mầm nữ có quan hệ." thuận nữa, hắn cũng không phải thiệt tình cảm tại chúng ta ân cứu mạng. Hồ Thanh Nhu lập tức liền ngồi thẳng thân thể, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. "Thanh Dương, ngươi có phải hay không đã biết cái gì ta không biết nội tình?" Bùi Tương không có trả lời Hồ Thanh Như vấn đề, chỉ là hỏi hắn nói, "Đánh cuộc hay không? Nếu là ta thắng, ngươi sau này liền không cần lại thu xếp ta hôn sự. Ta muốn gả người thời điểm, tự nhiên sẽ tìm cái như ý lang quân, nếu là cả đời không gả, ngươi cũng không cho lại nhảy ta." "Ta không đánh cuộc." Hồ Thanh Nưu chém đinh chặt sắt. Thật sự không đánh cuộc. Bùi Tương kinh ngạc mà mở to hai mắt, to mò mà nhìn Hồ Thanh Nưu. Ngươi là sợ hãi thua cuộc sao? Ca, ngươi đây là không tin chính mình thiệt tình kết giao huynh đệ nha, phía trước không phải còn ồn ào nội dung quan trọng kết kim lan sao? Hồ Thanh Nưu trong lòng nói thầm nói, ta chính là lại xem trọng Tiên Vu Thông, ở biết được ngươi đối thái độ của hắn sau, cũng không thể không cẩn thận ba phần. Ta lại không nốc, mấy năm nay nhìn ngươi thành công mà hố một cái lại một cái chẳng lẽ đều là bạch bạch bảng quan sao? Thấy Hồ Thanh Nhưu thái độ kiên định, Bùi Tương có chút tiếc nuối mà thở dài một hơi. Này thanh thở dài làm Hồ Thanh Nưu càng thêm chắc chắn, Bùi Tương khẳng định biết một ít có quan hệ Tiên Vu Thông việc xấu. "Thanh Dương, ta có chút thương tâm Hồ Thanh Nhưu che lại ngực ra vẻ trầm trọng, nếu ngươi biết Tiên Vu Thông cũng không như mặt ngoài như vậy trời quang trăng sáng, hiệp can nghĩa đảm, vậy ngươi làm gì không còn sớm điểm nhắc nhở ta nha. Con vẫn luôn nhìn ta cùng cái kia Tiên Vu Thông xưng huynh gọi đệ, chuyện trò vui vẻ." Ta không có chứng cứ, ca, ta nói ngươi liền tin sao?" Bùi Tương ánh mắt sáng quắc. "Tương lai Minh giáo y Tiên cốt tử liền không phải theo khuôn phép của người." Hắn nhướng mày cười, xúc động nói: "Ta không tin chính mình thân muội muội, chẳng lẽ đi tin người khác hồ ngôn loạn ngữ sao? Không có chứng cứ lại như thế nào? Ngươi nói Tiên Vu thông có vấn đề, kia hắn khẳng định có làm được không tốt địa phương." Thốt ra lời này ra tới, Bùi Tương lập tức cảm thấy nhà mình huynh trưởng anh tuấn không ít. Mặc dù hắn chọn lựa muội phu ánh mắt chẳng ra gì, nhưng là biết sai liền sửa thái độ còn là phi thường đáng giá khen ngợi. bất quá, bùi tương hồ nghi hỏi, ca, ngươi này thái độ chuyển biến đến cũng quá nhanh, phía trước còn đem nhân gia phái hoa sơn thiếu hiệp trở thành chuẩn muội phu, như thế nào răng ba câu, liền tin ta nói. nhưng đừng lấy huynh muội tình thầm qua loa lấy lệ ta, chúng ta phía trước không thiếu cho nhau pha đám. hồ thanh nhu biết lời nói dối không lừa được muội muội, thản nhiên nói, ngươi nếu là không nói đánh đố, ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền thay đổi thái độ. Thật sự là, ai, vì huynh mấy năm nay thấy quá nhiều lần đồng môn sư huynh đệ đánh với ngươi đánh cuộc lúc sau hối hận bộ ráng, hơn nữa ta chính mình cũng không thiếu thua, cho nên, muội nhà, một cái tiên vu thông không đáng ta đồng ý ngươi đánh cuộc. Bùi tương trắng nhà mình huynh trưởng liếc mắt một cái, lần này đánh đấu cùng dĩ vãng bất đồng, ta lại không tưởng thắng ngươi những cái đó bảo bối dược liệu cùng y thìa thư, ngươi làm gì như vậy cảnh giác. Ngươi không cần lại khuyên ta hồ thanh như xua xua tay, thanh dương, ta và ngươi nói. Ta là khẳng định sẽ không từ bỏ chọn lựa mọi phù quyền lợi. Mặc dù tương lai ngươi đột nhiên đem cái nào tặc tiểu tử lánh đến ta trước mặt, kia cũng đến thông qua ta khảo nghiệm. Bùi tương liếc xéo Hồ Thanh Niu, ngươi khảo nghiệm. Khảo nghiệm ra cái giống Tiên Vu Thông như vậy. Hồ Thanh Niu tươi cười hơi trệ, hắn tâm tư vừa chuyển, khó hiểu hỏi. Thanh Dương, nếu ngươi không thích Tiên Vu Thông, kia vì cái gì muốn kiệt lực cứu trị hắn đâu? Bùi tương lắc lắc đầu, ta không phải vì cứu hắn, ta là vì nghiên cứu Kim Tầm Cổ độc giải pháp. Hơn nữa, ta phía trước cũng không có gặp qua tiên vu thông, ta lo lắng vạn nhất nhận sai người, mặc dù cái kia khả năng tính cực tiểu, bằng bạch chậm trễ vô tội người trị liệu thời gian. Hồ Thanh Nhu hơi hơi gật đầu, tán đồng bùi tương lựa chọn. xác thật, ý lý giả nhân tâm. Trị bệnh cứu người ở phía trước, chuyện khắc đám người khang phục sau bàn lại cũng không chậm. huống chi, tiên vu thông phía trước cũng không có đắc tội quá chúng ta huynh muội. Huynh muội hai người lại nói trong chốc lát lời nói, chủ yếu vẫn là đàm luận miêu cương nơi đây đặc có thảo dược. Nói nói, bóng đêm dần dần dày Gió đêm ô ô yết thiết mà thổi lên cửa sổ, Hồ Thanh Nhưu từ chầm tư trung tỉnh táo lại, hắn nhìn thoáng qua canh giờ, phát hiện không còn sớm. Thanh Dương, ta đây đi trở về, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, không cần thức đêm xem y gì kinh, đương nhiên, thoại bản cũng không được. Ta biết, ngươi cũng là, ca. Hồ Thanh Nhưu rời đi sau, bùi tương một mình một người ngồi ở dưới đèn hồi tưởng vừa mới nói chuyện với nhau, nhìn không được mi mắt con cong. Nàng phía trước sắc thật có chút lo lắng hồ thanh như sẽ ở tiên vu thông vấn đề thượng phạm hồ đồ, không nghĩ tới nhà mình huynh trưởng như vậy bên vực người mình cùng bất công. Tuy rằng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là thua sợ. Nếu như vậy, liền không lưu cái này tiên vù thông ở chỗ này, nên làm hắn từ chỗ nào tới, liền đến chỗ nào đi. Bùi tương trong lòng có tính toán, liền lại lần nữa lấy ra phía trước từ tiên vu thông trên người kéo xuống túi tiền, mang theo băng tơ tầm bao tay móc ra bên trong tinh chất đặc biệt hộp ngọc. Hộp ngọc nội Hai đôi béo đô đô kim tầm cổ đang ở ngủ say, nhìn qua còn rất đáng yêu. Nhưng chính là như vậy đáng yêu đồ vật, có thể chế thành vô sắc vô vị kịch độc. Tiên vu thông tỉnh lại sau, đã từng nơi nơi tìm kiếm quá này đối kim tầm cổ, cũng hỏi qua hồ gia huynh ngội có hay không nhìn đến quá hắn túi tiền. Hồ Thanh Như từ trước đến nay chỉ quan tâm người bệnh thương tình, cũng không quá chú ý những cái đó ngoại vật, hơn nữa bùi tường vài câu dẫn đường ám chỉ, liền đỗ nhiên nhớ không rõ rốt cuộc xem không nhìn thấy quá tiên vu thông túi tiền mà bùi tương đồng dạng tỏ vẻ nàng không có chú ý quá, còn tự mình bồi tiên vu thông ở trong nhà cùng trong thôn khắp nơi tìm tìm, bao gồm hồ thanh như nhặt được tiên vu thông thảo đôi phụ cận đều lục xem một lần, tìm kiếm kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Tiên vu thông nhưng thật ra hoài nghi quá hồ gia huynh muội, nhưng hắn nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Gần nhất hắn trúng độc lúc sau vẫn luôn ý thức thanh tỉnh, ở giữa hồ gia huynh muội cho hắn trị liệu, cũng không từng từ hắn trên người lấy đi túi tiền. Thứ hai. Hồ gia huynh muội nếu là muốn ham đồ vật của hắn, cần gì phải tiêu phí đại lực khí cứu hắn, trực tiếp làm hắn tự sinh tự diệt thì tốt rồi. Cho nên, tiên vu thông nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhận định cái kia túi tiền hẳn là bị đánh rơi ở nơi nào đó. Hắn chạy trốn khi đã có trúng độc bệnh trạng, hơn phân nửa lực chú ý đều ở chống cự kim tầm cổ độc mang đến đau đớn, cho nên thực dễ dàng xem nhẹ trên người rơi xuống đồ vật. Bùi tương đảo không quá để ý tiên vu thông hay không hoài nghi nàng cùng hồ thanh nhu, bởi vì người này công phu không bằng nàng. Cái này giang hồ, nói đến cùng quyền đầu cứng mới là chân lý. Giờ phút này, Bùi Tương lại lần nữa mở ra hộp ngọc, cũng bậc lửa có thể đánh thức kim tầm cổ hồng thanh thảo. Lúc sau, nàng liền Liên mò mà nhìn chăm chú vào kim tầm cổ chậm rãi thức tỉnh, cũng ở tính chất đặc biệt hộp ngọc nội qua lại mất máy. Kim tầm cổ thức tỉnh, chăn nuôi chúng nó mầm nữ tự nhiên sẽ có điều cảm ứng. Nửa canh giờ lúc sau, Bùi Tương tản ra hồng thanh thảo hương vị, một lần nữa khép lại hộp ngọc, lại lần nữa thu hảo phong nghiêm. Sáng sớm hôm sau, Bùi tương muốn vào sơn hái thuốc, tiên vu thông ân cần mà thò qua tới, nói hắn cũng nghĩ đến phủ cận trên núi đi chuyển vừa chuyển, hy vọng có thể cùng hồ cô nương cùng đường. Không đợi bùi tương nguyện cự, hồ thanh nhu ngay cả vội vàng kéo tiên vu thông, nói là có việc yêu cầu hắn hỗ trợ, thuận tiện ngăn cách tiên vu thông nhìn phía bùi tương tầm mắt. Tiên vu thông tự nhiên cảm nhận được hồ thanh nhu cố tình phong bị. Hắn tươi cười một đốn, lúc sau dường như không có việc gì gật gật đầu, theo hồ thanh như lực đạo rời xa bùi tương. Hắn tưởng. Này đại khái là nhà gái rụt rẻ đi. Nghe nói có chút địa phương tập tục thực chú ý, đã đính hôn nam nữ ở kết hôn phía trước là không thể gặp mặt, này hồ gia huynh muội quê nhà, khả năng cũng có cùng loại truyền thống đi. Tiên Vũ Thông nhưng thật ra chưa từng có nghĩ tới, đùi Tương sẽ coi thường hắn. Bùi Tương hướng tới Hồ Thanh Nhu lắc lắc tay, xoay người lên núi. Đi ở gặp gành bất bình trên đường núi, Bùi Tương chuyên chú tìm kiếm dược liệu. Đương nhiên, sau lưng truyền đến một đạo gió lạnh, công kích theo nhau mà đến mắt thấy không hề có cảm giác hái thuốc người liền phải tao tường, kia nói đánh lén trưởng phong đống nhiên đông cứng vừa chuyển, đánh vào bùi tường bên cạnh trên đại thụ. một trường này hung ác quyết đoán, đập ở thô trang trên thân cây, làm chỉnh cây đại thụ tán cây đều lay động lên, cành lá sôi nổi rơi xuống. nhưng mà liền ở đệ nhất phiến lá cây rừng ở bùi tường trên đầu phía trước, vừa mới còn đối nguy hiểm thở hái thuốc người bỗng nhiên vừa động, thân ảnh như mây tựa sương ngủ, không nhanh không chậm vài bước tinh diệu xê dịch, người cũng đã rời đi cảnh lá rơi xuống khu vực. Ngươi gạt ta. Một tiếng duyên dáng gọi to tự bùi tương sau lưng vang lên. Bùi tương xoay người, liền nhìn đến một người dung mạo tiếu lệ mầm nữ đang ở véo eo giận trừng nàng, bên hai màu bạc tua theo chủ nhân hô hấp hơi hơi đông đưa, càng thêm vải phần kiểu mị phong tình. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm ta ở 2020 08 19 18 49 57, 20, 08 20 18 giờ 40 phút 55 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kẻo sữa chủ nhật một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lá phong 34 bình, thủy tinh tâm, thêm thêm uống vọng tử 20 bình, thanh tuyển, thơ diệu cửu tuyển nghi, dậy lạ, chu kỳ, phàm phàm tiểu công chúa 10 bình, đường tí Lát gừng 8 bình, dưới ánh mặt trời chúng ta 6 bình, khoan thai, 442050935 bình, LNZ3 bình, tây cố 2 bình, núi xa gần thủy, lạc tâm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 173. Ta lừa ngươi cái gì? Bùi tương cười ngâm ngâm mà đánh giá một thân thiến màu đỏ váy áo miêu ra nữ lang. Ngươi rõ ràng sẽ võ công lý, còn rất lợi hại. Đúng rồi, ta xác thật biết võ công, còn so ngươi lợi hại. Chính là chúng ta phía trước cũng không quen biết, cũng chưa nói nói chuyện, ta như thế nào lừa ngươi lạc. Mầm nữ rầm dậm chân, ngữ khí kiểu man mà oán giận nói. Vậy ngươi còn làm bộ không có phát hiện ta đánh lén ngươi? Ừ. Làm hại ta ngạnh sinh sinh sửa lại trưởng phong phương hướng, hơi kém chịu nội thương lý, gạt người rất có ý tứ sao? Sắc Thật rất có ý tứ bùi Tương Sát có chuyện lạ gật gật đầu, chỉ vào bên cạnh đại thủ nói, nếu không phải ngươi một trưởng đánh vào này trên thân cây, ta cũng không biết này thủ còn cất giấu ta vẫn luôn đang tìm kiếm hắc hoàn bạch lân xà đâu. Nói chuyện, bùi Tương mũi chân một điểm, liền túng nhảy phi thân lên cây. Mầm nữ chớp chớp mắt, chỉ là một hô hấp gian, đối diện người lại trở xuống tới rồi nguyên lai vị trí. Lúc này Bùi tương trong tay nhiều một cái hắc thân đầu bạc té xà. Hảo Tuấn Tiếu hát hoàn bạch lần xà mầm nữ kinh hô ra tiếng. Theo sau, nàng có chút hâm mộ mà nhìn Bùi tương, người công phu lợi hại, vận khí cũng hảo. Thế nhưng tại đây núi rừng bên ngoài mảnh đất phát hiện loại rắn này, Bùi tương chế nhạo nói, ít nhiều người đột nhiên xuất trưởng, bằng không ta liền bỏ lỡ này vị chân quý dược liệu. Này miêu gia nữ lang tính cách ngay thẳng, tính tình tới nhanh đi cũng nhanh, một khắc trước nàng trong mắt còn có bực xấu hổ lửa giận giờ khác này lại hoàn toàn là tò mò chi sắc muội muội ngươi muốn dưỡng nó sao tiểu gia hỏa này nhưng không hảo chăm sóc ta a cha trước kia cũng bắt được quá hắc hoàn bạch lân xá lý bất quá không có thể nuôi sống bao lâu ta dưỡng xả thủ đoạn khẳng định không bằng ngươi a cha cho nên ta chỉ tính toán thử một lần nghe được đùi tương khích lệ nhà mình a cha tiểu tiểu miêu gia nữ lang lộ ra một cái sán lạn tươi cười nàng thanh thúy hỏi vị này muội muội ngươi tên là gì nha ta nhà hán tên gọi tô minh ngông ngươi có thể kêu ta minh Ngông." minh Ngông Bùi Tương cười nói, rất ếm hai tên. "Chỉ là ngươi đều tìm được ta, vừa mới lại ra tay thử ta, thế nhưng còn không biết ta tên họ sao?" Lời này làm Tô Mên Ngông bỗng nhiên nhớ tới chính mình nguyên bản ý đồ đến, nàng cũng không phải là tới tìm tiểu tỷ muội nói chuyện phiếm chơi đùa, mà là theo kim tầm cổ khí vị tìm được rồi nơi này. "Ta kim tầm cổ ở trên người của ngươi sao?" Tô minh Ngông lập tức bản khởi gương mặt dò hỏi. Bùi Tương hơi hơi gật đầu. Ta nơi này xác thật có hai đối kim tầm cổ, bất quá, ta như thế nào biết chúng nó là người cổ trùng. Khẳng định là lạ, ta chính là đi theo A Kim A Bèo chúng nó hương vị đi tìm tới. Hơn nữa, ngươi hiện tại khẳng định có thể cảm giác được cái kia hộp ngọc ở hơi hơi rung động, đó là A Kim chúng nó ở đáp lại ta. Bùi tương từ giỏ thuốc cái đấy móc ra tiên vù thông túi tiền, phát hiện bên trong hộp ngọc đúng là đông đưa, nguyên bản hẳn là an tính bất động cổ trùng đốc đốc đốc mà đụng phải hộp ngọc bốn mét tường phảng phất ngay sau đó liền phải phá hộp mà ra. A kim a béo a bạch a mỹ. Các ngươi đói bụng đi. Dường như ở đáp lại tô minh ngông kêu gọi, hộp ngọc run rẩy đến càng thêm kịch liệt. Bùi tương rốt cuộc nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Nàng thoáng hồi tưởng một chút hộp ngọc kia hai đôi bốn con giống nhau như lúc cổ trùng. Thật sự tưởng tượng không ra nào chỉ là a béo nào chỉ là a mỹ. Còn cho ngươi. Bùi tương đem hộp ngọc ném tô minh ngông. Tô minh ngông vội vàng tiếp được nàng một bên nói lời cảm tạ một bên từ bên hông móc ra mấy cái màu nâu thuốc viên rồi sau đó mới mở ra phong kín hộp ngọc trước mắt thương tiếc mà nhìn nàng tiểu khả ái nhóm nha chúng ta a béo đều gầy còn có a bạch ngươi đều không trắng ai u này đáng thương tiểu bộ dáng tiên vu thông cái kia vương bất đảng đem các ngươi trộm đi cũng không hảo hảo chiếu cố các ngươi đói là đi tô minh ngông cầm trong tay màu nâu thuốc viên nghiền nát giải nhập hộp ngọc giữa rồi sau đó liền vẻ mặt thỏa mãn mà nhìn kim tầm cổ ăn cơm Sau một lúc lâu, nàng sâu kín cảm thắn nói, ta nếu là lại đến chậm một bước, A kim cùng A béo đại khái liền phải đem A bạch cùng A mị ăn luôn, vậy quá đáng tiếc. Ta lúc trước nếu là biết tiên vu thông sẽ như thế ngược đáy chung nó, ta liền, ta liền, ai. Bùi tương nghĩ nghĩ, an ủi tô Mên mông nói. Tiên vu thông nếu dám trộm ngươi kim tầm cổ, khẳng định đã nắm giữ chăn nuôi kim tầm cổ phương pháp, hắn muốn kim tầm cổ độc, tuyệt đối sẽ không cố ý bị đói này hai đối kim tầm cổ. Nếu không phải ta đem này hộp ngọc từ hắn bên người lặng lẽ lấy ra, hắn giải độc khỏi hắn sau, hẳn là sẽ cho A Kim chúng nó vi thực. tô mênh mông hừ lạnh một tiếng, chọn lông mày thở phì phì hỏi. muội muội cùng tiên vu thông là cái gì quan hệ? Như thế nào sẽ từ hắn nơi đó bắt được kim tầm cổ? Ta vừa mới ở chân núi nhìn đến ngươi cùng tiên vu thông vừa nói vừa cười, quan hệ dường như thực thân cận lý. Di, kỳ quái, ai cấp tiên vu thông giải kim tầm cổ độc, hắn hiện tại như thế nào còn tung tăng ngày nhót? Bùi tương nghiêm túc mà đánh giá tô minh ngông, phát hiện nàng nhắc tới tiên vu thông khi tuy rằng còn khó nén đau buồn, thần sắc buồn bã, nhưng lại ánh mắt thanh minh, hơi thở vững vàng, nghiêm nhiên đã từ một đoạn yêu say đắm chung đi ra. Hiện giờ như vậy lạnh giọng khí lạnh mà nói chuyện, đại khái chỉ là bởi vì trái tim còn tàn lưu vài phần không cam lòng cùng tiếc nuối thôi. Minh ngông cô nương, ta họ hồ, cùng huynh trưởng tạm cư ở chân núi Tây Sơn Thôn. Trước đó vài ngày, tiên vu thông chúng độc cương ngã vào Tây Sơn Thôn phụ cận. Ta huynh trưởng phát hiện hắn cũng đem hắn mang về nhà chung cứu trị, hiện giờ đã giải tiên vu thông trên người kim tầm cổ độc Đến nỗi ta cùng tiên vu thông quan hệ, đại khái chính là đại phu cùng người bệnh quan hệ, liền bằng hưu đều không tính là. Nếu không nói, ta liền sẽ không trộm tàng khởi người kim tầm cổ trùng. Tô Minh mông cô nương này cực dễ dàng bị người mang thiên ý nghĩ, nàng đầu tiên là nghe Bùi Tương nói, cùng tiên vu thông không có đặc biệt thân cận quan hệ, trong lòng bương lỏng. Ngay sau đó lại nghĩ vậy nhà hán nữ tử cùng nàng huynh trưởng có thể cởi bỏ kim tầm cổ độc, chẳng phải là quá lợi hại. Nàng trong lòng có thật nhiều vấn đề muốn dò hỏi, nhưng lại nghe nói bùi tương nói trộm tàng khởi kim tầm cổ, không cho tiên vu thông biết được, đã bị lại lần nữa rời đi lực chú ý. Hồ muội muội ngươi biết được gã kim chúng nó là tiên vu thông trọng lý. Cho nên mới muốn giúp ta đem hộp ngọc giấu đi, lại đánh thức gã kim chúng nó sao? Bùi tương mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Ta biết tiên vu thông khẳng định không phải hai đối kim tầm cổ chủ nhân, cho nên đánh thức kim tầm cổ, dẫn ngươi lại đây, vật quy nguyên chủ. Đến nỗi bùi tương vì cái gì sẽ biết này kim tầm cổ không phải tiên vu thông bồi dưỡng, nàng không có nói rõ, tô mê ngông cũng liền xem nhẹ. Rốt cuộc ở mầm nữ trong lòng, có thể đem cổ trùng dưỡng người tốt đương nhiên đến là bọn họ trong trại đồng bào. Cái kia tiên vu thông là trong đó nguyên lai người Hán, sao có thể có được như vậy tuấn tiếu cường tráng kim tầm cổ. Vậy ngươi không có thích Tiên Vu Thông Lý?" Tô Mên Ngông trắng ra hỏi. "Ta không thích hắn." Bùi Tương rất khoát đáp. Tô Mên Ngông hai mắt cong cong, nàng vốn là bởi vì Bùi Tương thống khoái trả lại kim tầm cổ hành động mà tâm tổn vài phần hảo cảm, hiện giờ lại nghe Bùi Tương phủi sạch nàng cùng Tiên Vu Thông quan hệ, trong lòng lại không một ti khúc mắc. "Hồ muội muội, ta trước cùng ngươi nói lời xin lỗi, vừa mới đánh lén chuyện của ngươi. Là ta lỗ mãng lạc. Cái kia Tiên Vu Thông thất tín bội nghĩa, không tuân thủ lời hứa." còn trộm đi ta kim thằng cổ, suýt nữa hại thảm ta. cho nên ta liền có chút giận chó đánh mèo. bùi tương điểm điểm trong tay hát hoàn bạch lân xả, mặt mày dịu dàng. không sao, làm sai mà lại đúng, này xem như thu hoạch ngoài ý muốn. thấy bùi tương thật sự không so đo chính mình vừa mới lô mãng hành vi, tô minh mông trong lòng ngược lại sinh ra vài phần ấy nay tới. nàng chấm ngâm một chút, đối bùi tương giải thích nói: không dối gạt hồ muội muội, ta nếu tìm được rồi nơi này. Khẳng định muốn cùng tiên vu thông tính sổ Hắn cô phụ ta Là ta cùng hắn tư nhân đơn đoán Cho nên ta lúc trước cũng chỉ là cho hắn Hạ điểm nhi kim tầm cổ độc Hy vọng hắn có thể hối cải xin tha Nhưng hắn trộm kim tằm cổ Chuyện này liền lớn Này hai đối kim tầm cổ tuy rằng từ ta chăn nuôi Nhưng lại là trong trại bà bối Cho nên ta lần này đi tìm tới Chủ yếu là tìm về kim tầm cổ Thứ yếu sự là đem tiên vu thông mang về trại tử Làm tộc trưởng cùng trưởng lão trưởng phạt hắn Bùi tương đương nhiên sẽ không ngăn tô minh ngông đem tiên vu thông mang đi. Này vốn dĩ chính là nàng dùng hồng thanh thảo đánh thức kim tầm cổ mục đích, cho nên nàng không lắm để ý gật gật đầu, vẫn chưa thấy tiên vu thông cầu tình nói tốt. Nhưng bùi tương tò mò một khác sự kiện, minh mông cô nương, nếu là ngươi tìm không trở về kim tầm cổ, có phải hay không phải gặp tộc quy trừng phạt? Vấn đề này làm tô minh mông sắc mặt khẽ biến, nàng trong mắt hiện ra một mặt kinh sợ nghĩ mà sợ. Đúng là như thế, trưởng lão mỗi tháng đều sẽ kiểm tra kim tầm cổ tình huống. Nếu là vào tháng sau đầu tháng phía trước, ta còn không có đem A kim A béo chúng nó mang về, ta phải tiếp thu tộc quy trường Phật Lạp. Ai nha, như vậy tưởng tượng, tiên vu thông thật là thật tàn nhẫn nha, A phi, cậu Nam Nhân. Bùi tương lại hỏi, ngươi có thể theo khí vị tìm kiếm đến kim tầm cổ, cái này khoảng cách có hạn chế sao? Nếu là tiên vu thông đem kim tầm cổ mang ra miêu cương lúc sau lại đánh thức chúng nó, ngươi có phải hay không liền cảm ứng không đến? Vấn đề này kỳ thật đã chạm đến một chút miêu trại dưỡng cổ bí kĩ. Nhưng là tô minh mông lại không có cái gì cảnh giác. Nàng hoàng thủ đoạn thượng bạc vòng tay, nghĩ mà sợ mà vô vô bộ ngực, lại tức lại giận mà dối nói. Chính là như vậy nha, còn hảo ta kịp thời chạy đến, nếu là tiên vu thông chạy về Trung Nguyên đi, ta đây đã có thể thảm. Ai, thật là cái lòng lang dạ sói nam nhân túi nha. A huynh nói đúng, Trung Nguyên tới lang quân đều một bụng tâm địa gian giảo lý, đặc biệt là những cái đó cái gì danh môn chính phái đại hiệp thiếu hiệp, dối trá thật sự. Bùi tương nhuẩn miệng cười. Nàng một lần nữa nhắc tới giỏ thuốc, đối với tô minh ngông nói Đi thôi, nếu quan hệ đến mênh ngông ngươi có thể hay không bị phạt vấn đề Ta hôm nay trước không hái thuốc, ta bồi ngươi đi tìm tiền vu thông Nghe nói bùi tương muốn giúp chính mình, tô minh ngông lập tức liên thanh nói tốt Nàng đem kim tầm cổ tiểu tâm thu hảo, sau đó tiến đến bùi tương bên người thân thiết mà nói Hồ muội muội ngươi thật tốt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khuyên ta nói Nếu đã tìm về cổ trùng, hà tất lại tìm tiền vu thông phiền phải đâu Ai có chút danh môn chính phái hiệp khách nhưng kỳ quái tổng hồ nào chúng ta là tà môn ma đạo nói mầm nữ ngoan độc bá đạo hừ chán ghét thật sự bùi tương nghe ra tô minh mông đối trung nguyên võ lâm đại phái bất mãn trong lòng biết nơi này nào đó mâu thuẫn ngăn cách không phải một hai ngày hình thành hai bên hỗn loạn nhiều năm vẫn luôn là công nói công hữu lý bà nói bà có lý nhưng nói thật so với miêu cương bên này ngẫu nhiên cọ sát trên giang hồ các đại danh môn chính phái cùng minh giáo chi gian ân đoán mới là sâu nhất khó nhất hóa giải Ta cùng huynh trưởng làm nghề y để cứu người, cũng không nguyện ý nhiều nhúng tay người khác cân đoán. Nếu ngươi ở ta cùng huynh trưởng cứu người thời điểm xông qua tới quấy rầy, ta đây khẳng định muốn tức giận. Nhưng tiên vu thông hiện giờ đã khang phục, không hề là ta người bệnh, cho nên ta cũng không sẽ xen vào việc người khác. tô Minh ngông cười khanh khách, hồ muội muội ta thích ngươi này tính tình. Ngươi yên tâm, chờ ta đem tiên vu thông mang về trong trại sau, khẳng định quấn lấy a Cha, làm hắn đem hắn chăn nuôi xà trùng kinh nghiệm viết xuống tới sau đó tặng cho ngươi, bùi tương cũng không chối từ, nói thẳng tặng, nàng sắc thật thích phần lễ vật này, như vậy thái độ làm tô minh mông càng thêm vui vẻ, nàng một cao hứng, lại hứa hẹn bùi tương nói, nàng a huynh đặc biệt giỏi về ngắt lấy dược liệu, nếu là bùi tương yêu cầu nói, nàng có thể cho a huynh tự mình mang theo bùi tương độ sâu sơn hái thuốc, bảo đảm so ngày thường thu hoạch đại, chờ đến hai người một lần nữa trở lại tây sơn thôn thời điểm, tô minh ngung đã dìu dít nói không ít miêu trại người cùng sự lấy bùi tương năng lực phân tích, mặc dù không phải ở cố tình thu thập tin tức, cũng không sai biệt lắm đem tô minh mông nơi trại tử hiểu biết đến thất thất bát bát, nàng có chút bất đắc dĩ mà nghĩ đến, chắc không được tiên vu thông có thể đem cô nương này lừa gạt đến xoay quanh, không chỉ có nhìn trộm tới rồi chăn nuôi kim tầm cổ phương pháp, chúng độc đào tẩu hết sức còn có thể thành công đánh cắp chân quý cổ trùng. hai người thực mau liền thấy được tiên vu thông, không có dư thừa biện giải, tô minh mông một tiếng khét eo, dương tay hướng tới tiên vu thông trên mặt chụp tới. Bùi tương vội vàng đem ngây ngẩn cả người Hồ Thanh Như kéo đến chính mình bên cạnh, để ngừa trong chốc lát khởi xung đột thời điểm. Tiên vu thông chó cùng rất dậu bị thương nhà mình huynh trưởng.